Vốn là bọn họ đối với Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mạc Môn xếp hạng thứ ba, thứ tư thì có bất mãn, lúc này cũng muốn mượn thế trên ép. Trong chốc lát, trên đài cao khí thế tung toé, Thái Hư Tông bên này ngay tức thì liền đè qua Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mạc Môn. Hơn nữa xem ra bên này càng lộ vẻ đơn bạc, yếu đuối. À, xem ra các ngươi là cũng cảm thấy chuyện này công bình. Đối mặt một đám trưởng giáo làm áp lực, Khổng Câu và mặc Địch cười nhạt, cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Bất quá vừa lúc đó, Một đạo cầu vòng nhưng là bay lên đài cao. Hắn không phải thiếu khanh lại là ai. Hai vị trưởng giáo có thể thay tiểu tử nói chuyện tiểu tử vô cùng căng kích. Chuyện này bởi vì tiểu tử lên, cho nên hết thể hậu quả đang do tiểu tử tới gánh vác. Trước là đối khổng khâu và mặc địch không người một bái, rồi sau đó xoay người nhìn về phía khương vô nhai các loại. Chuyện này rất công bằng. Ta thiếu khanh lúc này thối lui ra thi đấu. Chuyện này xóa bỏ. Ừ, thấy thiếu khanh cử động như vậy, có ngoại ý người bình thường. Càng nhiều hơn tu sĩ chính là hết sức tán thưởng gật đầu một cái. Thảo nào thằng nhóc này dám cứng rắn đoán hận ngạo tuyết, xem ra là có mấy phần gan dạ sáng suốt. Không thể nghi ngờ, chỉ muốn lúc này thiếu khanh đứng ra thừa nhận chuyện này, vậy hạo nguyệt tiên thành cùng mặc muôn cũng sẽ không sẽ cùng thái hư tông đối lập. Cái đứa nhỏ này, công bằng liền công bằng, không công bình liền không công bình, khó khăn được người mực thúc thúc và chú khổng vì ngươi cho hạ giận, kết quả ngươi còn. Bất quá liền làm tất cả tu sĩ kinh ngạc lúc đó. Trên đài cao lại là lại có thanh âm vang lên. Ừ. Đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó nhiều người xây vội vàng nhìn về phía người mở miệng. Xem xong sau đó, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là mặt lộ không rõ ràng. Hạng thứ 31 đại Chu hoàng triều. Lúc nào cái thế lực này người chủ trì lá gan lớn như vậy, chính là một cái chín đường dành cho người đi bộ tôn hậu kỳ lại dám ở loại trường hợp này mở miệng. Nhưng mà không rõ ràng sau này, nhiều người xây nhưng là nghi ngờ hồi sinh. Hắn nói chú khổng và mực thúc thúc là ý gì? chương 459, một tiếng châu kêu chấn thiên. Ngay tức thì, bởi vì trang chu những lời này, trên đài dưới đài đồng loạt lâm vào nghi ngờ bên trong, liền liền mới vừa lên đài thiếu khanh cũng là mặt đầy mờ mịn. Nếu như phương mới không có nghe lầm mà nói, đại chu hoàng triều trưởng giáo nói chú khổng, mực thúc thúc thay mình cho hạ giận Mình chính là một cái từ như đầu sơn đi ra ngoài vô danh tiểu tử, làm sao dám cầm như vậy đại lão làm thúc thúc? Coi như mình nhận nhau. Người ta cũng chưa chắc liền biết nhận hắn đứa cháu này. Thiếu khanh, chuyện gì? Bọn họ là chú ngươi. Hoặc giả là chuyện này quá mức kinh người nghe, dưới đài tiêu hắn cũng là nhịn được bay hướng đài cao. Hắn đi tới thiếu khanh bên người sau đó, trực tiếp hỏi. Nếu như thiếu khanh thật có như thế hai thúc thúc, vậy cũng quá trâu. Người thái hư tông ngạo tuyết thân phận cao hơn nữa quý vậy chỉ là một tông môn thiên kiêu mà thôi. Thiếu khanh nhưng là hai vị đại lao chất tử, hai người so sánh, căn bản không cùng một cấp bậc. Không biết hẳn là bọn họ tìm một cái lý do đi thiếu khanh lắc đầu mặc dù có thể từ khẩn khâu mặc địch thậm chí là mới vừa lên tiếng trang chu trong ánh mắt cảm nhận được nồng nặc cấm áp nhưng hắn như cũ mở mịt. đợi một chút thiếu khanh ngươi không phải đã nói ngươi là bị sư phụ ngươi ở ngưu đầu sơn vùng lân cận tìm được sao sẽ hay không bọn họ là người nhà ngươi thấy thiếu khanh như vậy tiêu hán tâm tư nhưng là lung lay hắn có thể không tin cái này tàn khốc thánh cảnh bên trong có tùy tiện nhận thân tông môn trường giáo Hơn nữa còn là loại cấp bậc này tồn tại. Chẳng bởi vì nhất định có quả. Người nhà. Người nhà. Cái này quen thuộc vừa xa lạ chữ để cho thiếu khanh sưng sốt. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ buông tha cho tìm người nhà mình ý niệm, có thể lần lượt thất vọng đã để cho hắn từ từ thích hướng mình chính là ngưu đầu sơn đệ tử thân phận. Không nói thiếu khanh và tiêu hắn như thế nào suy đoán, dưới đài, Thái Hư Tông một đám đệ tử hoàn toàn đần độn, nhất là ngạo tuyết và tên kia lão ma ma. cung chủ Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là hạo nguyệt tiên thành cùng mặc môn đứng đầu hai vị chất tử? Lao ma ma lòng bàn tay đã sớm là thật chặt nắm chặt với nhau. Sớm biết sự việc sẽ biến thành cái bộ dáng này, nàng tuyệt đối sẽ không dễ cợt một câu kia. Không thể nào. Nếu như thằng nhóc kia thật có như vậy thúc thúc, làm sao có thể sẽ lâm vào làng yêu đầu sơn đệ tử? Không hợp với lẽ thường. Kiên định lắc đầu một cái, nạo tuyết tỏ ý Lao ma ma không cần kinh hoàng, tiếp tục xem tiếp nói sau. Nhưng mà cùng những tu sĩ khác bất đồng chính là. Nghe được Trang Chu những lời này, Nguyên Bốn dự định xem trò vui thủy nguyên bạch ngay tức thì bật người dậy. Những lời này làm sao quen như vậy tất? Phảng phất có ai đã từng là nói qua tựa như. Cẩn thận nhớ lại. Một khắc sau, hắn nhìn về phía Khổng Khâu và mặc Địch hai người thần sắc đống nhiên đổi được vô cùng nghiêm trọng. Đại Chu Hoàng Thành, chú Khổng. Mực thúc thúc. Nhớ ra rồi, là Đại Chu Hoàng triều cái đó chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp đối với cơ hạ nói. Chẳng lẽ người nọ trong miệng chú khổng và mực thúc thúc chính là hạo nguyệt tiên thành đứng đầu và mặc môn đứng đầu? Nghĩ thông suốt tất cả, Thủy Nguyên Bạch lại cũng không thể ổn định. Ngàn năm trước hắn liền lãnh giáo qua Đại Chu Hoàng Triều thân bí, như vậy mà đương thời lấy là Hoàng Thành đứng đầu và cơ hạ bọn họ bỏ mạng ở liền thiên núi Chu, giờ phút này xem ra căn bản không phải như vậy. Không tốt, phải cẩn thận đề phòng cái này Đại Chu Hoàng Thành. Lúc này hắn cho trận doanh mình nơi này tất cả tông môn trưởng giáo truyền ra một đạo mật ngữ. Cò nhau Ngư ông Đắc Lợi, dù sao cũng không nên dính vào trong đó, lại càng không muốn cảm thấy Đại Chu Hoàng Thành yếu đuối liền tùy tiện nói bậy. Đối với lần này, những thứ này trưởng giáo dối dít truyền về thần niệm biểu thị rõ ràng. Thủy Nguyên Bạch là người nào? Và Khương Vô Nhai ngồi ngang hàng, tự nhiên sẽ không nói bậy bạn. Đáng tiếc, Thủy Nguyên Bạch biết sự việc Khương Vô Nhai cũng không biết, còn như sau lưng hắn những tông môn kia trưởng giáo lại là nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái gì thúc thúc, thầm thầm. Đại Chu Hoàng Triều. Nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Nhìn chỉ có 9 đường dành cho người đi bộ tôn hậu kỳ Trang Chu, mấy lần thay Khương vô nhai nói chuyện Ngọc Lầu Cắc cắt trực tiếp tuân ra khí thế, liền muốn ra tay. Hắn Ngọc Lầu Cắc ở 32 tông môn bên trong xếp hạng thứ 10, tự thân lại là 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp, làm sao sẽ coi trọng Trang Chu. Nhất trọng yếu nhất là hắn cảm thấy chuyện này Đại Chu Hoàng Thành còn không có tham dự tư cách. ngươi chính là như thế đối với huynh đệ ta nói chuyện. Nhưng mà Ngọc Lầu các trưởng giáo khí thế mới dậy, một khắc sau Khổng Khâu đã ra tay. Một cổ phi đạo không ma hơi thở ngay tức thì tràn ngập thiên địa, mọi người chớp mắt một cái, hắn một cái tay đã nhéo vào Ngọc Lầu các trưởng giáo trên cổ. "Ngươi?" Ngọc Lầu các trưởng giáo nét mặt giàn ruột tăng đến đỏ bừng, muốn tránh thoát, nhưng là bất đắc dĩ phát hiện tùy ý mình như thế nào điều động tiên linh khí cũng không cách nào. Hút như thế mạnh. Cái này Khổng Khâu lại như thế mạnh. Còn có hắn tu tập rốt cuộc là cái gì đã pháp? Dưới đài tu sĩ ngược lại hút khí lạnh Cho đến lúc này bọn họ mới đúng hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu có nhận thức mới. Càn rỡ. Minh Tiểu Đệ bị bắt, Khương Vô Nhai lại cũng không cách nào ổn định. Bỏ mặc sự việc là như thế nào, được trước cầm mình cứu được nói sau. Vâng. Thành tiểu 32 tầng ngày cao cấp tu sĩ, Khương Vô Nhai ra tay chính là không giống nhau. Trong chốc lát thiên địa phong vân biến ảo rất nhiều hoàn toàn ái mộ thế. Khương Tông chủ hỏa khí không khỏi cũng quá lớn. Đáng tiếc, một khắc sau. Đầy trời mưa gió bên trong, một cổ hắc khí trọng thiên lên. Mạc địch không biết lúc nào đã chắn Khương vô nhai trước mặt. Chia đều cảnh sắc mùa thu. Mạc địch khí thế ác liệt lại mang theo đầy trời sát ý, một chút cũng không so Khương vô nhai yếu nhiều ít. T. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trên đài phong vân biến ảo, nhìn dưới đài một đám tu sĩ là tâm trí hướng về Đại lão chính là đại lão chúng ta nghèo hắn cuộc đời này vậy không đạt tới như vậy cao độ. Hạ Nguyệt Tiên Thành và Mạc Môn lần này nếu như có khởi. Sau này 32 tầng thiên sợ rằng phải lần nữa tẩy bài. Lớn xào bài. Bây giờ liền xem Thủy Nguyên Bạch là thái độ gì. Vạn nhất Thủy Nguyên Bạch và Khương vô nhai liên hiệp chấn áp hạo Nguyệt Tiên Thành và Mạc Môn Đâu. Có tông môn trưởng giáo như vậy xúc động nghị luận. Đừng xem phía trên bốn người ngươi tới ta đi rất dễ dàng, nếu như đổi lại bọn họ có lẽ đã sớm nguyên thần toàn diện, lúc này chết. Không thể không nói, Bổn tọa là xem thường các ngươi, nhưng các ngươi chỉ có hai cái, chúng ta nhưng là có mười mấy đem vậy Đại Chu Hoàng Thành đứng đầu bắt lại. Bị ngăn cản, Khương Vô nhai ngược lại là không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Cuối cùng hắn cũng không có coi thường qua mặc môn và hạo nguyệt tiên thành, nếu không cũng không khả năng cầm bọn họ xếp hạng thứ ba thứ tư. Đứng ở sau lưng hắn tông môn trưởng giáo thước trường 13 vị, hạo nguyệt tiên thành bên này mới có mấy cái. Có thể đỡ nổi một lần chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi lần thứ hai. Chúng ta chỉ có hai cái. Khổng khâu và mặc địch khỏe miệng hơi vệnh lên. Họ oh. họ. Giữa lúc hai người muốn mở miệng nữa thời điểm, giữa không trung bên trong lại chuyển tới một tiếng kéo dài châu kêu. Tiếng này châu kêu thông triệt thiên địa, chấn không ít tham gia thi đấu đệ tử rối rít bịt kín lô thai, liền liền vậy mắt cao hơn đầu ngạo tuyết cũng là ít có cao lại cao mày. Đây lại là người nào? Một lần lại một lần bất ngờ, để cho đam tu sĩ lỏng cũng đi theo dâng tới cổ họng. Thanh Nhu. Đợi một chút, Thanh Nhu trên lưng lại vẫn ngồi một cái thiếu niên. Không. Đó không phải là thiếu niên mà là trời xanh lão tương. Chương 460, trong nhà người đến là hắn. Chính là hắn. Người cơi châu Thấy giữa không trung người đến, Thủy Nguyên Bạch thẳng một chút trực tiếp đứng lên. Ngàn năm trước Lý nhị ở vô lượng các hành động đã thực hiện giống như chiếu phim như vậy ở hắn đầu góc bên trong từng cái thoáng qua. Rất nhiều chuyện buộc phát rõ ràng. Đi ra. Chu Thiên Tử bọn họ từ Thiên Chu Sơn đi ra. Hắn trước khi suy đoán hoàn toàn thực nệm. Ở 32 tầng trời. Thiên Chu Sơn thành tựu ba đại đường cùng một trong, vô số tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên đều không có thể từ bên trong đi ra, kết quả bây giờ. Hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy chỉ có thể nói minh một cái vấn đề, Thiên Chu Sơn đã thuộc về liền cái đó siêu cấp thần bí Chu Thiên Tử. Mau đi Thiên Chu Sơn điều tra rõ hết thảy, ngoài ra bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, để cho Lão nhân gia ông ta rời núi trấn áp cái này Đại Chu Hoàng Thành. Sau đó Thủy Nguyên Bạch lại là thừa dịp những tu sĩ khác ngẩn ra công phu lặng lẽ cho mình tông môn chỗ phương hướng ra một đạo ngọc giản. Nhớ năm đó, chu thiên tử cùng cái này cưới châu tu sĩ cường hạn hắn liền đã sớm lanh giáo qua, bây giờ xuất thế há có thể đơn giản. Chỉ có tông môn bên trong vị kia linh thức hóa mưa lão cổ đồng ra tay có lẽ mới có thể ổn định cục diện. Đánh xong ngọc giản còn không coi là Thủy Nguyên Bạch lại cho phía sau mình những cái kia trưởng giáo làm ra an bài. Nhớ lấy! Nhớ lấy! tuyệt đối không nên treo chọc Đại Chu Hoàng Triều. Hắn là, bên này, đang cùng mặc địch rằng có Khương vô nhai con người cấp xúc. Một tiếng này châu kêu thông thiên triệt địa, một xem thanh lưu chiến lực đều có 7-8 đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc, như vậy có thể suy đoán trên lưng bỏ một vị kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Rồi mắt toàn bộ 32 tầng thiên tựa hồ còn không có vị nào tông môn trưởng giáo có thể có cường hãn như thế thu cưới. Xem ra vị này so hạo nguyệt tiên thành đứng đầu cùng mặc môn đứng đầu còn khó hơn đối phó. Theo bản năng tự nói sau đó, hắn lúc này xoay người nhìn về phía sau lưng một đám trưởng giáo. Các ngươi đi sẽ gặp hắn. Cố làm ra vẻ huyền bí. Ngay vậy, Khương Vô Nhai sau lưng một vị trưởng giáo lúc này tuôn ra toàn bộ khí thế gọi ra liền buồn mạng của mình phát bảo. Xong về Thanh lưu, Hắn là hạng thứ sáu tông môn trưởng giáo, cả người Tu Vi đã sớm lấy được đồng ý. Họ họ. Thấy có tu sĩ vào tới, xanh lơ trên lưng bỏ lý nhị sắc mặt không thay đổi, tay áo chỉ là vung lên. Một chuôi tương tự với lá chuối tây cây quạt từ ống tay áo bay ra. Cái này Bảo Phiến cùng trong Tây Du ký quạt ba tiêu rất là tương tự, nhưng đặt chung một chỗ so sánh với trong Tây Du ký chuôi này quạt ba tiêu chỉ có thể coi như là chuôi này nặng từ cháu chặt chai. Chỉ gặp nên gió liền tăng, thoáng qua công phu biến thành núi nhỏ lớn nhỏ. Hô, Lý Nhĩ chỉ ống tay áo, Bảo Phiến qua lại chớp động, ba xuống sau đó gió lớn nổi lên bốn phía. Lại xem tên kia chín đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc trưởng giáo lại là miễn cưỡng bị cuốn vào trong gió đen, một khắc sau lại là biến mất vô ảnh vô tung. Cái này đã không thấy tâm hơi. Tình cảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Một cái chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp cường giả khác cứ như vậy bị ba hạ tránh bay. Đây cũng quá. Huyền, Chính xác linh thạch hóa mưa cấp tu sĩ khác. Chỉ có loại cấp bậc này tồn tại mới có thể làm được. Rất nhanh, một ít cao cấp tu sĩ trong đầu toát ra như vậy ý niệm Tu sĩ từ chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp bước vào linh thạch hóa mưa cảnh giới giống như danh trời. Chỉ khi nào vượt qua trở thành chính xác linh thức hóa mưa cao thủ tu vi liền sẽ thẳng sông lên lên, nghiền ép chín đường dành cho người đi bộ tôn càng tựa như chơi. Như vậy, chỉ có cái giải thích này có thể đi thông. 32 tầng thiên lại ra chấn giữ cấp bậc đại lão. Ai? Hắn rốt cuộc là ai? Có phải hay không cái này đại chu hoàng triều tu sĩ? Nếu quả thật là như vậy. Sau này Đại Chu Hoàng triều là có thể cùng Thái Hư Tông, vô lượng các ngồi ngang hàng với. Có tu sĩ không nhịn được mở miệng. Ha ha ha, đứa nhỏ, ngươi chú lý tới. Bất quá ngay tại Khương Vô Nhai cùng một đám tu sĩ kinh ngạc đến ngây người lúc đó, Trang Chu nhìn Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng biến hình cho ra câu trả lời. Chú lý. Bá. Tất cả tu sĩ ánh mắt bởi vì Trang Chu những lời này toàn bộ đầu đến Thiếu Khanh trên mình. Liên liên Khương Vô Nhai cũng là như vậy trước có lẽ còn có tu sĩ lấy là hạo nguyệt tiên thành đứng đầu cùng mặc môn đứng đầu là vì đấu khí cố ý nhận chất tử. Lúc này xem ra, căn bản cũng không phải là như vậy. Mà là cái này thiếu niên thật có thể là bọn họ chất tử. Một cái có thể để cho hạo nguyệt tiên thành đứng đầu, mặc môn đứng đầu còn có cơi châu cường giả cũng thừa nhận chất tử. Đây không khỏi vậy quá trâu chút. Thảo nào cái này thiếu niên dám cứng rắn đoán hận ngạo tuyết, nguyên lai like người ta sau lưng có chính là người, chỉ là không có bại lộ mà thôi. Khiêm tốn. Thật sự là quá khiêm tốn. Cuối cùng, những cái kia vây xem tu sĩ lại là cho ra kết luận như vậy. Là ai mới vừa nói ta đại chu hoàng triều không người, còn khi dễ cháu của ta. Giữa không trung Lý Nhĩ ngồi thanh như đi tới trên đài cao. Hắn vừa mở miệng, liền đem khương vô nhai cùng người miễn cưỡng bước lui hết mấy bước. Câu này nói chuyện, hắn lại xoay người nhìn về phía thiếu khanh, yên tâm, ở 32 tầng thiên không người nào có thể để cho người thua thiệt. Cái này, các tu sĩ tập thể lại sướng sở. Lý Nhĩ thô bạo cùng cường hãn để cho bọn họ đối với đại Chu Hoàng Thành có nhận thức mới. Thúc thúc. Lúc này thiếu khanh rốt cuộc rõ ràng, tiêu hán trước nói câu nói kia có thể là thật. Đó chính là, trong nhà người đến. Ngay tức thì, thiếu khanh hốc mắt không cách nào ước chế bắt đầu ửng đỏ. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn là tự cường tự lập chuyện gì đều làm mình giải quyết, coi như trước ở đầu châu núi cũng là như vậy. Còn như người nhà giúp đỡ. hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mà giờ khắc này... Cái loại đó có người nhà ở sau lưng chống đỡ cảm giác để cho hắn lại cũng không cách nào giữ ổn định. Đứa nhỏ, con đi trước trang chú chu bên kia, đối với ta giải quyết bọn họ nói sau. Hướng về phía thiếu khanh khẽ mỉm cười sau đó, lý nhị xoay người, ánh mắt ngay tức thì đổi được vô cùng sắc bén. Thái hư tông trưởng giáo, bây giờ nên chúng ta nói một chút. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mặc dù ngươi là chính xác linh thức hóa mưa cao thủ. Nhưng đừng quên ta Thái Hư Tông cũng có linh thức hóa mưa cao thủ hơn nữa còn là chân tránh linh thức hóa mưa cao thủ. Đối mặt Lý Nhĩ chân ép, Khương vô nhai theo bản năng lùi nữa. Người ta mấy cây quạt liền có thể làm được một vị chín đường dành cho người đi bộ tôn cao thủ. Không cần nghĩ, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dọn ra nhà mình lão tổ tông. Nhà ngươi Thái Thượng trưởng lão. Khương gia lão tổ. Ha ha. Tốt, hắn tới thật đúng lúc có thể kiến thức một chút. Ngươi bị ngẹn tương vô nhai lâm vào tiến thối lượng nan bước cung chủ cái này thiếu niên sau lưng thân phận có thể không đơn giản dưới đài thái hư tông lão mà mà không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán nàng biết lần này là thật quen đại sự đồng thời nàng nhìn về phía giữa không trung thiếu khanh trong ánh mắt lại là nhiều một tia oán trách ngươi nói ngươi rõ ràng chính là siêu cấp tông môn thế tử vì sao phải cùng đầu châu lên như vậy thế lực trà trộn chung một chỗ đơn giản là coi như hắn thân phận không đơn giản chọc giận trưởng giáo phòng đoán cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mặc dù trưởng giáo có thể không phải. Như vậy mà đến lúc này, ngạo tuyết như cũng không muốn thừa nhận sự thật. Thậm chí còn ở hào tưởng. Dĩ nhiên, là một người cũng có thể từ nàng rọng bên trong người được một cổ chua tới cực điểm mùi vị. Bò mặc nói thế nào, thân phận của nàng bây giờ so với thiếu khanh mà nói không thể nghi ngờ kém không phải một điểm nửa điểm. Chương 461, Khương gia láo tổ. Ta thái hư tông tuyệt đối không phải như thế dễ khi dễ chính xác linh thức hóa mưa tu sĩ thì thế nào? Chỉ cần thái thượng trưởng lão xuất thế hết thẻ cũng không là vấn đề. Lại ngẩng đầu, nhìn chầm chầm trên đài cao thiếu khanh, nạo tuyết quả đấm nắm chặt, trong mắt lửa ghen toát ra. Nhất là thấy cơi châu tu sĩ kia lại có thể lực gáp tất cả chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp, nàng liền vô hình có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng bao lâu sau, tất cả tông môn thấy thái hư tông đều phải thấp ba các loại, làm sao có thể xuất hiện như vậy sự việc? Dĩ nhiên... Để cho nàng không tiếp thụ nổi là cái đó chống đối hắn tiểu tử lại có cứng như thế phía sau đài. Mượn thi đấu muốn đạp ta thái hư tông lên trước. Không thể nào. Nạo tuyết thần sắc tức giận, thanh âm không nhỏ. Công chủ. Chúng ta. Lao ma ma thấy nhà mình công chúa sắp mất lý trí vội vàng ngăn trở. Chuyện này nhắc tới vẫn là bởi vì nàng lên, sự việc nháo được càng lớn đối với nàng càng bất lợi. Đáng tiếc, hết thể đã quá trễ. Trung quanh rất nhiều tu sĩ đều đã nghe được những lời này. Thái Hư Tông không phải như vậy dễ khi dễ. Người nhà khi dễ người ta thời điểm tại sao không nói. Bây giờ lại ngược lại nói người ta khi dễ Thái Hư Tông. Chính là buồn cười, đây chính là Thái Hư Tông thiên kiêu bản tính. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép người dân đốt đèn. Ha ha, đáng tiếc nàng lần này đụng phải cố gắng. Đáng đợi. Những lời này một chuyên gia, nhất thời thì có tu sĩ bắt đầu nghị luận. Bọn họ lại nhìn về phía ngạo tuyết ánh mắt trừ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Trước là ai hùng hổ dọa người dùng thái hư tông uy thế để cho người ta thối lui ra thi đấu Chẳng lẽ quên Chẳng bao lâu sau Rất nhiều tông môn tu sĩ lấy là thái hư tông lựa ra thiên tài hẳn là chân tránh thiên tiêu Bây giờ nhìn lại thật ra thì chính là một cái bị thổi nâng lên não tàn mà thôi Như vậy thiên tài coi như đoạt được thi đấu thứ vừa tiến vào liền tầng trời 33 thì như thế nào Tương lai nàng con đường định trước sẽ không quá xa Tất cả im miệng cho ta còn có thể chịu đựng sẽ để cho các ngươi tông môn bên trong những con chó kia dám thiên tài tới nhận lấy cái chết nếu không bất ở chỗ này chít chít kỳ hoành nghiêng tựa hầu nghe được những tu sĩ khác nghị luận ngạo tuyết thẹn quá thành giận lúc này xoay người mở miệng dầy nàng cầm thiếu khanh không có biện pháp chẳng lẽ còn cầm những thứ này tu sĩ bình thường không có biện pháp đang dò mặt mũi không tìm về được ngươi có chút trưởng giáo tức giận không thôi nhưng cũng không thể không tiếp nhận thực tế ngạo tuyết mặc dù không não nhưng nàng hai đường dành cho người đi bộ tôn trung kỳ thực lực ở nơi nào bảy vậy thiên tài còn thật không phải là đối thủ hai đường dành cho người đi bộ tôn rất giỏi lắm sao nếu ngươi muốn chết vậy thì như ngươi mong muốn bất quá không có yên lặng bao lâu thái hư tông đệ tử vòng ngoài chợt nhớ tới mấy đạo thanh âm lạnh như băng ai rất nhiều tu sĩ rồi rít xem hướng người tới phương hướng đại chu hoàng thành đệ tử hạng vũ đại chu hoàng triều đệ tử trương lương đại chu hoàng thành đệ tử gia cát lượng Đại Chu Hoàng Thành đệ tử. Bá, cùng một màu hai đường dành cho người đi bộ tôn, thậm chí còn có mấy vị vừa thấy cũng biết so ngạo tuyết chiến lực cao hơn lên không thiếu. Đại Chu Hoàng Triều. Lại là Đại Chu Hoàng Triều. Một thời gian, bởi vì Hoàng Thành đệ tử xuất hiện, dưới đài lại vậy lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bọn họ cũng lấy là Đại Chu Hoàng Triều chỉ là cao cấp cường giả lợi hại, lúc này xem ra. Bọn họ. Bọn họ là từ nơi nào nhô ra, làm sao như thế mạnh. Đến đây. Nạo tuyết hoàn toàn rơi vào lưỡng nan. Dưới đài như vậy, trên đài, Thái Hư Tông Khương Vô Nhai và một đám trưởng giáo đã bị buộc được không cách nào lùi nữa. Ngươi cũng không phải là muốn công bằng sao. Chẳng qua để cho bọn họ cũng tham gia thi đấu không phải tốt. Rốt cuộc, Khương Vô Nhai lần đầu tiên khuất phục. Không có biện pháp, lại bất khuất phục ngày hôm nay chuyện tất nhiên khó mà làm tốt, cùng mặt mũi so với, thánh mạng tựa hổ quan trọng hơn. Nói xin lỗi. Cho cháu ta nói xin lỗi. Quét qua buôn phía. Lý Nhĩ nhàn nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt tràn đầy ý định giết người, thật giống như Khương Vô Nhai dám nói một cái chữ không hắn liền sẽ xuất thủ như vậy. Ngươi. Được. Thiếu Khanh Công Tử, lần này là ta Khương Vô Nhai sai rồi. Đối mặt như vậy, Khương Vô Nhai nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Mặc dù hắn trong lòng cực độ không phục, thậm chí còn không ngừng ở lẩm bẩm nhà mình Thái Thượng Trưởng Lão lúc nào mới có thể tới đây. Ừ. Không người. Nhưng mà... Khương vô nhai nói mới nói đến vậy liền bị lý nhĩ lạnh lùng cắt đứt. Ngươi! Vùng vây chốc lát, Khương vô nhai thân thể còn là từ từ cung kính đi xuống. Giao giao! Trên đài cao, Thủy Nguyên Bạch thấy tình hình như vậy lại là vô hình đối với Khương vô nhai nổi lên từng kia đồng tình. Cha! Ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc bọn họ, lần này tốt lắm mặt mũi toàn ném xong rồi không nói còn cầm bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Tự lầm bẩm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại Một bộ lại vậy không muốn nói chuyện ráng vẻ. Hảo hán không ăn mắt thua thiệt, ai cũng biết bây giờ đại chu hoàng thành trọc không được. Ừ. Thiếu khanh, đi, thúc thúc mang người đi gặp người. Lạnh lùng liếc một cái, lý nhĩ không để ý nữa sẽ khương vô nhai, mà là xoay người nhìn về phía thiếu khanh. Gặp người. Thiếu khanh tình hồn, vô hình nhiều vẻ kích động. Ừ. Đi ngươi cũng biết, bọn họ đã chờ ngươi đã lâu. Chỉ như vậy, muôn người ngắm nhìn dưới. Lý Nhĩ mang Thiếu Khanh và Tiêu hán chậm rãi bay hướng xa xa Hạo Nguyệt Tiên Thành Trô ở đại điện bên trong. Sau này 32 tầng thiên lại thêm một cái không thể trèo chọc thiên tiêu. Tại sao cái đó thiếu niên không phải ta? Thấy như vậy tình hình, có đứa kêu lại là phát ra như vậy xúc động. Đại Chu Hoàng Triều, người cho ta chờ, sỉ nhục này ta Khương Vô Nhai không cầm về được, thế không làm người. Bên này, Khương Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, trong lòng hiển thị nặng thể. Lại không nói Thái Hư Tông ở thi đấu Thái Thượng vẫn là dưới đài cũng gặp trước đó chưa từng có lung túng. Giờ phút này, Thái Hư Tông chủ đỉnh thần bí nhất một tòa hậu điện bên trong có một ông cụ đồ trắng trợt mở mắt ra. Hắn không phải người khác, chính là Khương Gia Lão Tổ, Thái Hư Tông vị kia trấn giáo cấp bậc Thái Thượng trưởng Lão. Đại Chu Hoàng Thành làm sao sẽ quật khởi như vậy nhanh chóng? Chẳng lẽ là chân chính đại sắc phong phải xuất hiện? Nếu không... Một cái nho nhỏ tầng thứ nhất thiên thế lực tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn như thế nhiều chín đường dành cho người đi bộ tôn, thậm chí còn có chính xác linh thức hóa mưa cao thủ. Nhìn ngọc trong tay giản, hắn tự lẩm bẩm thần sắc vậy so với trước đó ngưng trọng rất nhiều. Đừng xem Thái Hư Tông ở 32 tầng thiên cường thế vô cùng, nhưng có rất ít người biết bọn họ thật ra thì chỉ là tầng trời 33 một cái gia tộc cổ xưa Khương Gia chi nhánh mà thôi. Mà hắn chính là cái này chi nhánh người trưởng đà. Nói về mấy chục ngàn năm trước, Tầng trời 33 lão tổ từng suy tính thiên cơ, phát hiện tầng thứ nhất thiên tương lai sẽ có một lần đại sắc phong, thậm chí có thể quyết định toàn bộ tầng trời 33 cách cũ. Vì vậy liền phái một đạo phân thân, dùng tên giả Khương Tử Nha đi tầng thứ nhất thiên đi thăm dò kết quả. Nhưng mà đợi mấy trăm năm sau đó, sắc phong là sắc phong đáng tiếc đều là một ít không quan trọng thần vị. Vì vậy lão tổ phân thân cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, còn lấy là năm đó đẩy coi là sẽ ra vấn đề liền quay trở về tầng trời 33. Không được. Chuyện này phải bẩm báo Lao tổ, vạn nhất là Thật Đại Sắt Phong, vậy có thể gặp phiền toái. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thái thượng trưởng lão lúc này lấy ra một đạo đạo ô vàng phù, bắt đầu ở phía trên sách viết. Chương 462, Đại Sắt Phong. "Nào ngờ, ngay tại Thái hư tông thái thượng trưởng lão hướng tầng trời 33 đánh ra thần bí phù thời điểm. Tầng trời 33 nơi nào đó tiên sơn đỉnh núi, thiên cơ lưu chuyển. Một khối tương tự với bóng mặt trời đồ trôi lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng còn tản ra ngũ thải thần mang." Hết sức huyền diệu. Lúc này, có hai đạo thân ảnh, tối sầm một trắng đang đánh cờ. Bọn họ bị phối hợp độn khí bao vây, người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Xem phía dưới động tĩnh, hẳn lại bắt đầu. Dừng lại chốc lát, đặc cờ, thân ảnh màu trắng ngưng tiếng mở miệng. Coi như hẳn là lần thứ 10 liền đi. Thân ảnh màu đen đi theo đặc cờ. Không sai, trước mặt nó lựa ra 9 vị sát phong người mới tiến vào tầng trời 33 liền bị những tu sĩ khác cho tóm thâu thức hại. Suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Cho nên, không cần lo lắng, thứ 10 vị định trước cũng là cái kết quả này. Thân ảnh màu đen thanh âm không có bất kỳ gợn sóng, lần nữa đặc cờ. Lại liên xếp đặt đếm tử, thân ảnh màu trắng nói lần nữa. Trong giọng nói nhiều vẻ bất mãn còn có khinh thường. ngươi nói tầng trời 33 thiên đạo tại sao phải làm cái gì đại sắc phong, còn nghĩ mình vĩnh cửu huyện hóa thành một khối ngọc bài. ha ha, rất đơn giản, nó muốn chân áp hết thảy, đáng tiếc chúng ta quá mạnh mẽ. Cho nên hắn phải tìm một cái tu sĩ tới lật đổ tất cả. Buồn cười, coi như tương lai nó tìm tu sĩ thành công thì đã có sao. Toàn bộ tầng trời 33 đem sẽ trở thành là tu sĩ kia, nó có thể được chỗ tốt gì. Phòng đoán chỉ là vì tranh năm đó vậy một hơi mà thôi. Thân ảnh màu đen hiếm có cười nhạt. hiển nhiên, rất lâu sau đó trước kia, hai người bọn họ và tầng trời 33 thiên đạo có cực kỳ bí ẩn qua lại. Hà dận. Coi như là hà dận vậy tìm một ít dáng dấp giống như tu sĩ mới được. Kết quả thế nào? Trước mặt chín mới bước vào tầng trời 33 liền bị cho là phân bón. Cười nhạc, thân ảnh màu trắng y rêu cợt càng hơn từ trước. Tu sĩ bước vào linh thức hóa mưa cảnh giới sau đó, tu hành phương thức đã cùng trước lớn không giống nhau. Muốn tăng lên nữa cảnh giới chỉ có một phương pháp, đó chính là cắn nuốt hết cùng cấp bậc tu sĩ thức hải, như vậy mới có thể để cho mình thức hải hơn nữa lớn mạnh. Dĩ nhiên, chiếm đoạt có chút thiên linh bảo cũng có thể lớn mạnh mình thức hải, thế nhưng trùng thiên linh bảo cực kỳ thưa thớt cho nên có thể không đáng kể. Như vậy tu hành phương thức, tạo cho tầng trời 33 hết sức tàn khốc quy luật sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, hơi lớn là cũng sẽ bị thân tử đạo tiêu. Làm phân bón không phải tốt hơn sao. Ha ha, phỏng đoán không bao lâu cái này thứ 10 vị chỉ sợ cũng sẽ không chịu được cô quảng muốn lặng lẽ leo lên tầng trời 33. Lặng lẽ leo lên tầng trời 33. Lấy hắn thực lực tạm thời sợ không được, tầng trời 33 không linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác không được vào. Không được. Vậy thì thả mở một cái chỗ rách. Chỗ rách bung ra há chẳng phải là liền những cái kia chín đường dành cho người đi bộ tôn vậy có thể đi vào tầng trời 33. Như vậy thứ nhất. ngươi không phát hiện tầng trời 33 bây giờ quá thiếu phân bón sao. Cũng phải. Chuyện này ta đi an bài. Chỉ như vậy, bên bên dưới trò chuyện, thẳng đến hồi lâu, một bản cờ mới miễn cưỡng kết thúc. Đúng rồi, Khương gia lão Tổ Khương Thượng gần đây thật giống như đột phá đến thức hải hóa điển đỉnh cấp cảnh giới. Là thời điểm gõ một cái. Đứng dậy, thân ảnh màu trắng dám muốn xoay người lúc rời đi, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Đây là tự nhiên, ở tầng trời 33, trừ ta ngươi hai người, tuyệt đối không thể có cái thứ ba tu sĩ bước vào đan Điền hóa Giới cảnh. Được. Không nói thần bí tầng trời 33 như thế nào, nói sau 32 tầng trời, theo đại Chu hoàng thành cường thế xuất hiện, thiên tài thi đấu lâm vào một cái trước đó chưa từng có cục diện khó xử. Quá nhiều tông môn trưởng giáo lại là rối rít biểu thị không muốn tham gia nữa thi đấu, trực tiếp muốn lui thi đấu. Nguyên Lai, like, ở Khương Vô Nhai cùng Khổng Khâu cùng rằng cổ công phu. Dưới đài, đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu ngạo tuyết lại là bị đại Chu hoàng triều đời hai thiên kiêu cho ngược một lần. Cái này cũng chưa tính, mặc Môn, Hạ Nguyệt Tiên thành tham gia thi đấu thiên tài các ngươi cũng không cam chịu yếu thế, rối rít ra tay đối mặt Thái Hư tông uy tín lâu năm đệ tử. Phải biết, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử đã tu hành không biết nhiều ít năm tháng. Thực lực từ thì không cần nói. May là như vậy, mặc môn cùng hạo nguyệt tiên thành những thiên tài cũng cùng bọn họ đánh được khó phân nan giải, một chút xa suốt hạ phong. Thấy một màn này, những tông môn khác trưởng giáo không nhịn được tuân gia thô tụ. Như thế tới một cái còn đánh giam à? Bọn họ môn hạ đệ tử phần lớn đều là một bước đạo tôn đỉnh cấp, đụng phải những thứ này yêu nghiệt, không thể nghi ngờ chỉ có bị gọt phần. Theo thi đấu lui của so tài tông môn càng ngày càng nhiều. Sắc mặt tái xanh Khương Vô Nhai và Thủy Nguyên Bạch đành phải tuyên bố thi đấu tạm hoãn 3 ngày, 3 ngày sau lại cử hành. Lúc này, Hảo Nguyệt Tiên Thành chỗ ở đại điện bên trong. Cơ huyền một đám dưới quyền huynh đệ đều ở đây, trên đài cao đã gây ra lớn như vậy động tĩnh, khổng khâu và mặc địch đã không cần phải ở kiên kỵ. Dưới mắt là nếu là 32 tầng ngày tông môn đều biết Hảo Nguyệt Tiên Thành, mặc môn, đại chu hoàng thành ba phe thế lực là người một nhà. Gặp qua đại hoàng tử. Sau khi đứng vững, trừ cơ huyền. Tất cả bề tôi đều là đối với đã đứng ở cơ huyền bên người thiếu khanh không người một bái. Cái này một bái là dựa theo đại chu hoàng triều quy củ tới. Thiếu khanh thân là đại hoàng tử, là trừ cơ huyền gia nhất có tư cách tiếp nhận một cái xa này. Ta, chư vị mau mau xin đứng lên. thấy vậy, thiếu khanh vội vàng đáp lễ. Nói về, hắn bị Lý nhị mang về đại điện sau đó thấy nhà mình phụ thân ở một chớp mắt kia. Quá nhiều đức quáng trí nhớ nhất nhất hiện lên liền lệnh ra. Vì vậy, phụ tử nhận nhau. Thuận lợi thành trường. Dĩ nhiên, Tây Thi cũng không tại nơi này, nếu không định sẽ ôm đầu khóc lóc một phen. Bây giờ, Thiếu Khanh đã bắt đầu từ từ thích ứng mình thân phận mới. Đại ca, đầu châu núi những trưởng lão kia đã giam giữ đi trước Thiên Chu Sơn, không ngại chúng ta đi trước đã qua gặp qua mẫu thân đại nhân, bên này giao cho phụ thân. Thi lễ sau này, cơ hạo đứng dậy. Nhà mình đại ca có thể trở về tới, hắn so người bất kỳ cũng vui vẻ. Không có biện pháp, cơ hạo đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo bây giờ thật vất vả trở về một cái cõa trụ làm sao có thể thả qua cái này phụ thân nghe vậy thiếu khanh xoay người nhìn về phía cơ huyền đi đi đầu châu núi những trưởng lão kia ngươi xem xử trí chính là đúng rồi ngươi sư tôn châu hắn vậy biểu thị nguyện ý trở thành ta đại chu hoàng thành một phân tử sau này hắn ngay tại thủ hạ ngươi làm kém gật đầu cơ huyền với tay biểu thị đồng ý lão đại và lão nhị tính cách khác hẳn lão nhị nhận ca là không trông cậy nổi Chỉ có thể dựa vào lão đại. Ừm, phụ thân. Không người, thiếu khanh mang cơ hạo, tiêu hán cùng rời đi đại điện. Bậy hạ, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Là cùng những thứ khác thánh chủ vẫn là. Trong điện không có người ngoài, trang trù dẫn đầu đứng dậy. Hoàng thành không ra đời thì lấy, vừa ra đời nhất định có động tác lớn. Người cùng tiếp tục chờ đợi, 32 tầng thiên tạm thời giao cho đạo chủ trấn giữ, lấy đào tạo thiếu khanh làm mục đích, cô đi trước đi tầng trời 33 hỏi dò một phen. Cơ huyền nói ra mình ý tưởng. Một đoạn thời gian gần đây, bên hung khối kia mực ngọc bài một mực thúc rục đi tầng trời 33, nói lấy hắn bây giờ tu vi chỉ có đi bên kia mới có thể tiến một bước tăng lên. Chương 463, chân chính gừng thái hư. Bệ hạ muốn đi trước tầng trời 33. Nghe được cơ huyền nói như vậy, trong đại điện chúng thần làm cả kinh. Ở bọn họ xem ra 32 tầng ngày sự việc vừa mới bắt đầu, lúc này liền đi tầng trời 33 sẽ hay không quá nhanh chút. Dẫu sao đại chu hoàng thành 32 thánh chủ còn có hơn phân nửa ở tầng trời 30 dưới, không có tiến vào thánh cảnh. Lần này cô một người đi, đi trước xem xem tình huống gì. Thấy chúng thần phản ứng như thế, cơ huyền rõ ràng bọn họ ý tưởng. Có thể hắn cũng biết, 32 tầng thiên cũng không phải là đại chu hoàng thành điểm cuối, chỉ có đánh lên tầng trời 33 mới có thể hoàn toàn biết rõ đại phong thánh nhân quả. Khối kia thần bí ngọc bài cho đại chu bề tôi cơ duyên lớn lao là chuyện tốt. Có thể cơ huyền rất hiểu. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Một đoạn thời gian gần đây, nó một mực trong bóng tối thuốc dục thượng giới, chắc hẳn nhất định là chuyện gì xảy ra mới sẽ để cho nó như vậy cuối cùng. Đại ca, nếu không ta và ngươi cùng tiến lên đi. Bên này, nghe được cơ huyền muốn một người đi, Lý Nhi nhất thời đứng dậy. Không, Thái Hư Tông và Vô Lượng các bên trong có một vị linh thức hóa mưa cấp bậc cao thủ, 32 tầng thiên cách ngươi không được. Khoát tay, cơ huyền xoay người. Đừng xem Đại Chu Hoàng Thành ở lớn so sánh với suất tấn đầu ngọn gió, nhưng trên thực tế cũng không thể ổn áp thái hư tông cùng vô lượng các, nhiều nhất chỉ là chia đều cảnh sắc mùa thu mà thôi. Muốn hoàn toàn bắt bọn hắn lại, còn cần hao phí không thiếu công phu. Như vậy, vừa vẫn có thể học hỏi kinh nghiệm Thiếu Khanh cùng Hoàng Thành đời hai. trước hắn đã cho chúng thần an bài rất rõ ràng, sau này Thiếu Khanh chính là tương lai Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu, nơi có việc vậy sẽ từng cái giao cho hắn tới xử lý. Đại ca, Lý Nhi muốn nói lại thôi. Tốt lắm, nếu như tầng trời 33 bên kia có vấn đề gì, cô xuống lần nữa tới chính là... Cái này... Ừ. Bậy hạ hết thệ cẩn thận. Chỉ như vậy, cơ huyền lại đem hoàng thành sự việc đại khái an bài một lần sau đó, lặng yên không tiếng động rời đi tiên cung, không biết tung tích. Cùng lúc đó, Thiên Chu Sơn, Thiếu Khanh ở tiên cung bên trong rốt cuộc gặp được mình mẫu thân. Cùng cơ huyền gặp mặt triển lộ ra cái loại đó cương nghị và kiên cường không cùng, thấy Tây Thi, hắn rốt cuộc tháo xuống tất cả bọc quần áo. Khóc thành một cái người nước mắt. Hơn một ngàn năm hủy khuất ở mình mẫu thân bên này hoàn toàn phong thích. Thẳng đến hồi lâu, Thiếu Khanh cùng Tây Thi tâm trạng bình phục sau đó, người một nhà mới ngồi với nhau. Đồng thời đầu châu núi trưởng giáo Tiêu Hán, Thiếu Khanh, Quan Vũ cùng đều ở đây đi theo, coi như là tiệc gia đình. Diệu qua ba tuần. Đại ca, sau này Đại Chu Hoàng triều và mẫu hậu liền giao cho ngươi. Cơ hạo vẻ mặt thành thật. Ừ. Hạo Nhi, ngươi muốn phải đi nơi nào? Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, cơ hạo vừa mở miệng, tây thi liền nhíu mày. Mình đại nhi tử mới vừa trở lại, nàng cũng không muốn mình đứa nhỏ tử sẽ rời đi. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Tạm thời vẫn không thể nói. yên lặng chốc lát, cơ hạo mở miệng. Không thể nói. Ngươi rốt cuộc phải đi nơi nào. Nếu không phải cho biết mẫu hậu, đối đãi ngươi phụ vương trở về xem hắn làm sao thu thập ngươi. Tây thi có chút nóng nảy. Cơ hạo bây giờ là bốn đường dành cho người đi bộ tôn thực lực không kém. Chỉ cần ở 32 tầng thiên giới làm việc khẳng định không vấn đề gì, nhưng ai biết thằng nhóc này đầu góc vừa kéo sẽ hay không đi những địa phương khác. Mẫu thân, Hải Nhi đã không phải là đứa nhỏ, tự biết đúng mực. Đứng dậy, cơ hạo hướng về phía tây thi thật sâu một bái, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nếu là lấy năm đó tính tình hắn khẳng định sẽ trộm lén đi ra ngoài, nhưng trải qua vô lượng các chuyện sau đúng là trưởng thành rất nhiều. Hạo Nhi. ngươi, Đại ca ngươi mới vừa trở lại. Các ngươi huynh đệ, nhìn cơ hạo, tây thi trong lòng lộn bội một chút. Không biết tại sao, trực giác nói cho nàng, cơ hạo đi trước địa phương tuyệt đối không phải 32 tầng thiên dưới, thậm chí cũng có thể không phải tầng trời 33. Mẫu thân, thật ra thì Hải Nhi có thể trong thời gian thật ngắn trở thành bốn đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp cũng là có nguyên nhân, chỉ bất quá Hải Nhi không có nói ra. Vậy, vậy ít nhất cũng phải để cho phụ hoàng ngươi biết được. Nhiều năm như vậy. Phụ hoàng ngươi vì đại ca ngươi chuyện trả giá nhiều ít ngươi hẳn rõ ràng. Nhìn chầm chầm cơ hạo nhìn hồi lâu, Tây Thi coi như là thỏa hiệp một bước. Mà lớn không khỏi nương. Mẫu hầu, hài nhi đáp ứng ban đầu qua đưa cơ duyên người, sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm phụ hoàng. Ngươi, ngươi đây là muốn chọc giận chết là nương. Mẫu hầu, chỉ như vậy, một bữa cơm ăn ra về chẳng vui. Cuối cùng, cơ hạo vậy vừa nói ra mình chỗ đi, làm tiên trăng lên dậy lại rơi xuống thời điểm. Thiên Chu Sơn đã không thấy cơ hạo cùng quan vũ bóng người. Tất cả mọi người đều không biết bọn họ đi nơi nào. Đáng thương cơ hạo đoán được hắn đứa nhỏ tử là một tự do tính tình chủ tròn nên vậy không trông cậy vào hắn có thể thay thiếu khanh chia sẻ tránh sự, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa tiến vào tầng trời 33, cơ hạo chân sau vậy rời đi 32 tầng thiên. Tầng trời 33, thánh cảnh bên trong tầng cao nhất trời, cũng là nhất thần bí nhất nhất tầng thiên. Bên trong tu sĩ si gia tộc giữa đường, trong đó lây Khương gia. Lý gia, Ngũ gia đợi một chút là cao cấp. Bất quá mạnh nhất vẫn là hai đại tông môn tên viết giả Thiên Thành cùng tổ Cô Luân, chỉ vì là bọn họ trưởng giáo là cả tầng trời 33 chỉ có đan điển hóa giới cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, Khương gia, một tòa bị phối hợp độn thiên cơ vây quanh tiên phủ chỗ Sâu. Một người ông cụ đồ trắng nhìn trước mặt ngọc dạn chậm rãi mở mắt. Hắn không phải người khác, chính là đương kim Khương gia lão tổ Khương thượng, lại tên Gừng thái hư. Đại sát phong người có thể xuất hiện. Khẽ cau mày, Phất ống tay háo một cái, hắn thu hồi ngọc giản. Mấy ngàn năm trước, hắn từng suy tính ra tam giới bên kia có thể sẽ có một tràng đại sắc phong, vì vậy liền dùng thần niệm hóa ra một đạo phân thân muốn đoạt này thiên địa đại cơ duyên. Kết quả cuối cùng cũng không có thấy cái gì đại sắc phong, chỉ là tầng thứ nhất thiên tử tiêu khiển tự giải trí mà thôi. Vì vậy liền không hứng thú lắm quay trở về tầng trời 33. Đây cũng là ban đầu Khương Tử Nha tại sao phong thần sau đó không có cho mình sắc phong mà cuối cùng biến mất nguyên nhân. Ta Khương gia muốn cùng Giả Thiên Thành, tổ côn Luân sánh Vai thì nhất định phải có loại này đại cơ duyên, nếu không chọn đời cũng sẽ bị bọn họ đè. Các ngươi không để cho ta đột phá, lão phu nghiêng phải ngay các ngươi mặt đan điển hòa giới. Trầm ngâm chốc lát, gương thái hư trong mắt nhiều một tia quả quyết. Một đoạn thời gian gần đây, Khương gia đệ tử đi ra ngoài lúc nhận được chèn ép rõ ràng so với trước đó nhiều hơn. Mà hết thảy các thứ này chỉ vì là hắn trở thành thứ Hải Hóa Điền đỉnh cấp đường. Em đi nữa một bước là có thể trở thành đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Như vậy, gia thiên thành cùng tổ côn luôn không chèn ép mới là lạ. Người đâu? Đứng dậy, gừng thái hư mở miệng. Lao tổ. Một người thị vệ ngay sau đó xuất hiện ở tiên phủ gia Đừng xem hắn chính là một người kim giáp thị vệ, nhưng thực lực một chút cũng không yếu, lại là so tám đường dành cho người đi bộ tôn mạnh hơn một ít. Triệu tập ta khương phủ tất cả gia tướng, đại điện nghị sự. Phất tay áo, để lại một câu nói. Gừng thái hư dưới chân sinh mây, vô phong lên, chậm rãi bay về phía tiên cung chỗ sâu nhất. Cái này cũng chưa tính, tựa hồ cảm nhận được gừng thái hư hơi thở, xa xa lại là có một tiên thú chạy nhanh đến. Nó dáng vẻ lại là cùng tam giới vậy chỉ không đâu vào đâu giống nhau như lúc, thật là không nên quá huyền. Chương 464, Ngọc Bài thân phận chân chính. Khương gia đại điện nghị sự, tiên linh khí hòa hợp đầm đà, một xem khí thế cũng không biết so 32 tầng ngày thái hư tông cường thượng nhiều ít lần. Không hổ là thái hư tông tổ điện. Lúc này, gương thái hư ngồi ở trên chủ vị một mặt ngưng trọng, đại điện bên trong còn có sấp xỉ trăm vị mặc chiến giáp tu sĩ, bọn họ đều là khương gia gia tướng. Những thứ này gia tướng thực lực không kém, đứng ở phía ngoài nhất vậy một người cũng có thức hải hóa điển sơ kỳ cảnh giới. Thức hải hóa điển cấp tu sĩ khác đều có như thế nhiều, có thể tưởng tượng được linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác có nhiều ít. Như vậy xem ra, Ở 32 tầng thiên chấn giữ vị kia cũng chỉ có thể coi là lên là một cái giáo hí cấp bậc gia tướng. Bài kiến gia chủ. Đồng loạt thi lễ, một bọn gia tướng đứng dậy. Không biết gia chủ triệu tập chúng ta có vài chuyện quan trọng. Cầm đầu tiên kia hắc giáp chiến tướng đứng dậy. Bao nhiêu năm rồi, xem trận thế như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này hắc giáp là một người thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ, chỉ so với gừng thái hư thấp một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá. Cái này cảnh giới nhỏ cũng không phải là giống vậy cảnh giới nhỏ, có chút tu sĩ nghèo cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhà ta khương gia cơ duyên xuất hiện. Chỉ cần có thể tìm được người này, đột phá giả thiên thành cùng tổ côn luân phong tỏa liền không là vấn đề. Đứng dậy, gừng thái hư ánh mắt ngay tức thì đổi được vô cùng sắc bén. Cái gì? Đột phá giả thiên thành cùng tổ côn luân phong tỏa. Không nghe thì lấy, vừa nghe, toàn bộ đại điện nghị sự ngay tức thì sôi trào. Nhiều ít vạn năm tới. Tầng trời 33 không biết có nhiều ít gia tộc cường giả trở thành thức hải hóa điển đỉnh cấp cái khác tồn tại. Làm sao như vậy tu sĩ vừa xuất hiện cũng sẽ bị hai đại tông môn trên ép, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị diệt. Đã từng huy hoàng nhất thời vô song điện, càn nguyên cung, vương gia cùng đều là ví dụ sống sờ sờ. Nhất là vô song điện. Vậy điện chủ chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đến đan điền hóa giới, kết quả cuối cùng vẫn bị phá luân hồi chuyển thế, cả người tu vi hoàn toàn phế bỏ. Vô song điện điện chủ chết. Cái đó đã từng tông môn cường đại một đêm bây giờ như cao ốc cái mộ. Lại cũng không có lật lên thân, cho đến cuối cùng mất đi ở thời gian sông dài bên trong. Gần đây nghe nói thật giống như vô song điện lại có bộ hạ cũ bắt đầu triệu tập, còn nói gì tìm được vô song điện điện chủ chuyển thế thân. Nhưng thì có ích lợi gì? Một thế lực cho dù có còn sót lại bộ hạ cũ, muốn lần nữa quật khởi cũng là khó như lên trời. Cho nên, tầng trời 33 cơ hồ tất cả gia tộc, tông môn thực lực cũng bực bội. Vậy chính là có hướng một ngày có thể đột phá giả thiên thành cùng tổ côn luân chen ép, nhảy một cái trở thành thế lực lớn thứ ba. Gia chủ, rốt cuộc là dạng gì đại cơ duyên? Tình hồn, cả điện gia tướng vô cùng mong đợi. Đại sát phong ngươi cùng nghe nói qua chưa? Đại sát phong. Nhưng mà gia chủ mấy ngàn năm trước suy đoán ra đại cơ duyên. Chúng tướng xứng sốt một chút. Cái cơ duyên này không phải đã chứng thật không có ích gì sao? Tại sao lại ở đây cái thời điểm lần nữa nói tới? Nếu như nhớ không sai. Từ mỗi gia chủ còn từng tự mình vì chuyện này chạy một chuyến tầng thứ nhất thiên. Không sai, chân chính chủ trì đại sát phong tu sĩ xuất hiện, cho nên chỉ cần tìm được hắn, đem hắn cơ duyên ở lại ta khưng ra, đột phá giả thiên thành cùng tổ côn luân phong tỏa trong tầm tay. Phất tay áo, gương thái hư đánh ra một đạo ngọc giản. Rất nhanh, trong đại điện có ảnh hưởng hiện lên, phía trên biểu hiện chính là lý nhị cơi châu chấn áp thái hư tông hình ảnh. Năm đó, là ta khinh thường, bỏ lỡ chân chính cơ duyên. Gương thái hư trên mặt không nhịn được lộ ra thương tiếc. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình lại chờ thêm như vậy mấy trăm năm, nói không chừng cơ duyên chính là mình. Gia chủ, trên ngọc giản tu sĩ này cũng chính là một chính sắc linh thức hóa mưa cảnh giới, thật giống như cũng không có gì mạnh. Nhưng mà, xem xong ngọc giản, cả điện khương gia gia tướng buộc phát mê muội. Ở trong mắt bọn họ, loại cấp bậc này tu sĩ trong nháy mắt cũng có thể giết hết, chân thực không việc gì khác thường. Ngươi cùng biết tu sĩ này bước vào chính xác linh thức hóa mưa cảnh dùng nhiều ít năm sao? Tựa hồ đối với bọn gia tướng phản ứng sớm có nơi liệu, gừng thái hư hỏi ngược lại. Nhiều ít năm. Coi như mò hơn nữa mò hơn nữa cũng có mấy trăm ngàn năm đi. Không sai, 32 tầng ngày thiên tài không thiếu, có thể bước vào linh thức hóa mưa tựa hồ vậy chỉ mấy cái như vậy. Rất nhanh, trên đại điện lần nữa nghị luận. Mấy trăm ngàn năm. Ha ha, hắn chỉ dùng chính là không tới 3.000 năm thời gian. Cái gì? Không tới 3.000 năm. Làm sao có thể? Coi như là yêu nghiệt vậy. Chưa đến nỗi nhanh như vậy. Đại điện một đám chiến tướng ngay tức thì xưng sốt. Gương Thái Hư cho ra đáp án này thật sự là quá làm người ta kinh hãi. Sự thật chính là như vậy. Hơn nữa theo phía dưới đệ tử truyền tin, tu sĩ này chỉ là vị kia chủ trì đại sắc phong một cái huynh đệ mà thôi. Gương Thái Hư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Năm đó hắn phân thân ở tam giới bên trong làm được sự việc từng cái từ trước mắt thoáng qua. Cho nên... Ngươi cũng có thể muốn một chút, nếu như phần này đại cơ duyên để cho ta khương gia đạt được, có phải hay không có cơ hội lấy thế nhanh như chớp không kịp bị Thái Mâu thuần thức hải hóa điển, chân chính bước vào đan điền hóa giới cảnh. Gia chủ, như vậy chúng ta làm gì mới được? Lần này, không có chiến tướng lại đối với chuyện này có nghi vấn, thậm chí bọn họ so gừng Thái Hư còn muốn kích động. Tìm được chủ trì đại sát phong người, để cho hắn đem nắm trong tay những cái kia cơ duyên toàn bộ phong cho ta khương gia con em. Gừng Thái Hư ánh mắt sáng vô cùng sắc bén. Kỳ sơ hắn là muốn tìm cái này sắc phong người sau đó thay vào đó, có thể sau đó lại đẩy một cái coi là, nhưng là phát hiện người này mệnh cách vượt quá tầm thường. Lấy mình thực lực căn bản không cách nào làm được, cho nên chỉ có thể lui một bước. Gia chủ, người này bây giờ nơi ở nơi nào? Chúng ta cái này thì đi tập nã. Trước nhất một hàng những cái kia khương gia chiến tướng đã không kềm chế được tâm tình kích động của mình. Hắn hẳn là ở 32 tầng trời. Là một cái tên là Đại Chu Hoàng Triều Thế Lực Đứng Đầu, Chu Thiên Tử, Cơ Huyền. Gừng Thái Hư nói ra mình suy đoán. Lại không nói, Khương Gia cuối cùng làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Nói sau Cơ Huyền giờ phút này đã chính thức bước chân vào tầng trời 33, hơn nữa đi tới một nơi nhìn như dị thường thông thường tiên cửa thành. Thái Cổ Tiên Thành. Nơi này chính là ngươi nói có đại cơ duyên địa phương. cao mày, Cơ Huyền cho mình thức biển khơi khối ngọc kia bài truyền ra một đạo thần niệm Nguyên Lai. Like. Bước vào tầng trời 33 sau đó, Hối Ngọc kia bài liền cho Cơ Huyền phát ra thần nhiệm, biểu thị lấy hắn tu vi tạm thời còn không cách nào chống đỡ tầng trời 33 cùng, giả, chỉ có trước tìm một ít cơ duyên mới được. Vì vậy, Cơ Huyền liền dựa theo Ngọc bài chỉ dẫn, đi tới cái tên này kêu Thái Cổ Tiên Thành địa phương. Đừng xem chỗ tòa này tiên thành không lớn, thực thì bên trong ẩn chứa thiên địa linh cây, nếu là có thể đem nó dẫn nhập đến ngươi thứ hải, bước vào linh thức hóa trong mưa kỳ không nói ở đây. Rất nhanh, Ngọc bài truyền về vô cùng kiên định thần niệm. Linh thức hóa trong mưa kỳ. cơ Huyền khẽ miệng vểnh lên, cũng không vì là Ngọc bài những lời này bước vào thái cổ tiên thành, ngược lại nhàn nhạt trở về một đạo thần niệm. Bây giờ có thể nói ra ngươi lai lịch và thân phận. Nói rõ, chúng ta bàn lại linh căn sự việc. Chương 465, Hoàng thành làm tự cường. Trước kia ta từng là tầng trời 33 thiên đạo, bây giờ chỉ là một khối ngọc bài. Một khối không có bất kỳ uy hiếp, chỉ có thể cung cấp cơ duyên ngọc bài rất là dứt khoát. Nhận được cơ huyền thần niệm sau đó, Ngọc Giản không có chút nào do dự trực tiếp về nói: "Cho nên, Tam giới thiên đạo cũng là ngươi bất tử. Làm như vậy mục đích là cái gì?" Cơ Huyền Mi nhọn khen nhíu một cái: "Hy vọng ngươi có thể tiêu diệt Già Thiên Thành cùng tổ côn Luân, trở thành mới tầng trời 33 đứng đầu." Ngọc Bài thần niệm như cũ không có nửa điểm chần chờ. Nó tựa hồ rất là tự tin, tựa như coi như mình nói cho Cơ Huyền toàn bộ chân tướng vậy sẽ không có vấn đề gì. Dẫu sao đến lúc này Cơ huyền và đại Chu hoàng thành một đám bể tôi đều cần hắn. Lý do? Bọn họ cùng ta có thù không đợi trời chung, nhất là già thiên đứng đầu cùng tổ côn luân đứng đầu xuất hiện sau đó, muốn tiêu diệt ta. Nói thật nói, trước lúc này ta còn từng ở những thứ khác tầng thiên ngân đỡ qua chín vị tu sĩ, đáng tiếc bọn họ mới vừa bước vào tầng trời 33 liền bị những tu sĩ khác coi là phân bón. Nhắc qua đi, Ngọc Bài truyền ra thần niệm tốc độ chậm rất nhiều. Vì sao sẽ chọn ta? Bởi vì ta không nhìn thấu. Ngươi trên mình khẳng định còn có cái gì lớn nhân quả Lớn nhân quả Ngươi không nhìn thấu Ngươi nhưng mà tầng trời 33 thiên đạo Đã từng là mạnh nhất tồn tại Trước khá tốt, có thể nghe được câu này Sau đó cơ huyền chân mạnh ngay tức thì nhíu một cái Ngọc bài thần bí cùng cường hãn hắn là biết Có thể bây giờ lại nói không nhìn thấu trên người hắn nhân quả Chẳng lẽ là cố ý tăng bước hắn Tầng trời 33 thiên đạo Thật không phải là những cái kia cố làm cao thâm tu sĩ Ta là thật không nhìn thấu ngài trên người nhân quả. Ban đầu xuất hiện ở ngươi bên người cũng là vì đánh cuộc một lần. Nhưng mà, cơ huyền chưa đáp lại ngọc bài lại là lần nữa truyền đến thần hiệp. Nó giọng chân thành căn bản không giống như là đang nói dối. Không có biện pháp, trước mặt đã thất bại 9 lần. Nó thật sự là không muốn tiếp tục nữa chỉ có thể chọn một cái liền mình cũng nhìn không thấu sinh linh. Bây giờ nhìn lại, nó chọn đúng rồi. Trước mặt 9 vị cho tới bây giờ không có giống cơ huyền như vậy cường thế qua. Thậm chí có loại trực giác. Coi như là đến tầng trời 33, Cơ Huyền cũng có thể nhanh chóng vượt thời. Yên lặng hồi lâu, Cơ Huyền cũng không có ở dây dưa chuyện này. Ta những cái kia huynh đệ lấy được cơ duyên có vấn đề hay không? Chủ nhân, không có bất kỳ vấn đề. Bọn họ càng mạnh mới có thể đối với Giả Thiên Thành cùng tổ côn Luân Tạo Thành y hiếp. Cho nên, ta và một đám thuộc hạ huynh đệ, coi như là bị ngươi lợi dụng sao? Lam Ngọc Bài không có nghĩ tới là, nó cái này thần niệm mới vừa truyền ra, Cơ Huyền thanh âm bỗng trở nên lạnh. Cơ huyền là thích Đại Chu Hoàng Triều từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ cảm giác, nhưng tuyệt không thích có hắn sau lưng hắn bàn tay đẩy đi lợi dụng hoàng thành làm chuyện. Như vậy, Đại Chu Hoàng Triều thậm chí là hắn cũng có thể xem là tầng trời 33 đạo công cụ. Có thể. Chủ nhân và thuộc hạ vậy trở nên mạnh mẽ. Lần này, Ngọc Bài Thẳng đến rất lâu sau đó mới truyền ra thần niệm. Đây là không tranh sự thật, nó chối cũng không có dùng. Trở nên mạnh mẽ. Bắt lại Già thiên thành cùng tổ côn luân là phải trả giá thật lớn. Ta những cái kia huynh đệ, bề tôi vô cùng có thể sẽ vì vậy chết. Dứt lời, cơ huyền hư lạnh một tiếng, ngọc bài lại là hết sức chật vật từ thức hải bên trong bay ra. hiển nhiên, ở thức hải bên trong, cơ huyền nguyên thần đã ra tay. Chủ nhân, ta, ngọc bài trên dưới lật bay, thấp thỏm tới cực điểm. Giọng cũng thay đổi được mềm yếu rất nhiều. Nói thật nói, trước lúc này chính là cầm cơ huyền thậm chí còn toàn bộ đại chu hoàng triều làm công cụ, cho nên nó mới sẽ như vậy ra sức cung cấp không thiếu cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới cơ huyền sẽ sớm như vậy liền cùng nó ngửa bài. Chủ nhân. Ngươi lúc nào nhận ta làm chủ. Cơ huyền khỏe miệng vệnh lên. Cùng nhau đi tới. Bất kể là tạo hóa ngọc điệp cũng được vẫn là phối hợp độn thanh liên. Hắn đều có trùng tâm thần tương liên cảm giác. Duy chỉ có cái này ngọc bài không có chút nào cảm ứng. Cho nên hắn cho tới bây giờ liền không cầm ngọc bài làm mình pháp bảo. vèo vèo Nhưng vào lúc này. Tạo hóa Ngọc Điệp cùng phối hợp độn thanh liên vậy từ cơ huyền thức hải bên trong bay ra. Hi hi, ban đầu nếu không phải chủ nhân lặng lẽ truyền ra thần niệm để cho ta cô y yếu thế, ngươi thật lấy là ta là như vậy dễ khi dễ. Bá, tạo hóa Ngọc Điệp khí thế tăng mạnh, so với trước đó mạnh không biết nhiều ít lần. Ta đây cũng giống vậy. Phối hợp độn thanh liên cũng là phát ra âm thanh. Các ngươi, các ngươi. Đến lúc này, Ngọc Bài mới hoảng sợ phát hiện nguyên lai cơ huyền sớm đã có tính toán hoa. Nếu bàn về khí thế, tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên thật đúng là không so nó yếu nhiều ít, nhất là phối hợp độn thanh liên, đạt được tổ cây sau đó, khí thế lại là đổi được vô cùng thần bí. Nếu như ngươi còn muốn lưu ở bên người ta vậy thì giao ra tất cả cơ duyên, còn như có phải hay không sẽ ở tương lai tiêu diệt ra thiên thành cùng tổ côn luân đó cũng là ta định đoạt, mà không phải là ngươi. Lại ngẩng đầu, cơ huyền trong mắt đã tràn đầy lánh mang. Ban đầu hắn sở dĩ lựa chọn một mình đi tầng trời 33. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là và Ngọc Bài hoàn toàn ngừa bài. Mang Ngọc Bài lên tầng trời 33 khẳng định sẽ bị những đại lão kia cửa phát hiện, như vậy chính là cùng nó hoàn toàn phủi sạch quan hệ thời điểm. Nếu không lấy Đại Chu Hoàng Triều bây giờ thực lực, định sẽ gặp phải không nông hai hương. Coi như không vì mình, vì mình một đám huynh đệ vậy được làm như vậy. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, Đại Chu Hoàng Thành vận mệnh đều phải nắm ở trong tay mình mà không phải là lâm vào là nó công cụ. Ngươi! Như thế nói ta mấy ngàn năm hưu đồ coi như là hương phí. Ngọc bài rất khó hình dung tâm tình của giờ khắc này. Thậm chí nó có một loại mình bị người lợi dụng cảm giác. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ như cũ có thể rời đi đi nâng đỡ ngươi con đoàn dối, bất quá cảnh cáo ngươi, không muốn lại đánh ta hoàng thành bề tôi chủ ý. Cơ huyền hai tay gánh cầm, thần sắc quả quyết. Còn như phải trang tiêu diệt ngọc bài. Cơ huyền không phải chưa từng nghĩ. Nhưng hắn không sẽ làm như vậy. Giữ lại nó cho những đại thế lực kia làm mồi không rất tốt. Ngươi bây giờ ước chừng chính là một cái linh thức hóa mưa sơ kỳ tu sĩ, nếu là không có ta cơ duyên, ngươi và ngươi đại chu hoàng triều muốn quật khởi căn bản không có có thể, thậm chí bị những tu sĩ này một cái tắt toàn bộ đập chết vậy là có thể. Giữa không trung, Ngọc Bài vẫn là có chút không muốn buông tha, muốn lần nữa khuyên cơ huyền. Ha ha, điểm này không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta lưu còn chưa lưu. Cơ huyền mặt lạnh, không để ý tới sẽ. Ngươi, coi là ta, mù mắt. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Chờ ta tìm được thế lực mới, định sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Diệt gia thiên thành không dễ dàng, diệt đại chu hoàng triều còn không đơn giản. Vẹo. Đến đây, Ngọc Bài biết mình đã lại không và cơ huyền khả năng hợp tác, trên dưới phiên vũ sau đó, ngay tức thì hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Trước khi đi, nó còn không quên thuận mồm ý hiếp một chút cơ huyền. Sau này ta hoàng thành chính là hoàng thành. Không có ngươi, như thường có thể quật khởi. Cho đến Ngọc Bài hoàn toàn biến mất không gặp, cơ huyền lúc này mới xoay người nhìn về phía xa xa thái cổ tiên thành. Tâm bệnh đã trừ, kế tiếp đường liền dựa vào đại chu hoàng triệu mình. Chủ nhân, không phải là cái này tiên giới thành mặt ẩn giấu một cái tiên thiên thổ linh căn mà thôi. Vậy Ngọc Bài còn chỉnh thần thần bí bí, ai cũng trở thành sự thật lấy là ta và tiểu liên không nhìn ra. Bất quá, ngay tại cơ huyền vừa muốn bước thời điểm, tạo hóa Ngọc Điệp nhưng là một mặt ung dung sông tới. Chương 466, đúng dịp đến nhà. Tiên Thiên Thổ Linh Căn xác định, cơ huyền trong mắt tinh mang trước mắt. Những tu sĩ khác Thức Hải là dạng gì không biết, nhưng hắn Thức Hải chỉ cần gọp đủ kim Mộc thủy hỏa Thổ năm Đại Tiên Thiên Linh Căn liền có thể để cho Thức Hải hóa điền bước vào tầng thứ hai cảnh giới. Loại cảm giác này cùng bẩm sinh tới, tựa như khắc ở trong xương như vậy tự nhiên. Còn như chiếm đoạt những tu sĩ khác Thức Hải có phải hay không có hiệu quả, cơ huyền không biết, dù sao đến lúc đó khẳng định sẽ thử một chút. Chủ nhân, không phải ta cho ngươi thổi. Rói mắt toàn bộ tầng trời 33, có năng lực này độc ta một phần. Hơn nữa ở đó nhỏ thiên đạo bên người đợi được lâu, nó nắm giữ những cái kia cơ duyên ta đều biết ở nơi nào. Bên này, nghe được cơ huyền hoành nghi, tạo hóa ngọc điệp lập tức bảo đảm. Độc này một phần. Còn nhỏ thiên đạo, ngươi chỉ là thứ tầng trời một phối hợp độn trí bảo, như thế lợi hại. Cười nhạt, cơ huyền lúc này bước đi về phía Thái Cổ Tiên Thành. Ngoài miệng tuy là như vậy lời nói. Có thể từ cơ huyền động tác tới xem hiển nhiên đã tin Ngọc Địa theo như lời. Thứ tầng trời một phối hợp độn trí bảo. Chủ nhân, ngươi có phải hay không xem nhẹ ta và tiểu liên? Chúng ta nhưng mà... À, đợi một chút, chủ nhân. Vốn còn muốn giải thích chút gì? Làm sao thấy cơ huyền đã sắp bước vào cửa thành, tạo hóa Ngọc Điệp vội vàng đi theo? Nào ngờ, ngay tại cơ huyền mới vừa bước vào Thái Cổ Tiên Thành không lâu, cửa thành cách cách đó không xa liền thoáng hiện lên năm tên áo khoác tu sĩ. Bọn họ đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cơ huyền biến mất phương hướng nhìn hồi lâu, như cũ bỏ không được dịch chuyển. Cái này giống như là một khuôn mặt mới, hơn nữa còn là lạc đàn linh thức hóa mưa tu sĩ sơ kỳ. Về lại thần, hắn một vị trong đó liếm môi một cái theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Làm sao chia? Hắn thức hải vẫn là chia đều. Hắn mới vừa nói xong, một vị khác liền nhận lấy nói cha. Vẫn quy củ cũ, trung bình đi. Hắn có thể là một khối thịt béo. Nếu là bị những tu sĩ khác theo dõi coi như khó mà nói. Nhỏ giọng nghị luận mấy câu, nam tiên linh thức hóa mưa tu sĩ lặng lẽ đi theo lên. Ở tầng trời 33, quy luật sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Nhất là linh thạch hóa mưa cấp tu sĩ khác, ở rất nhiều tu sĩ trong mắt chính là thịt béo. dẫu sao chiếm đoạt loại cấp bậc này thức hải dễ dàng nhất. Lâu ngày, mới vừa bước vào linh thức hóa mưa kỳ tu sĩ vậy phát hiện cái vấn đề này, vì vậy bọn họ bắt đầu nằm ba báo đoàn sưởi ấm. Hơn nữa không ngừng tính toán những thứ khác đoàn thể nhỏ để đề thăng từ cảnh giới của mình. Mà lạc đàn tu sĩ trên căn bản đã rất ít rất ít xuất hiện, cơ huyền chính là một cái trong đó. Hoặc giả là bởi vì linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác quá mức thưa thớt, cũng không lâu lắm, thái cổ tiên thành lại là bởi vì cơ huyền bước vào mà đổi được sôi trào. Rất nhiều đoàn thể nhỏ đều bắt đầu nhau nhau muốn thử, muốn cấp trước một bước bắt lại khối này thì béo. Tiên bên trong thành... Có một nguy nga tiên phủ nhìn như rõ ràng muốn so với những thứ khác tiên phủ ưu việt hơn, chạm ở trước cửa phủ bọn thị vệ đều là cùng một màu chín đường dành cho người đi bộ tôn. Tiên phủ chỗ sâu, đại điện nghị sự. Một người ông già cầm trong tay một bức hoa xem, tao mày không dứt. Bên cạnh còn đứng một thanh tú nam tử, hắn hai tay gánh lập ánh mắt như đuốc, vừa thấy cũng biết tu vi không bình thường. Đại nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần vừa có ngài tỉ tỉ tin tức, chúng ta định sẽ thời gian đầu tiên hồi bẩm. qua hồi lâu thu hồi trụ cuốn, ông già không người mở miệng. hắn là một người linh thức hóa mưa đỉnh cấp tu sĩ khác, có thể ở nơi này trẻ tuổi chàng trai trước mặt còn chưa đủ xem. cái này nam tử giơ tay nhấc chân dàn cũng có thể dẫn được tiên linh khí nhôn não, chí ít cũng là thức hải hóa điển trung kỳ tồn tại. được. tỷ tỷ ta năm đó kém đi nữa một bước liền có thể đan điện hóa giới làm sao nhưng là bị gia thiên thành cùng tổ côn luôn am toán và nàng cùng nhau biến mất còn có ta tây quốc không thiếu trưởng lão. đề cập tới đi. Nam tử tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong. Chuyện này nếu như thành, ta Tây Quốc định sẽ ban cho ngươi một đạo cơ duyên, giúp ngươi đột phá linh thức hóa mưa. Đại nhân, ta vô lượng các mặc dù ở tầng trời 33 không phải cao cấp, nhưng ở 32 tầng thiền còn có một tông môn, chỉ cần đại nhân tỉ ta truyền thế, nhất định có thể tìm được. Nghe được có chỗ tốt như vậy, ông lão thái độ bột phát đúng nhường, còn kém không trực tiếp quỳ xuống. Vậy thì tốt, một khi có tin tức lập tức cho ta Tây Quốc đưa tin. Xoay người. Thanh niên nhìn chằm chằm ông già nhìn một cái sau đó, không do dự nữa lúc này hóa thành cầu vòng biến mất ở tại chỗ. "Ừm, đại nhân." "Hô." Gặp đến thanh niên rời đi, ông già từ từ bật người dậy, thần thái cũng so với trước đó tự nhiên rất nhiều. Liên Tây Quốc đại tiểu thư vậy không có thể tránh thoát một kiếp, thật sự là." Ông già lần nữa thở dài. "Tây Quốc, tầng trời 33 nổi danh một trong những thế lực, cũng đã từng là vô song điện, bây giờ Khương gia đều là một cái trình độ." "Đáng tiếc, mấy ngàn năm trước" Trong tộc nhất dẫn lấy làm hánh diện thiên tài đại tiểu thư bị gia thiên thành ám toán, không biết tung tích. Tây cốc trên dưới vì bảo toàn tông tộc cũng không có làm ra quá lớn phản ứng, cho tới bây giờ từ từ khôi phục nguyên khí mới bắt đầu tìm bọn họ đại tiểu thư. Có thể sự việc đã qua ngàn năm, ai biết nhà hắn đại tiểu thư rốt cuộc là bỏ mình vẫn là luân hồi chuyển thế, cũng nói không chừng. Người đâu? Chầm tư hồi lâu, tỉnh hồn, cái này ông già lúc này kêu tới đây một người thị vệ. Đi, đem Thủy Dương kêu tới. Báo. Nhưng mà lời của lão giả mới nói phân nửa thì có thị vệ chạy vào. Khải bẩm gia chủ, trưởng lão Thủy Dương cầu gặp. Thủy Dương? Vừa vặn có chuyện tìm hắn. Ông già khá để ý bên ngoài, thật đúng là đúng dịp. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một người nam tử thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Gia chủ, đại hỉ sự, đại hỉ sự, Thái cổ tiên thành rốt cuộc tới thị béo, chỉ cần ngài có thể đem hắn thức hải cho cắn nuốt nhất định có thể đột phá đến thức hải hóa điền cảnh giới. Ừ. Không nghe thì lấy Vừa nghe, ông già ngay tức thì hứng thú. Còn có chuyện như vậy. Nói tưởng tận nói. Còn như Tây Cốc Nam kia tử an bài cho hắn sự việc nhưng là tạm thời đặt ở sau. Gia chủ, trước đây không lâu, tiên trong thành tới một cái lạc đàn tu sĩ. Hắn tu vi là linh thức hóa mưa sơ kỳ mập không thể lại mập. Thủy Dương có chút không giàn nổi. Hắn nhưng có bối cảnh. Lao đầu nghi ngờ. Gia chủ chúng ta cha xét, người này khuôn mặt vô cùng xinh, tuyệt đối không có bối cảnh. Vậy còn chờ gì? Trước đêm hắn bắt tiên phủ nói sau. Ừm. Lại không nói Cơ Huyền bên này như thế nào. Đến ngoài và dậm, một tòa tiên sơn đỉnh, tầng trời 33 biến thành ngọc bài rốt cuộc ngừng lại. Tức chết ta, Cơ Huyền, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lại dám lợi dụng ta. Nó không ngừng quanh quẩn trên không trung, nhìn như hết sức cuồng bạo. Không được, như thế ổn nào, Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân vậy hai ông già nhất định có thể phát hiện ta, nên làm thế nào cho phải? Rốt cuộc Nửa giờ sau đó ngọc bài cuối cùng là khôi phục một kia lý trí. Thật chẳng lẽ muốn trở lại 32 tầng thiên hạ tìm mới tu sĩ? Nó bắt đầu gặp khó khăn. Bây giờ 32 tầng thiên dưới đã sớm không phải ban đầu tình hình. Trước mười mấy tầng thiên đã toàn bộ bị Đại Chu Hoàng Thành bắt lại, cơ huyền nhưng mà nói rõ ràng, chỉ cần nó dám động Hoàng Thành bề tôi, liền. Bỏ mặc về trước 32 tầng thiên nói sau, chân thực không được đến Thái Hư Tông và Vô Lượng các tìm một chút cũng được. Bọn họ trước mắt còn có thể đối kháng Đại Chu Hoàng Thành. Vẹo. Chỉ như vậy, Ngọc Bài lần nữa hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 467, Nhà mẹ người. 32 tầng trời, các thế lực lớn cũng không vì là cơ huyền lặng lẽ rời đi mà đổi được kết lặng. Ngược lại, bọn họ đem tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thiên núi Chu, Đại Chu Hoàng Thành. Thái Hư Tông, Đại Điện Nghị Sự, Trừ Khương Vô Nhai cùng một đám trưởng lão, liền liền Thái Thượng trưởng lão Khương Nhân cũng ở đây. Thái Thượng, cái này Đại Chu Hoàng Thành thật sự là quá đáng ghét, đệ tử khẩn cầu Thái Thượng ra tay tiêu diệt Thiên Núi Chu, lấy chấn động ta Thái Hư Tông uy danh. Lúc này, Khương Vô Nhai không người đứng ở Thái Thượng trưởng lao trước mặt, mặt đầy phẫn ớt. Cũng chính là hắn thật sự là không phải lý nhị đối thủ, nếu không, Thái Hư Tông giờ phút này đại quân đã áp sát biên giới Thiên Núi Chu. Khương Vô Nhai đứng ra sau đó, hắn dư trưởng lao vậy lần lượt đi theo đứng dậy. Không có biện pháp, lần này... Đối với bọn họ Thái Hư Tông đánh vào thật sự là quá lớn. Người cũng không nên gấp gáp, ta đã đem việc này cho biết liền tầng trời 33 tông tộc, rất nhanh phía trên sẽ có tin tức chuyển tới. Khoát tay, Khương Nhân tỏ ý Khương Vô Nhai không nên quá cuốn cuồng. Cùng. Thái Thượng, thiên tài thi đấu đã bị vậy Đại Chu Hoàng Thành khuấy so cũng không phải, không thể so với cũng không phải. Khương Vô Nhai tức tối than thở. Hắn thật sự là không nghĩ ra Thái Thượng quyết định. Đại Chu Hoàng Thành tuy nói là dị quân nổi lên nhưng còn xa xa phạm không đi lên xin phép tầng trời 33 tổ cửa. Dưới mắt bất kể là Thái Hư Tông bị làm thật tốt không mặt mũi nào mặt, thậm chí liền liền Tông môn lựa ra thiên tài ngạo tuyết cũng bị Hoàng Thành thiên tài ngược một lần. Là thật quá mất mặt. Thái Thượng, chúng ta xin đánh, chỉ cần Thái Thượng ra tay cầm vậy Chu Thiên Tử và cái gì Đạo Vương Lý Nhĩ, còn giữ lại hết thể giao cho chúng ta. Người cùng biết cái gì? Thấy Khương vô nhai cùng một tất cả trưởng lao vân ở chỗ cũ kiên trì. Thái thượng trưởng lão Khương Nhân sắc mặt ngay tức thì lạnh lẽo, Làm một linh thức hóa mưa sơ kỳ tu sĩ, hắn ở 32 tầng thiên có quyền uy tuyệt đối, cho không được nửa điểm nghi ngờ. Nhưng mà, thái thượng, vèo, ngay tại Khương vô nhai còn muốn lại xin phép một chút thời điểm, một đạo ngọc giản đỗng nhiên phá không tới, cuối cùng vững vàng dừng ở Khương Nhân trước mặt. Lao tổ ngọc giản, cẩn thận cảm giác, Khương Nhân mừng rỡ không dứt vội vàng thả ra thần thức. Như vậy xem ra, phía trên đã có trả lời. bá. Quả nhiên, một khắc sau, Ngọc Giản có ánh sáng ảnh tảng ra, Khương Thái Hư bóng người xuất hiện ở đại điện. Bái kiến lao tổ. thấy vậy, Thái Hư tông nhiều người xây không dám thở ơ, đồng loạt bái đi xuống. Khương nhân, ngươi nơi bẩm báo chuyện trong tộc đã làm ra an bài, ngươi cùng lập tức tìm được vậy đại chu thiên tử, đem mang nhập tầng trời 33, không được sai lầm. Rất nhanh, quang ảnh lên Khương Thái Hư mở miệng. Đúng rồi, chuyện này tốt nhất khiêm tốn làm việc không nên kinh động những thứ khác thế lực. Tốt nhất để cho Đại Chu Hoàng Thành những thuộc hạ kia cũng không muốn phát hiện. Ừ. Nghe được Lao Tổ sắc lệnh, Khương Nhân cùng ngay tức thì che lại. Bọn họ là thật không nghĩ tới sẽ là như vậy mệnh lệnh. Nếu như nói trực tiếp tiêu diệt Đại Chu Hoàng Thành có lẽ khá tốt làm, nhưng bây giờ nhưng làm muốn Lấy Thái Hư Tông bây giờ thực lực cái này cũng có chút khó khăn. Một cái ly nhĩ liền mạnh mẽ như vậy, Chu Thiên Tử khẳng định cũng không yếu. Người cũng chớ phải lo lắng. Không lâu sau trong tộc sẽ có thức hải hóa điển cấp bậc cao thủ tự mình hạ giới, đến lúc đó ngươi cùng tiếp ứng chính là... Ừm, lao tổ. Nghe đến chỗ này, đại điện khí thế rõ ràng vông lòng một chút. Có như vậy cao thủ, chẳng lẽ còn không bắt được hắn một cái chu thiên tử? Không. Đừng nói một cái chu thiên tử, chính là mười chu thiên tử cũng có thể ung dung bắt. Nào ngờ, ngay tại Thái Hư Tông bên này nhận được tầng trời 33 gia tộc sắc lệnh lúc, vô lượng các bên này cũng là nhận được phía trên đánh tới ngọc giảng. Thái thượng, phía trên nói cái gì? Tông chủ Thủy Nguyên Bạch một mặt mong đợi. Đã bao nhiêu năm, phía trên vẫn là lần đầu tiên cho bọn họ chủ động đánh ra ngọc giạn. Phía trên để cho chúng ta đi tìm tìm một cái siêu cấp đại lao chuyển thế thân, cho nên Đại Chu Hoàng Thành sự việc tạm thời muốn thả một bán. Vô lượng các Thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu. Nguyên bản hắn là dự định tự mình rời núi đi thiên núi chu điều tra Đại Chu Hoàng Thành lai lịch, lúc này xem ra đành phải tạm hoãn một chút. Tìm đại lao chuyển thế thân. Ai như thế có mặt mũi? Thủy Nguyên Bạch sứng sốt một chút. Theo hắn biết mình Tông Môn ở tầng trời 33 cũng là có chút thực lực, cũng không phải là ai muốn sai khiến liền khiến cho kê ợ. Một cái tên là Tây Quốc Thế Lực. Mấy ngàn năm trước Tây Quốc trong tộc thiên tài Tây Tử bị có lòng an toàn, có thể rơi vào luân hồi, nhưng là cụ thể đến kia nhất tầng thiên nhưng là không biết được. Vô lượng các thái thượng trưởng lão chậm rãi thu hồi ngọc giản. Hiện đang chủ trì Tây Quốc tất cả mọi chuyện vụ chính là cái này Tây chết đệ đệ, cũng là một người thức hải hóa cấp bậc cao thủ ngay cả là thái cổ tiên thành bên kia cũng không chọc nổi, cho nên, phía trên nếu ra lệnh vậy thì được thi hành, cụ thể thế nào còn có đợi tranh luận. Tầng thứ nhất thiên đến 32 tầng thiên có nhiều ít thế lực, tu sĩ. Muốn từ bên trong mỏ một người đi ra, so mỏ kim nấy biển còn khó hơn. Hồi lâu, tựa hồ thấy Thủy Nguyên Bạch cùng một đám đệ tử tâm trạng không cao, thái thượng bổ sung lần nữa một câu. Tây quốc bất đồng những thứ khác thế lực, như là tìm được chuyển thế thân, vô cùng có thể sẽ lấy được được một phần đại cơ duyên. Lần này, lời này vừa nói ra, đại điện bên trong tiếng huyên náo nhất thời nổi lên bốn phía. Thái thượng, ngại nhưng có vậy tây chết hình ảnh. Có một trưởng lão vội vàng truy hỏi. Có. Phất tay áo, một đạo quang ảnh xuất hiện ở trung ương đại điện. Phía trên hiện lên là một đạo tuyệt đẹp bóng người. Nàng. Ồ. Thủy Nguyên Bạch ngẩng đầu vừa thấy, đầu tiên là thán phục một tiếng, rồi sau đó nhưng là phát ra giọng nghi ngờ. Thế nào? Thái thượng trưởng lão lông mày như lên. Vị này đại lao đệ tử thật giống như ở nơi nào gặp qua. Ừ. Chờ một chút. Nhớ ra rồi, nàng như thế nào cùng cơ hạo nương thân lớn lên như vậy tương tự. Về lại thần, Thủy Nguyên Bạch nhất thời sướng sốt. Cơ huyền mang tây thi tìm hắn cần người tình hình lại một lần nữa ở trước mắt hiện lên. Cơ hạo nương thân. Nàng. Và hình ảnh này lên dung mạo vô cùng tương tự. Vô lượng các một tất cả trưởng lão hoàng sợ có chút đứng không vững. Loại này đại lao cấp bậc tồn tại nếu như truyền thế. Vậy cũng là mang nhân quả. Căn bản không sẽ có những tu sĩ khác và bọn họ dung mạo tương tự, đều là độc này một phần. Thái thượng, đệ tử dám cam đoan, vậy cơ hạo nương thân nhưng là và hình ảnh này giống nhau như lúc Tình hồn, Thủy Nguyên Bạch đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nói về năm đó nếu là cầm cơ hạo ở lại vô lượng các tốt biết bao nhiêu. Nếu như cơ hạo mẫu thân thật là vị kia đại lao truyền thế, vậy cơ hạo địa vị vậy nước lên tuyệt lên. Một cái thức hải hóa điển cảnh giới ngoại xanh, đùa gì thế? Không thể so với 32 tầng thiên tất cả tông môn trưởng giáo tới tôn quý. Vậy còn chờ gì? Lập tức phái người đi thiên núi Chu. Không, Thủy Nguyên Bạch, ngươi tự mình đi gặp vậy Chu Thiên tử cùng nàng phu nhân, lại đem việc này thẩm tra một chút. Thái thượng dâu vệnh lên. Vốn cho là đây là một kiện khó như lên trời sự việc, ai từng muốn nói chuyện công phu liền được đầu mối, cũng là không người nào. Ừm, đệ tử cái này thì mang người đi. Vì vậy, cũng không lâu lắm. Vô lượng các một tất cả trưởng lao ở Thủy Nguyên Bạch dưới sự giận dắt, ảo hảo đi trước thiên núi Chu. Nhưng mà, lúc này, tầng trời 33, thái cổ tiên hành. Vô lượng các vị kia láo tổ nhưng là mang không thiếu tu sĩ lắc mình xuất hiện ở cơ huyền trước mặt. Trường 468, ai chiếm đoàn hay Mới tới. Lá gan không nhỏ. Nhìn cơ huyền, vô lượng các thủy dương âm lãnh cười một tiếng. Chỉ cần đem cục thịt béo này mang về cho gia chủ vô lượng các đến lúc đó là có thể nhiều một cái thức hải hóa điển cấp bậc cao thủ đến lúc đó lại cũng không cần vùi ở ở nho nhỏ này thái cổ tiên thành thấy con đường phía trước bị ngăn cản cơ huyền khoe miệng về lên đáy mắt chỗ sâu không thể phát giác thoáng qua một tia hờ mang vẹo một khắc sau giữa lúc thủy dương còn muốn nói nữa chút gì thời điểm cơ huyền thân hình lại là trợn hóa thành cầu vòng bay hướng hướng đông bắc Ngươi. không tốt người này muốn chạy trốn cho ta truy đuổi kịp phản ứng Thủy Dương giận dữ không dứt, vội vàng hạ lệnh. Hắn vốn muốn cầm cơ huyền hoàn chỉnh mang về cung cấp từ gia tộc dài chiếm đoạn, kết quả người này lại cứ như vậy chạy. Bá! Bá! Vô lượng các đội ngũ dẫn đầu bay lên sau đó, thái cổ tiên trong thành lại có mười mấy đợt tu sĩ đồng loạt bay ra ngoài. Không tốt, không thể để cho cục thịt béo này cho lưu. Vô lượng các cũng là phế vật, buồn cười bọn họ lao tổ còn đích thân chào hỏi nói đây là hắn. Kết quả thế nào? Nhanh chóng truy đuổi. Nói không chừng chúng ta còn có thiết ăn, chỉ cần ra Thái Cổ Tiên Thành, còn không phải là ai đổi kiệm chính là của người đó. Chỉ như vậy, cơ huyền một người bay lên lại là dẫn được gần phân nửa Tiên Thành đều bắt đầu xôn xao. Bất quá những tu sĩ này không biết là, cơ huyền nhìn phía sau vậy từng đạo cầu vòng, ánh mắt ý định giết người càng ngày càng thịnh. Ở Tiên Thành có lẽ cầm các ngươi không có biện pháp, nhưng ra Tiên Thành, ai chiếm đoạt ai còn thật không nhất định. Nguyên lai, like, từ bước vào Thái Cổ Tiên Thành một khắc đó trở đi. Cơ huyền liền cảm giác được sau lưng có tu sĩ trong bóng tối theo dõi hắn. Ở tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên dưới sự phối hợp, biết rõ những tu sĩ này mục đích vẫn là cực kỳ dễ dàng, vì vậy thì có trước đây một màn. Chủ nhân, chúng ta lúc nào động thủ. Màu không nhịn nổi. Đây là, tạo hóa ngọc điệp cùng phối hợp độn thanh liên cũng là từ thức hải bên trong bay ra. Xa hơn chút nữa, cùng bọn họ phân tán ra liền ra tay. Quay đầu, nhìn xem xa xa tới cầu vòng, cơ huyền đôi mắt đông lại một cái ngay sau đó thân thể một tán lại là có ba đạo hư ảnh từ bản thể bay ra, bay hướng những phương hướng khác. Cái này ba đạo hơi thở toàn thân mang hơi thở cùng cơ huyền giống nhau như lúc, ngay cả là thức hải hóa điển cấp bậc cao thủ cũng không cách nào phân biệt. Không có biện pháp, bọn họ đều là cơ huyền không có chém rơi ba thi trùng, cơ hổ và cơ huyền đồng nguyên. Vô ngàn lần không thể để cho cục thịt béo này cho lưu. Vì vậy, một tràng linh thức hóa mưa cấp bậc truy đuổi ở Thái cổ Tiên Thành diễn ra. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là nửa tháng. Thái Hư Tông đại điện nghị sự, lão tổ ngồi ở chủ vị nghe dưới quyền đệ tử bẩm báo, sắc mặt trừ khó khăn xem vẫn là khó khăn xem. Thủy Dương vậy bỏ mình. "Lão tổ, hôm nay giờ tí, Thủy Dương trưởng lão cùng chúng ta mất đi liên lạc phòng đón đã." Một người linh thức hóa mưa trung kỳ tu sĩ trầm thấp mở miệng. Nói về bọn họ một nhóm đi truy đuổi khối kia thịt béo, vừa mới bắt đầu khá tốt. Nhưng mà đến sau đó, mọi người phân tán ra sau đó chuyện quỷ dị tình liền xảy ra. Không riêng gì bọn họ người bắt đầu từng cái từng cái biến mất, liên liên thái cổ tiên thành những thứ khác đuổi theo ra tu sĩ vậy bắt đầu mất đi liên lạc. Mới đầu mất đi liên lạc đều là linh thức hóa mưa sơ kỳ tu sĩ. Cho tới giờ khắc này, Thủy Dương, một cái linh thức hóa mưa hậu kỳ tu sĩ vậy. Huy! Tức chết lao phu, mau tìm về ta vô lượng các tất cả tu sĩ không được lại đuổi giết người này. Miễn được dính vào phiền thoái. Cục thịt béo này đã thành phỏng tay khoai lang. Vô lượng các lao tổ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng chính là đưa tới cửa thứ tốt, cuối cùng còn làm được từ mình chết không ít nhân mã. Lao tổ, đệ tử vậy thì đi làm. Không người, tên tu sĩ này lui ra sau đó, vô lượng các lao tổ nhưng là từ từ rơi vào trầm tư. Không đúng, một người mới vừa mới vừa bước vào linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác làm sao có thể đỡ nổi như vậy nhiều tu sĩ. Chẳng lẽ sau lưng hắn có thế lực. Nghĩ ngợi trong lát. Lao tổ lúc này đứng dậy. Không được, phải đem chuyện này bẩm báo cho Tây Cốc. Nói không chừng đây là giả thiên thành cùng Tổ Côn Luân cố ý chơi thủ đoạn. Tầng trời 33 mênh mông vô cùng, thái cổ tiên thành phát sinh chuyện này đối với tại những thứ khác thế lực mà nói chỉ là một nhỏ không thể nhỏ đi nữa nhặt đệm, căn bản không người sẽ chú ý. Nhất là đối với giả thiên thành và Tổ Côn Luân mà nói, cái này thật không gọi chuyện. Giả thiên thành, chỗ tầng trời 33 bắc phương vị trí, nó tông môn diện tích mấy vạn dặm, khắp nơi đều là tiền cung tiên sơn, dòi mắt nhìn lại ngay cả là 32 tầng ngày thiên núi chu cũng chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu nơi này tùy tùy tiện tiện xuất hiện một người đệ tử đều là linh thức hóa mưa cấp bậc tồn tại thức hải hóa điển cấp bậc cũng là thỉnh thoảng xuất hiện phải biết thức hải hóa điển cấp bậc tồn tại cũng có thể làm một môn chi tổ gia thiên thành thực lực thật có thể gặp một ban lúc này một tòa bí điện bên trong một người áo bảo cho nam tử đang không người đặt ở bị hỗn độn khí tức vây quanh thân ảnh màu đen trước lao tổ gần đây những tông môn kia lại bắt đầu rụng dịch Có phải hay không trực tiếp. Áo bào cho nam tử ánh mắt lạnh như băng, lại là có thức hải hóa điển hậu kỳ đỉnh cấp thực lực, cùng Khương Thái hư kém không nhiều. Những tông môn khác, trừ cái đó khương ra, còn có ai? Bóng đen thanh âm bình thản, không giận không thích. Còn có Tây Cốc và Vô Song Điện, Tây Cốc gần đây bắt đầu tìm bọn họ mấy ngàn năm trước rơi xuống Tây Tử cùng với một tất cả trưởng lão, mà Vô Song Điện thật giống như đã tìm về bọn họ luân hồi chuyển thế điện chủ. Ừ. Vô Song Điện đã tìm về bọn họ điện chủ. Đã điều tra rõ chưa? Nghe đến chỗ này, màu đen hư ảnh trong thanh êm rốt cuộc mang theo một tia tâm trạng. Lão tổ, đã đã điều tra xong, bọn họ điện chủ chuyển thế đến tầng thứ nhất trời, sinh ở một cái người phạm đế vương thế gia, thật giống như tên gì Đại Chu Hoàng Thành. Thế gian? Ha ha, cái này vô song điện chủ vậy thật là càng ngày càng tụt lùi, nghĩ lúc đó hắn nhưng mà thiếu chút nữa là được là cái thứ ba đàn điển hóa giới tu sĩ. Bây giờ lại là chuyển thế đến tầng thứ nhất trời, là thật mất mặt. Màu đen hư ảnh khoát tay một cái, hai tròng mắt bên trong ý khinh miệt lại cũng không cách nào che giấu. Lao tổ, theo chúng ta mật sứ báo lại, vô song điện điện chủ đã bị lặng lẽ tiếp trở lại tầng trời 33, nếu không chúng ta. Áo bào cho nam tử quả đấm bóc bặc bặc văn rội, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Bọn họ, không gấp. Tây cốc và vô song điện muốn lần nữa quật khởi không có một vạn năm căn bản không có thể, ngược lại là Khương gia. Vậy Khương Thái Hư đã là thức hải hóa điện đỉnh cấp. Cái này. Đệ tử rõ ràng, tổ côn luân bên kia đã bắt đầu đối với Khương gia tiến hành vây quét, không bao lâu phỏng đoán sẽ có kết quả. Được, đến lúc đó ngươi cùng không bắt được Khương Thái Hư thời điểm, bổn tọa tử sẽ xuất thủ. Đệ tử biết được. Lùi ra đi. Dạ. Chỉ như vậy, tòa đại điện này rất nhanh khôi phục yên lặng, phản phất tử tới không có ai đã tới tựa như. Ra đại điện, cái này háo bảo cho nam tử tử tử bật người dậy, khá tốt tam giới tu sĩ không có ở bên này, nếu không người ngoài định sẽ thất kinh. Bởi vì, cái này tất cả tu sĩ hình dáng, lại là và tam giới phong thần thời điểm trụ vương giống nhau như lúc. Khương Thái hư ngươi lấy là ngươi năm đó ở thứ tầng trời một mánh khỏe nhỏ có thể giấu giếm được ta giả thiên thành. Buồn cười. Chương 469, tính toán quá nhiều kết quả. Một màn này khá tốt không có bị Khương gia lão tổ Khương Thái Hư thấy, nếu không hắn định sẽ cả kinh thất sắc. Chuyện năm đó vốn cho là mình làm không chê vào đâu được, không nghĩ mạnh bên trong còn có mạnh bên trong tay. Gia Thiên Thành bên này đã sớm theo dõi hắn, thậm chí còn phụng bồi hắn diễn một vợ tuồng. Trụ vương lại cũng là bên này biến thành. Như vậy, Gia Thiên Thành cùng Khương Gia ai mạnh ai yếu đã liếc qua thấy ngay. Bất quá, lúc này Khương thái hư nhưng là không dành chiếu cố đến những thứ khác, mà là một mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt Ngọc Bài. Cái này Ngọc Bài chính là bị cơ huyền đuổi đi tầng trời ba nói. Nói được liền 32 tầng ngày sau, Ngọc Bài vốn định lại nâng đỡ một cái chỉ nhận mình thao túng công cụ đứng lên. Làm sao 32 tầng dưới cục diện đã sớm không phải hắn có thể khống chế. Vì vậy hung ác vừa nặng trở lại liền tầng trời 33. Nếu nâng đỡ công cụ đã không khả năng, muốn muốn lật đổ gia thiên thành cùng tổ côn luân chỉ có một con đường đó chính là cùng cường giả hợp tác. Không thể nghi ngờ, thương gia là tốt nhất lựa chọn. Nguyên Lai, like, bổ tọa suy tính ra cái đó đại xá phong là người đang bố trí. Chầm tư hồi lâu, Khương Thái Hư đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tinh mang. Không sai, chỉ cần chúng ta hợp tác Nhất định có thể đem giả thiên thành cùng tổ côn luân tiêu diệt, ta nắm trong tay những cái kêu cơ duyên đủ tăng lên ngươi khương gia tất cả tu sĩ. Trên dưới phiên vũ, Ngọc Bài rất là mong đợi. Khương gia thực lực hiện hữu so đại chu hoàng thành cường thượng quá nhiều quá nhiều, thậm chí căn bản không thể so sánh. Mà khương gia một khi có nó nắm giữ những tài nguyên kia, thực lực có thể cao hơn một tầng lầu. Mặc dù, khương gia có thể sẽ không dễ khống chế, nhưng đã không quản được như vậy nhiều. Tăng lên khương gia tất cả tu sĩ? Không. Bùn tọa muốn là đột phá đến đan điển hóa giới cảnh. Nghe vậy, phất tay háo, xoay người, khương thái hư thanh âm buộc phát trầm thớ. Ngươi lấy là ta khương gia và gia thiên thành so với kém là cái gì? Thức hải hóa điển cấp tu sĩ khác. Sai. Là đan điển hóa giới. Cái này. Ngươi chỉ cần đi giúp ta diệt một người, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chần chờ, qua hồi lâu, ngọc bài cho ra đáp lại. Có lẽ. Trong tay ngươi có như vậy cơ duyên. Khương Thái Hư trong thanh âm mang theo chút hoài nghi. Không phải rất xác định, nhưng có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đem vật kia dẫn nhập thức Hải, nói không chừng là có thể thành công đột phá. Dĩ nhiên, cái này là có thể, mà không phải là nhất định. À, ngươi trước cần người diệt người là ai? Khương Thái Hư chậm rãi xoay người. Một cái dưới sự trợ giúp của ta mới vừa bước vào linh thức hóa mưa tu sĩ, Chu thiên tử cơ huyền. Như thế đơn giản. Tại sao? Khương Thái Hư ánh mắt híp một cái. Trước hắn còn kém người điều tra Chu Thiên Tử, phát hiện hắn chỉ là một thông thường tu sĩ, cũng không bất kỳ bối cảnh gì. Lấy thương ra bây giờ thực lực muốn muốn tiêu diệt hắn thật là dễ như trở bàn tay. Nếu như sớm biết cơ huyền quật khởi là bởi vì làm cho này Ngọc Bài mà nói, hắn căn bản không sẽ phái người hạ giới, thậm chí liền cảnh sẽ cũng không biết đi để ý. Bởi vì hắn lừa gạt ta, nếu không phải ta ban cho cơ duyên, hắn khởi có thể thuận lợi leo lên tầng trời 33. Loại này người vong ân phụ nghĩa, làm chết nhắc tới cơ huyền thiên đạo tức giận khó nhịn hận không có ăn cơ huyền thì ra là như vậy chuyện này ta ứng bất quá trước lúc này ngươi đã nâng đỡ chính người gia thiên thành cùng tổ côn luân hẳn đã sớm nhìn thấu cho nên nhất định phải cho ngươi tìm một chỗ trốn mới được nếu không một khi bọn họ phát hiện ngươi ở ta khương gia nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái ngươi yên tâm ta liền che giấu ở ngươi thức hải bên trong ngay cả là vậy hai vị cũng sẽ không phát hiện ngọc bài cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng nhiều năm qua như vậy Nó một mực cẩn thân ở cơ huyền thức hải, cũng không chuyện gì cũng không có phát sinh sao. Cũng tốt, chúng ta cái này thì đi ra ngoài truyền lệnh Gật đầu, Khương Thái Hư và Ngọc Bài coi như là hoàn toàn đạt thành giao dịch. Được. Vẹo. Lại không có chút do dự nào, Ngọc Bài trực tiếp hóa thành cầu vòng không có vào Khương Thái Hư thức hải. Đáng tiếc, nó không nhìn thấy là khi nó hoàn toàn không có vào góc trong nháy mắt kia, Khương Thái Hư khỏe miệng quỷ dị kiểu liền đứng lên. Người đâu, cho ta canh kỹ đại điện bốn phía Bùn tọa muốn bế quan. Nhìn trung quanh, Khương Thái Hư liền huy động liên tục tay, từng đạo Pháp ấn đánh ra kết thành trận Pháp sau đó gần đây lại là truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Bế quan. ngươi muốn làm gì? Không phải nói ra truyền lệnh tiêu diệt cơ huyền sao. Làm sao? Thức hải bên trong, Ngọc Bài có chút ngông. Ha ha, truyền lệnh. Bùn tọa đã sớm là thức hải hóa điền đỉnh cấp cảnh, có ngươi cái này tầng trời 33 thiên đạo vừa vẫn có thể một lần hành động đột phá. Ha ha ha. Như vậy hiện hữu cơ duyên không cầm, vì sao còn phải đi làm vậy không biết cái gọi là sự việc. Cười to. Khương Thái Hư chưa bao giờ nghĩ tới cơ duyên sẽ sắp đến nhanh như vậy. Tu vi đến thức hải hóa Điền đỉnh cấp muốn tiến hơn một bước chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là nghĩ biện pháp để cho mình thức hải biến thành đất đai mình ra đời quy tắc. Hoặc là chính là dẫn một cái thiên đạo tiến vào thức hải sau đó đem giết chết khiến cho hoàn toàn cùng đất địa dung hợp ra đời mới thiên đạo. Hai con đường không có một cái đơn giản, nhất là cái thứ hai thật là liền là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút xem, chư thiên thiên đạo đã rất lợi hại, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào một người tu sĩ thức hại. Nhưng mà, chuyện này liền bị Khương Thái Hư cho đụng phải. Ngươi, Khương Thái Hư, ngươi quá hèn hạ, ngươi so với kia cơ huyền còn không phải là đồ. Trong óc, tầng trời 33 đạo phát hiện mình lại bị mưu hại, thật là sắp khí nổ. Ha ha, tính toán người người, người hàng coi là chi, ngươi cầm người khác làm công cụ. Người khác tự nhiên vậy sẽ như vậy đối với ngươi. Khương Thái Hư, ngươi ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn những cái kia cơ duyên? Chúng có thể giúp ngươi Khương Gia lần nữa bước lên. Ha ha, ngươi chính là ta Khương Gia cơ duyên lớn nhất. Chỉ cần đột phá đến đan Điền hòa giới, Khương Gia dĩ nhiên là sẽ quất khởi. Ngươi. Ngọc Bài tức giận, muốn lao ra Khương Thái Hư thức hải. Đáng tiếc hết thể đều đã quá trễ. Khương Thái Hư nguyên thần đã ra tay. Ở hắn thức hải bên trong. Nguyên thần chính là nắm giữ chính là hết thảy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Cái này nửa tháng tầng trời 33 dòng nước ngầm phun trào, bình tĩnh dưới cũng không ai biết lúc nào sẽ hoàn toàn bùng nổ. Vừa lúc đó, Khương Gia ở địa phương đó lại là chợt bước lên một cổ siêu cường khí thế. Khí thế kia thẳng trùng hư không rồi sau đó hướng bốn phía lan truyền, thậm chí sông hư không đều có chút chấn động. Tựa như tuyên cáo một cái mới siêu cấp cường giả ra đời. Khương Gia tiên cung. Rất nhiều đệ tử hoặc là tu hành hoặc là làm việc, vào giờ khắc này bọn họ đều là hoàn toàn ngây người. Chốc lát, đợi khí thế quét qua, các đệ tử ngay tức thì đổi được vô cùng kích động, có chút lại là ôm nhau khóc lóc. Lao tổ đột phá. Lao tổ đột phá, Lao tổ rốt cuộc nhô lên hư thành đan điển hóa giới cấp bậc tồn tại. Sau này chúng ta khương gia lại cũng không cần sợ gia thiên thành cùng tổ quân luân. Thứ ba thế lực, sau này ta khương gia chính là tầng trời 33 thế lực lớn thứ ba. Gia thiên thành. Tổ Cô Luân. Ha ha ha. Trong chốc lát, Khương Gia trên dưới buôn tẩu cho nhau biết. Tổ Cô Luân, một đạo màu trắng hư ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, giờ phút này chợt mở mắt. Cái gì? Có tu sĩ đột phá đến đan điền hòa giới? Làm sao có thể? Chương 470, Cao cấp thứ hải. Lao tổ. Việc lớn không tốt, Khương Gia chỗ phương hướng bước lên vô biên khí thế, có thể là Khương Thái hư đột phá. Ngay tại màu trắng hư ảnh cau mày công phu, một người bạch bào tu sĩ xuất hiện ở đại điện gia hắn thần sắc sợ hãi thanh âm run rẩy giống như phạm xuống tội lớn ngập trời đệ tử là thật không nghĩ tới cái này khương thái hư trước đây không lâu mới vừa trở thành thức hải hóa điển đỉnh cấp ngắn ngủi công phu có thể lần nữa đột phá bạch bào tu sĩ bản phụng nhà mình láo tổ mệnh lệnh phải đi hạn chế khương gia không nghĩ đội ngũ chưa lên đường khương thái hư đã đột phá ngươi nhanh đi đem việc này tra rõ còn như khương gia toàn lực vây quét rất là khó khăn được lần này côn luân lão tổ cũng không có giận cá chém thất đệ tử mà là trực tiếp truyền ra lệnh. ủm, lão tổ, lĩnh mệnh, bạch bào tu sĩ lúc này hóa thành cầu vòng rời đi bí điện. không muốn lấy là đột phá cảnh giới là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng, ngươi còn kém xa. lạnh lùng tự nói, côn luân lão tổ ngay sau đó đi theo biến mất thân hình, không gặp bóng dáng. tổ côn luân bên này như vậy, gia thiên thành bên kia cũng kém không nhiều. màu đen hư ảnh nóng này càng bạo một ít. Hắn lại là tự mình dẫn đội ào ào đánh tới Khương gia. Cái miệng này không thể mở, nếu không thì sẽ có nhiều hơn tông môn noi theo Khương gia tới khiêu chiến giả thiên thành cùng tổ côn luân uy nghiêm. Còn như Khương gia bên này, Khương Thái Hư đột phá suốt quan một khắc kia liền bắt đầu triệu tập Khương gia tất cả đệ tử, thậm chí liền 32 tầng ngày Thái Hư tông cũng không ngoại lệ, cũng nhận được chiêu mộ làm. Lần này, nếu như vác đi qua, sau này Khương gia thế thành lại không thế lực dám lấn áp ở đầu bọn họ lên. Nếu như không kháng nổi đi, Khương gia có lẽ thì sẽ hoàn toàn biến mất. Trong chốc lát, tầng trời 33 gió nổi mây vần, Khương Thái Hư đột nhiên đột phá để cho rất nhiều thế lực lòng tin tăng nhiều. Bọn họ tông môn bên trong phạm là có thức hải hóa điển đỉnh cấp tu sĩ khác dối giết hiện thân, bắt đầu sau cùng đánh vào. Nhưng mà Thái cổ tiên thành vô lượng các lao tổ nhưng là làm sao vậy kích động không đứng lên. Chỉ bởi vì lúc này giờ phút này, trước mặt hắn còn đứng một người tu sĩ, Chu thiên tử cơ huyền. Để cho ngươi nguyên thần cút ra đây, nếu không... Bọn họ thức hải không ngại lại hơn một cái phân bón. Cơ huyền chỉ chỉ sau lưng một đám tu sĩ nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi! Các ngươi! Thủy Dương, liền ngươi vậy! Vô lượng lao tổ thấy tình hình như vậy làm sao cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Xem những tu sĩ này đối với cơ huyền thái độ hiển nhiên đã thành người ta người. Dĩ nhiên, để cho vô lượng các lao tổ không nghĩ ra là vô lượng các trưởng lao Thủy Dương nhìn về phía cơ huyền thần sắc so với lúc trước nhìn về phía hắn còn muốn cung kính. Cho ba người tức thời gian. Cơ huyền khỏe miệng vệnh lên, cũng không để ý gì tới sẽ vô lượng các lao tổ phản ứng. Nói về lúc ấy hắn đem thái cổ tiên thành một đám tu sĩ đưa tới sau đó, muốn đập tan từng cái. Nhưng mà làm hắn bắt lại một linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác dự định chiếm đoạt hắn óc thức thời điểm là bất đắc dĩ phát hiện, đối phương thức hải căn bản không có biện pháp cùng chính hắn hoàn toàn dung hợp. Thậm chí mình thức hải vậy cực kỳ bài xích loại này hành vi. Về sau nữa, Cơ huyền thông qua tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên mới làm rõ trắng. Nguyên lai like là mình thức hải quá cao cấp căn bản không đồng ý những thứ này cấp thấp thức hải, cho nên cũng chỉ không cách nào chiếm đoạt. Như vậy thứ nhất, hắn muốn tăng lên cảnh giới cũng chỉ có một con đường, tìm được tiên tiên năm lớn linh căn. Xử lý như thế nào tu sĩ này? Tiêu diệt. Thật giống như còn có chút khó khăn. Phàm là đến linh thức hóa mưa cấp bậc, đã không thể lại dùng cái loại đó thông thường thủ đoạn đi tiêu diệt. Dĩ nhiên. Nếu để cho những tu sĩ khác khẳng định không thành vấn đề, trực tiếp chiếm đoạt chính là, có thể hết lần này tới lần khác đến cơ huyền nơi này chính là không được. Cũng may phối hợp độn thanh liên lúc này đứng dậy, biểu thị có nàng ở là có thể thu phục những tu sĩ này. Vì vậy, cũng không lâu lắm, phối hợp độn thanh liên tụ cây lên nhiều một cây linh tu. Cái này linh tu chính là tu sĩ nguyên thần biến thành, chỉ cần cơ huyền một cái ý niệm liền có thể quyết định tu sĩ này sống chết. Nếu như tu sĩ này tu vi cao. Nguyên thần biến thành linh tu vậy tương ứng to một ít. Chỉ như vậy, theo thời gian rời đổi, phối hợp độn thanh liên tổ cây linh tu càng ngày càng nhiều, cơ huyền có thể khống chế tu sĩ vậy càng ngày càng nhiều. Cái này cũng chưa tính, cơ huyền còn biến hình đào tạo nổi lên những tu sĩ này. Minh thức hải cao cấp coi thường bọn họ thức hải, nhưng bọn họ bây giờ cũng không có thuyết pháp này. Vì vậy, 16 người đổi 8 người, 8 người bên 4 người, 4 người đổi 2 người, 2 người đổi 1 người. Đến cuối cùng như vậy nhiều đuổi giết cơ huyền tu sĩ, chỉ còn lại có mười mấy tên. Trong này yếu nhất cũng là linh thức hóa mưa trung kỳ tồn tại, thậm chí còn xuất hiện một vị linh thức hóa mưa đỉnh cấp. Vì vậy, lần nữa đi vòng vèo thái cổ tiên thành sau đó cơ huyền bắt đầu thanh toán. Ban đầu muốn tính toán hắn một cái đều không chạy mất không nói, liền vô lượng các tử trên xuống dưới tu sĩ cũng bị hắn thu thập sạch sẽ. Người rốt cuộc là ai? Tình hồn, thấy cơ huyền bình tĩnh như vậy, vô lượng các lao tổ là thật luôn cuống Không biết tại sao, cơ huyền cho hắn áp lực lại là so tây cốc thiếu cốc chủ áp lực còn lớn hơn. 3. ngươi, ngươi thật là to gan. Vô lượng các lao tổ kinh sợ, làm một linh thức hóa mưa đỉnh cấp tu sĩ khác, hoàn toàn kinh sợ. 2. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Động thủ đi, ai xuất lực hơn, hắn thức hải chính là của người đó. Ngay sau đó, cơ huyền ngay tức thì chợt lui đem địa phương nhường lại. Dạ, chủ nhân. Vâng. Trong chốc lát. Mười mấy tên tu sĩ đồng loạt ra tay, đánh về phía vô lượng các lão tổ. Mà cơ huyền cuối cùng cười nhạt. Tiểu điệp tử, vậy đạo tiên thiên thổ linh căn ở địa phương nào? Chủ nhân, ta biết. Thái cổ tiên thành thuộc vệ biên thành, thành phố gần biên giới, nơi này sự tình phát sinh tiên hữu người biết. Cùng lúc đó, khoảng cách thái cổ tiên thành trăm xa vạn dặm hướng đông bắc, có một tòa tiên sơn. Núi này không cao, ở rất nhiều kỳ sơn bây giờ không tầm thường chút nào. Bất quá trên núi này tọa lạc đại điện nhưng là so rất nhiều tiên sơn còn muốn dày đặc. Đồng thời, tiên sơn còn bị phối hợp độn khí bao vây, có thần bí đại trận phò hộ, hết sức bất phàm đỉnh núi, một tòa cực kỳ thần bí đại điện bên trong, có mười mấy tên tu sĩ phân hai bên đứng, bọn họ tu vi không kém, cầm đầu vị kia thậm chí có thức hải hóa điển trung kỳ tu vi. Mà chủ vị ngồi không phải người khác, lại là cơ huyền nhị nhi tử cơ hạo, bên cạnh hắn còn đứng quan vũ. Cung nên điện chủ trở về Một đám tu sĩ thi lễ. Trở về. Không. Người cũng chớ nên như vậy, cuộc đời này ta chỉ là đại chu hoàng thành nhị hoàng tử, lại cũng không phải cái gì vô song điện điện chủ. Chủ vị, thấy nhiều người xây tham bái, cơ hạo nhướng mày một cái thì phải đứng dậy. Điện chủ. Dưới mắt khương Thái Hư đã đột phá, hấp dẫn giả thiên thành cùng tổ côn luân hỏa lực, chỉ cần ngài vào lúc này tuyên bố trở về, có rất nhiều trưởng lão liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta vô song điện lại là tầng trời 33 một chi thế lực cao cấp. Thấy lúc này cơ hạo như cũng không muốn thừa nhận mình thân phận, cầm đầu tên tu sĩ kia thở dài một tiếng, lần nữa đứng dậy. Hắn là ở không nghĩ ra nhà mình điện chủ tại sao không muốn vứt một cái phổ thông hoàng tử thân phận. Vô song điện điện chủ không thể so với hoàng tử thân phận tôn quý gấp trăm ngàn lần. Chương 471, thật sự là trái hồng mềm. Điện chủ, mong rằng ngài lấy đại cuộc làm trọng. Chính là đại chu hoàng triều hoàng tử thân phận thật không xứng ngài đã từng là thân phận. Điện chủ, ngài chỉ có buông tha đời này trí nhớ mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, nếu không, muốn trọng tu đến thức hải hóa điển đỉnh cấp còn không biết muốn lúc nào. Bên này thấy cơ hạo vẫn ở chỗ cũ kiên trì mình thân phận bây giờ, lại có mấy vị vô song điện trưởng lão đi theo đứng dậy. Ở bọn họ trong lòng, đã từng là vô song điện điện chủ kém đi nữa một bước là có thể cùng gia thiên thành thành chủ, tổ côn luân lão tổ sánh vai. Thật không phải là một cái từ tầng thứ nhất thiên lớn lên thế lực có thể so sánh. Đừng nói là hoàng tử, liền là đại chu hoàng triệu đế vương cũng không so bằng. Không xứng. Ha ha, không xứng vừa vặn, điện chủ này các ngươi yêu ai ngồi ai ngồi. Chủ vị cơ hạo sắc mặt vốn là đã rất khó xem, lúc này nghe vậy ngay tức thì đứng lên. Bỏ mặc kiếp trước hắn thân phận có bao nhiêu tôn quý vậy đều đã thành đã qua. Bây giờ hắn liền là đại chu hoàng triệu nhị hoàng tử. Nếu như những thứ này cái gọi là lao thần còn một như thường lệ chê bai hoàng thành, vậy thật không để trách móc hắn trở mặt tại chỗ. Còn như trí nhớ của kiếp trước, cơ hạo cũng không muốn tìm hồi. Ở hắn xem ra, vạn vật đều có pháp, trí nhớ của kiếp trước chẳng qua là một đóa khô héo hoa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc sắc sống ra cái này nhất thế mới là tránh đạo. Điện chủ! Ngươi! À! Tựa hồ phát hiện mình ép được quá mau một đám tu sĩ chố mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ! Đành phải chấp tay cáo lui. Cho đến bọn họ toàn bộ thối lui ra sau đó, lại tụ với nhau. Làm thế nào? Lúc này cục diện thật tốt, nếu như điện chủ không muốn trở về vị trí cũ, ta vô song điện thật là thì phải bỏ qua lớn thời cơ tốt. Cầm đầu tên kia thức hải hóa điển trung kỳ tu sĩ buồn bực không thôi. Chính là như vậy, gia thiên thành và tổ côn luân toàn diện áp chế khương gia, căn bản không cách nào phỏng đoán những thứ khác thế lực. À, theo người chúng ta truyền về tin tức, Tương gia lão tổ mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng so với Giả Thiên Thành thành chủ cùng Côn Luân lão tổ vẫn là kém như vậy một chút xíu, khai chiến lúc này mới ngắn ngủi không tới nửa tháng đã lộ ra bại tướng, còn như có thể kiên trì tới khi nào thật khó mà nói. Đi qua đi lại, đám tu sĩ một người so với một người sắc mặt khó khăn xem. Có lúc bọn họ thật hoài nghi, cái này từ 32 tầng thiên mang về rốt cuộc có phải hay không bọn họ điện chủ. Tình hình bây giờ có lẽ chỉ có đem vậy Chu Thiên tử mang tới, để cho hắn tự mình thuyết phục điện chủ. Yên lặng hồi lâu, một người trưởng lão nói ra mình ý tưởng. Ừ. Đem vậy chu thiên tử mang tới. Ý kiến hay. Chúng ta không dám đối với điện chủ làm áp lực chẳng lẽ còn không dám đối với vậy chu thiên tử làm áp lực. Để cho hắn trực tiếp khuyên điện chủ trở về, không phải tốt. Rất nhanh, trưởng lão đề nghị lấy được toàn bộ đồng ý. Vì vậy, hai người thức hải hóa điển sơ kỳ tu sĩ lúc này rời đi vô song điện đi trước 32 tầng thiên. Nào ngờ. Cái này hai người tu sĩ còn không có chạy tới 32 tầng ngày thời điểm. Thiên núi Chu, vô lượng các thủy nguyên bạch đang tay cầm bức hỏa mang tông môn một tất cả trưởng lao đứng ở thiên núi Chu trước sân môn, đối diện đứng chính là Lý Nhị cùng Đại Chu Hoàng triều chúng thần. Chư vị, chúng ta chỉ là muốn gặp gặp cơ hạ mẫu thân, đừng không phải hắn ý, mong rằng ngươi cũng không muốn hiểu lầm. Hừ, nhà ta đại tẩu thân phận tôn quý, há là ngươi muốn gặp liền gặp được? Không nghe thì lấy, vừa nghe Lý Nhị nhất thời giận dữ. Cái này vô lượng các vừa không có trước thời hạn cho biết, cũng không có đánh ra ngọc giản. Thứ nhất là khí thế hung hăng muốn gặp nhà mình đại tẩu, như vậy làm sao có thể không giận. Vô lượng các cường thế đi nữa cũng không có cường thế đến loại này. Ngươi cùng làm sao liền không nghe khuyên bảo. Nếu như nàng thân phận toà thật, các ngươi cũng được đi theo thâm lây. Thủy Nguyên Bạch rất là ổn định. Lần này nếu như là một mình hắn tới nhất định sẽ không có phân khích như vậy, bởi vì sự quan trọng đại, cái đó linh thức hóa mưa sơ kỳ thái thượng trưởng lão vậy đi theo Chỉ là tạm thời không có phát hiện thân thôi. Vẫn là câu nói kia, ngươi vô lượng các không có tư cách ở chỗ này chỉ chỉ cho chó. Lý Nhĩ tuân gia mình khí thế. Cùng lúc đó, Khổng Khâu, Trang Chu, Mạc Địch cùng cũng là dẫn động mình toàn bộ thực lực. Không tư cách. Ngươi thật đúng là trẻ tuổi. ha ha, một cái chính xác linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác mà thôi thật không tính là cái gì. Ngày hôm nay để cho ngươi biết cái gì là nội tình. Thủy Nguyên Bạch trong lòng thật ra thì vẫn đối với Đại Chu Hoàng Triều đều không thoải mái. Mặc dù Tây Thi vô cùng có thể chính là vậy Tây Cốc Đại Tiểu Thư, nhưng bây giờ còn chưa chân chính xác định hết thể cũng không tiện nói. Hơn nữa, ở hắn xem ra bây giờ là làm tránh sự. Tây Cốc biết sau đó chẳng những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ giúp đỡ bọn họ. Thậm chí, Thủy Nguyên Bạch còn nghĩ nếu như Tây Thi thật sự là Tây Cốc Đại Tiểu Thư, vừa vẫn có thể thuận tay tiêu diệt những thứ này phiền toái, cho Tây Cốc làm một thuận nước dòng thuyền dẫu sao Tây Quốc muốn chính là bọn họ đại tiểu thư, mà không phải là hoàng thành một đám bề tôi. Xin mời thái thượng trưởng lão. Làm một cái chữ mời động tác tay sau đó, Thủy Nguyên Bạch mang mười mấy tên chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp tu sĩ khác lui về phía sau mấy bước. Đối phó ly nhĩ chỉ có thể mời cao thủ rời núi. Trong chốc lát, thiên núi chu trước mưa gió cuồn cuộn, một bộ đại lao xuất thế hình dáng, hoảng sợ vùng lân cận tiên sơn những cái kia linh cầm rối rít tứ tán bay trốn. Lại đảo mắt công phu. Một ông cụ đồ trắng xuất hiện ở thiên núi chu trước. Linh thức hóa mưa. Ha ha, xem ra đại ca nói không sai. Đối mặt quần quận khí thế lý nhĩ không có nửa điểm lùi bước, trong mắt ngược lại tuần ra vô tận chiến ý. Ban đầu cơ huyền lúc đi liền từng nói qua, vô lượng tông vị này là để lại cho hắn đá mài đao, lúc này vừa vận công dụng ở trên. Đại chu hoàng thành tất cả đệ tử nghe lệnh, dám can đảm phạm ta thiên núi chu người, giết, giết. Vì vậy, một chàng hôn chiến lúc này bùng nổ. Nơi này đồng thời, tầng trời 33, Thái Cổ Tiên Thành, mấy tên linh thức hóa trong mưa hậu kỳ tu sĩ không người bái tại liền cơ huyền trước mặt. Cái này cũng chưa tính, đã từng là vô lượng các lao tổ Thủy Vân Thiên, vậy nghiêng người đứng ở hắn sau lưng. Cùng trước kia bất đồng chính là, Thủy Vân Thiên cảnh giới đã đột phá, bây giờ là một người ổn thỏa thức hải hóa điển sơ kỳ tu sĩ. Không có biện pháp, bây giờ Thái Cổ Tiên Thành đã triệt triệt để để trở thành cơ huyền thành trì. Thủy Vân Thiên Quét qua nhiều người xây. Cơ huyền lông mày nhớ lên. Có thuộc hạ. Ngươi là được mang 10 tên linh thức hóa mưa trung kỳ tu sĩ đi 32 tầng trời, nhất định phải ở thời gian đầu tiên đem hoàng thành mọi người tiếp đi lên giới. Căn cứ tạo hóa ngọc điệp trí nhớ, ngọc bài lưu lại những cái kia cơ duyên rất nhiều đều ở đây tầng trời 33, như vậy há có thể tiện nghi những tu sĩ khác. Lý nhĩ cùng một đám thánh chủ tiếp nối giới sau đó, lớn lên khẳng định sẽ nhanh hơn. Hơn nữa đem thủy vân thiên các phái hạ giới. Đã thông tầng thứ nhất thiên đến 32 tầng thiên thật là dễ như trở bàn tay. Tùm. Không ngờ Thủy Vân Thiên lúc này mang một đám tu sĩ hóa thành cầu vòng biến mất ở chân trời. Đợi Thủy Vân Thiên rời đi, cơ huyền lúc này gọi ra liền tạo hóa ngọc điệp. Chủ nhân. Tiên thiên thổ linh căn đã dẫn nhập thức hải, cái kế tiếp nên tiên thiên thủy linh căn. Nó ở cái gì phương hướng? Chủ nhân, ở hướng đông bắc. Dẫn đường. Tùm. Lúc này... Cơ Huyền mang mấy trăm tu sĩ hào hào đi theo Tạo Hóa Ngọc Điệp bay hướng hướng đông bắc. Chương 472: Huyết mạch không thể ngoại lưu. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Cơ Huyền mang trăm tên tu sĩ một đường phi hành, rốt cuộc ở một tòa tên là Liển phạm Tiên Thành xa xa ngừng lại. "Chủ nhân, chỗ tòa này tiên giới thành phương liền ẩn chứa một đạo tiên tiên thủy linh căn." Tạo Hóa Ngọc Điệp cho Cơ Huyền truyền ra một đạo thần nhiệm. "À, tất cả mọi người nghe, Phàm La Gia thành tu sĩ có thể cắn nuốt liền chiếm đoạt." Không được thả qua một người. Nhìn phía trước, cơ huyền trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. 32 tầng dưới, hắn nói nhân nghĩa thuyết giáo đức. Có thể đi tới tầng trời 33 sau đó cơ huyền mới phát hiện nơi này không có nhân nghĩa đạo đức, chỉ có thực lực. Người không giết người, người hằng giết liền. Ở Thái Cổ Tiên Thành gặp gỡ không phải là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên, cơ huyền lại nữa nhân tử, quy tắc chính là như vậy, nhân tử chỉ có thể để cho mình rơi vào lớn hơn bị động. Ứm, đại nhân. Nhận được mệnh lệnh, chừng 100 số tu sĩ đồng loạt không người. Chiếm đoạt. lúc này bắt đầu. Vừa mới bắt đầu liền phàm tiên thành tu sĩ còn xem thường, cho là nhỏ cổ thế lực xuất hiện, nhưng mà đến sau đó vô hình biến mất tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn họ rốt cuộc nóng nảy, Nhưng hết thể là lúc đã chậm, cơ huyền dưới quyền thông qua chiếm đoạt thực lực đã cường hắn hơn. Chỉ như vậy, nửa tháng sau, liền phàm tiên thành rơi vào cơ huyền trong tay. Mà hắn đứng ở sau lưng hắn tu sĩ đã đạt đến liền hơn 200 vị. Bọn họ phần lớn đều là linh thức hóa mưa hậu kỳ tu sĩ thậm chí còn có mấy tên thức hải hóa điển sơ kỳ tu sĩ. Ngọc Đĩa, cái kế tiếp, thiên thiên hỏa linh can. Cơ huyền đứng ở phàm tiên thành bầu trời xa nhìn phương xa. Chuyện này nếu như cho những thứ khác thế lực khẳng định không làm được. Có lúc những cái kia tiêu diệt một cái linh thức hóa mưa tu sĩ sau đó thậm chí sẽ vì ai tới chiếm đoạt mà vùng tay. Đây cũng là tại sao giả thiên thành và tổ côn luân không có lại cá lớn nuốt cá bé nguyên nhân. Nếu như bọn họ tiếp tục ăn cá nhỏ, không cần những thứ khác thế lực, bọn họ nội bộ có lẽ liền sẽ bởi vì lợi ích mà sụp đổ làm tan rã. Nhưng đối với cơ huyền nơi này hoàn toàn không tồn tại. Những thuộc hạ này sống chết đều do hắn nắm giữ, ngưng tụ lực từ thì không cần nói, ai mạnh ai yếu cũng là hắn định đoạt. Chủ nhân, Thiên Thiên Hỏa Linh căn ở hướng Tây Nam. Được. Xoay người, nhìn phía sau 200 tu sĩ, cơ huyền lần nữa truyền lệnh. Ba tòa thành trì sau đó ta hy vọng thấy các ngươi trong đó người xuất sắc có thể đột phá đến thức hải hóa điển trung kỳ, biết chưa? Rõ ràng, chủ nhân. Vèo. Vèo. Chỉ như vậy, cơ Huyền mang 200 hung tàn thủ hạ bay hướng mục tiêu kế tiếp. Nói phân hai bên, 32 tầng trời, thiên núi trước, Thái Hư Tông tên hướng kia thái thượng trưởng lão bản cùng Lý nhị đánh khó phân năng giải, Thủy Nguyên Bạch cùng càng là khí thế lăng nhân muốn muốn tiêu diệt tất cả đại chu hoàng triều bề tôi. Đỉnh núi, Thiếu Khanh và Tây Thi quả đấm nắm chặt, Nếu không phải là có khuất nguyên cùng bề tôi ngăn, hắn đã sớm xông ra. Thật sự là quá bực bội. Không thể không nói, chính xác linh thức hóa mưa lý nhị và vậy vô lượng các thái thượng trưởng lao vẫn là có chút trên lệnh. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích, nếu để cho những tu sĩ khác phòng đoán sớm bị tại chỗ tiêu diệt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã sớm nói với ngươi liền để cho khai sơn môn, ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ được không? Ha ha ha! Thủy Nguyên Bạch sướng ý cười to. Chuyện này ở hắn xem ra cực kỳ hoàn mỹ Chỉ bằng các ngươi Lý Nhĩ lui về phía sau công phu khí thế lại ngừng Bỏ mặt nói thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho khai sơn môn Tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh Từ giờ trở đi phạm là chém chết đối phương tiên thần trở lên người Tương lai ban cho cơ duyên một phần Giúp ngươi cùng đột phá đạo tôn đỉnh cấp Thủy Nguyên Bạch lại truyền lệnh làm Muốn dùng đạo mệnh lệnh này hoàn toàn để bước đại tru hoàn thành Có thể những lời này chưa nói xong thì có mấy đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Cầm đầu không phải người khác, chính là vô lượng các chân chính lao tổ, Thủy Vân Thiên. Lao tổ hạ xuống. Lao tổ hạ xuống. Thấy như một màn này, vô lượng các bên này tập thể sôi trào. Nhất là Thủy Nguyên Bạch thiếu chút nữa kích động không lưu lại nước mắt. Mà Thiên núi Chu Lý Nhĩ bên này như lâm đại địch, bọn họ có thể cảm nhận được người tới khí thế xa không phải hắn cửa có thể địch. Đáng tiếc một khắc sau, sự tình phát sinh để cho vô lượng các bên này hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ gặp Thủy Vân Thiên không nói hai lời, trực tiếp phất tay háo lại là trực tiếp quạt bay vậy thái thượng trưởng lão sau đó con người một cái bái tại liền lý nhị trước người. Thủy Vân Thiên bái kiến đạo vương. phụng chủ nhân mệnh lệnh tới tiếp chủ mẫu, thiếu đế cùng một đám tiên thần thượng giới. Cái gì? phụng chủ nhân mệnh lệnh. Toàn trường ngông. Tầng trời 33, mên ngông bao la, thậm chí liền liền giả thiên thành thành chủ, côn luân lão tổ như vậy tồn tại cũng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu, biên giới rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không trở ngại chúng trở thành mạnh nhất thế lực. Lúc này, tầng trời 33 hướng tây nam, có một nam bắc bề rộng chừng mấy ngàn dặm thung lũng tọa lạc ở này, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Cốc. Trong cốc trừ tiên cầm linh thú ra, lộng lẫy và tuyệt vời tuyệt đẹp cung điện cũng là một tòa tiếp theo một tòa. Vừa lúc đó Tây Cốc chính giữa nhất chỗ kia trong đại điện lại là truyền ra giận dữ tiếng. Chỉ gặp chủ vị một người ông già không giận tự uy. Đại điện bên trong còn có không thiếu thứ hải hóa điển cấp tu sĩ khác. Ngoài ra nhờ vô lượng các lao tổ tìm người tên thanh niên kia tu sĩ cũng ở đây. Tức chết Lao Phu. Tức chết Lao Phu, không nghĩ tới Tây Tử chuyển thế sau đó lại đã cùng thể sát phàm tục kết hợp vẫn còn dư lại hai cái nghiệt chủng, thật là hưởng phí Lao Phu năm đó đào tạo. Quét qua trung ương đại điện không người tên đệ tử kia, chủ vị ông già dâu nổ lên, giận đến trình độ cao nhất. Hắn không phải người khác, chính là Tây Quốc làm đại trưởng môn người Tây Hải. Nghe được ông già nói như vậy, trong đại điện không thiếu tu sĩ đều là đồng ý gật đầu chỉ có thanh niên quần áo trắng nhíu mảy. Thúc phụ, tỷ ta năm đó bị Già Thiên thành ám toán rơi vào luân hồi, cùng người phàm kết hợp cũng là bình thường, cũng không sai lầm lớn. Rất nhanh, hắn liền đứng dậy. Nguyên Lai, like, Tây Quốc dự định bắt đầu tìm Tây chết thời điểm cũng chưa có cầm chứng gà đặt ở trong một cái giỏ, trừ Thái Cổ Tiên Thành, còn có không thiếu thế lực vậy nhận được thị thác. Lúc này đã có những thứ khác thế lực lặng lẽ đem 32 tầng ngày tình huống truyền đến Tây Quốc. Hơn nữa bọn họ đã xác định Tây thi chính là năm đó Tây tử Tây tử đầu tiên là luân hồi thành thứ tầng trời một cựu thiên huyền nữ sau đó lại chuyển thế thành phạm trần tây thi. Cũng không sai lầm lớn. Ha ha, tây ngô, ta tây quốc tộc quy chẳng lẽ quên. Tây quốc huyết mạch hạng cao quý bây giờ lại là tán lạc tầng thứ nhất trời, cái này cũng chưa tính sai lầm lớn. Thanh niên không mở miệng khá tốt, vừa mở miệng trên chủ vị ông giả bộc phát tức giận. Thúc phụ, thì ta chuyển thế đã sớm không có chi nhớ kiếp trước. Hừ, đây không phải là lý do. Tây tử bây giờ muốn muốn trở lại Tây Cốc cũng được, phải chém hết hắn chồng còn có hai cái nghiệt chủng, nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào Tây Cốc nửa bước. Cơ hồ không có chút do dự nào, Tây Hải lúc này vây tay, làm ra quyết định, thúc phụ. nghe vậy, Tây Nô kinh hãi. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là nói hắn tỷ tỷ muốn trở lại Tây Cốc đã là không thể nào. Bất quá cái này còn là điểm chết người là, ngay tại chủ vị Tây Hải dứt lời sau đó, đại điện bên trong lại là lại có gia tộc trưởng lao đứng dậy. Khải bẩm cốc chủ, theo tại hạ xem ra, coi như Tây tử không trở về Tây quốc, chúng ta vậy không thể bỏ qua vậy hai cái nghiệt trùng. Tây quốc huyết mạch không thể ngoại lưu. Chương 473, Thiên Kinh 33 tầng thiên, Đại trường. Tây phượng trưởng lao nói không sai, ta Tây quốc huyết mạch tuyệt đối không thể ngoại lưu, cơ hồ không có bất ngờ. Tên này trưởng lao dứt lời sau đó, trong đại điện trừ Tây nô, những trưởng lao khác rồi rít mở miệng phụ hỏa, có vài trưởng lao khuôn mặt dữ tợn. Hận không được bây giờ liền ra tay tiêu diệt cơ huyền và thiếu khanh, cơ hạo. Ánh mắt kia tựa như cơ huyền và thiếu khanh cùng là hắn sống chết cựu địch như vậy. Các ngươi bọn họ như thế nào đi nữa cũng là tiểu thư nhà ta người thân cũng coi là Tây Quốc ngoại thích, sao có thể nói chém chết liền chém chết. Thấy cả điện trưởng lão như vậy tuyệt tình, Tây Ngô sắc mặt kém tới cực điểm. Lúc này hắn thật rất tự trách. Nếu như sớm biết là cái kết quả này liền không đi tìm hắn tỉ tỉ, bây giờ được không? Chẳng những Tây Tử có thể không trở về được Tây Cốc, thậm chí còn cho cả nhà bọn họ mang tới phiền phải lớn. Ngoại thích. Ta Tây Cốc tôn quý huyết mạch tuyệt không thể có thứ tầng trời một ngoại thích. Ngươi có từng có nghĩ tới vạn nhất thừa nhận bọn họ, bọn họ đánh Tây Cốc danh hiệu làm việc làm thế nào. Phất tay áo, chủ vị Tây Hải lần nữa đứng dậy. Ta Tây Cốc thật không chịu nổi nửa điểm ràng co. Hơn nữa vậy tuyệt không thể lại bị già thiên thành và tổ côn luân để mắt tới. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tây Ngô sau đó. Lại là trực tiếp truyền ra lệnh, Tây Dương trưởng Lão, ngươi lập tức phái ra đội ngũ trăm người đi 32 tầng trời, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Tây Tử người một nhà toàn bộ mang về, không thể có một cái cá lọt lưới, nếu không có quy xử trí. Dạ, Cốc Chủ, một người thức hải hóa điển trung kỳ trưởng lão lúc này lĩnh mệnh đi. Các ngươi, Tây Ngô vô cùng tức giận, nhưng là không có một chút biện pháp. Tây Hải là hắn thúc phụ một người thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ kém đi nữa một bước liền có thể bước vào thức hải hóa điển đỉnh cấp chiến lược như vậy ở tây Cốc có quyền uy tuyệt đối không phải hắn cái này thức hải hóa điển tu sĩ sơ kỳ có thể khiêu chiến thì ta thật xin lỗi ngươi hồi lâu tây ngô thần sắc tịch mịch đi ra đại điện đấu chuyển tinh di hoặc giả là tầng trời 33 thế cục quá phức tạp lại hoặc giả là tây Cốc, vô song điện danh tiếng quá mức vi diệu đôi phe thế lực phái ra tìm cơ huyền bọn họ đội ngũ còn không có hạ giới Tầng trời 33 không thiếu thế lực đã biết ý đồ của bọn họ. Có chút ý tứ, vô song điện và tây cốc đều ở đây tìm một cái tên là cơ huyền tu sĩ. Cái này cơ huyền rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể để cho hai thế lực lớn đồng loạt ra tay. Vì vậy, một truyền mười, mười truyền một trăm giới, cơ huyền danh hiệu lại là từ từ văng lên. Rất nhiều thế lực trưởng giáo cũng có từ nhiều người tâm lý, âm thầm phái ra đệ tử hỏi dò, muốn xem xem cơ huyền rốt cuộc là dạng người gì vật. Chỉ như vậy. 32 tầng thiên xuất hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá những tu sĩ này cuối cùng nhưng là nhào hụt một cái. 32 tầng thiên đã sớm không có đại chu hoàng thành tung tích, thiên núi chu một lần nữa biến thành đất vô chủ. Vô song điện. Một nơi bí điện, một trưởng lão nghe thuộc hạ bẩm báo chân mày càng nhĩu càng sâu. Cái gì? Một bóng người cũng không tìm được. Đại chu hoàng thành người đâu? Ban đầu bọn họ cầm cơ hạo từ 32 tầng thiên mang lúc trở lại là biết tình huống bên kia. Bẩm trưởng lão. Không riêng gì cơ huyền và tây thi cùng biến mất không gặp, liền liền những cái kia bể tôi cũng không thấy tung tích. Vì thế, thuộc hạ còn cố ý đi một chuyến tầng thứ nhất thiên. Tầng thứ nhất thiên, kết quả như thế nào? Trưởng Lão truy hỏi, tầng thứ nhất cũng là như vậy, từng theo theo cơ huyền những cái kia trọng thần vậy toàn bộ biến mất không gặp. Không nhìn ra cái này cơ huyền ngược lại là có chút ý tứ. Xoay người, trầm tư hồi lâu, trưởng Lão này khoát tay một cái. Thôi, trước xem xem thế cục nói sau. Điện chủ dẫu sao là bọn họ nhi tử, bọn họ sẽ không liều mạng. Ừm, Tây cốc. Cốc chủ Tây Hải sau khi nghe xong dẫn đội trưởng Lão Tây Dương bẩm báo, mặt đen tới cực điểm. Người một nhà liền một cái cũng không tìm được. Có ý gì? Có người mật báo tin tức. Cốc chủ, coi như là mật báo tin tức bọn họ tu vi vậy chỉ là nói tôn mà thôi. Căn bản chạy không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay, tình hình bây giờ chỉ có một giải thích. Có ý gì? Bọn họ vô cùng có thể đã âm thầm tiến vào tầng trời 33. Tiến vào tầng trời 33. Không có linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác trợ giúp, đạo tôn cấp tu sĩ khác làm sao có thể tiến vào tầng trời 33. Thuộc hạ hoài nghi là Tây Nô. Ban đầu hắn liền đối với chuyện này rất phản đối. Thầy Dương nhãn thần sáng. Đối mặt già thiên thành, tổ côn luân như vậy thế lực bọn họ có lẽ sẽ kinh sợ, nhưng đụng phải như vậy sự việc, chính là hắn sợ trường kinh hay. Tây Nô. Tốt. Rất tốt ngươi lập tức đem hắn kêu tới. Nếu như chuyện này thật là hắn làm, vậy thì đừng trách ta Tây Hải không niệm chú cháu tỉnh. Dạ, cốc chủ. Đáng tiếc, Tây Ngô là thật không biết chuyện này, thậm chí hắn liền 32 tầng thiên cũng chưa từng đi, làm sao có thể sẽ biết đại chu Hoàng Triều tung tích. Chỉ như vậy, cơ huyền đám người tung tích hoàn thành không nhỏ để thách đấu. Thiên Dương dâng lên lại rơi xuống, đảo mắt chính là một năm. Mây thường tiên thành. Một tòa đại tiên thành, nơi này tu sĩ rất nhiều. Bàn về tu vi, so thái cổ cái loại đó tiểu tiên thành mạnh hơn lên rất nhiều. Lúc này, một tòa khá là sang trọng tiên trong lầu, không thiếu linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác đang báo đoàn nghị luận gần đây tầng trời 33 thế cục. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, tầng trời 33 thật vất vả cuột khởi cái khương gia, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đã làm ra thiên thành và tổ côn luân. À, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, khương gia chỉ có khương thái hư một người là đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại mà gia thiên thành và tổ côn luôn đâu. Người ta có hai cái. Đáng thương vậy Khương Thái Hư còn không có hưởng thụ đan điền hóa giới mang tới chỗ tốt liền bị vây đánh chết. Là thật bực bội. Sau này à, 33 tầng trừ phi là gia thiên thành và tổ côn luôn đánh, nếu không, những thứ khác thế lực muốn quật khởi đã không thể nào. Nguyên lai, like, đêm tháng trước Khương Thái Hư đột phá đưa tới siêu cấp đại chiến đã hạ màn. Không có bất chắc, không có ngạc nhiên mừng rỡ. Khương gia toàn quân chết hết, bao gồm Khương gia lão tổ Khương Thái Hư. Trận chiến này, có thể nói là mấy trăm ngàn năm qua tầng trời 33 bùng nổ nhất đại hôn chiến. Hai bên đầu nhập đệ tử số lượng đều là siêu cấp kinh người. Mặc dù gia thiên thành và tổ côn luân cũng có tổn thất, nhưng đều ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mà Khương gia giống như Hoa Quỳnh, chỉ có thể ở nơi phế tích mới có thể chứng minh bọn họ từng ở tầng trời 33 tồn tại qua. Lúc này theo Khương gia chết, nguyên bản xuẩn xuẩn dục động thế lực khắp nơi ngay tức thì đổi được biết điều rất nhiều, động tác vậy so với trước đó nhỏ rất nhiều. À, sau này nếu là muốn đột phá giả thiên thành và tổ côn luân phong tỏa, phỏng đoán chỉ có cái loại đó một cái tông môn đồng thời đột phá hai cái đan điển hóa giới tu sĩ mới được, nếu không. Nhà hàng trên, hàn huyên tới cuối cùng có tu sĩ phát ra như vậy xúc động. Trận chiến này, vì có thể tiêu diệt uy hiếp lớn nhất, giả thiên thành và tổ côn luân bên này tuân ra rất nhiều ẩn nút chiến lực. Thậm chí bọn họ bên trong còn có không thiếu đã là đan điển hóa giới đỉnh cấp tu sĩ khác. Như thực lực này, những thứ khác thế lực tỷ thí thế nào? Cũng khó trách có tu sĩ sẽ phát ra như vậy cảm khái. Đồng thời đột phá hai cái. Suy nghĩ gì? Căn bản không có thể. Tây cốc. Vô song điện. Vương gia Bọn họ cái nào được? Nhận mệnh đi. Sau này già thiên thành và tổ côn luân chính là tầng trời 33 vương. Đáng tiếc, như vậy xúc động vừa ra lập tức liền có tu sĩ nhận lấy nói cha. Một cái tông môn mới có thể có một cái như vậy tu sĩ đã đốt nhang lớn. Làm sao có thể sẽ đồng thời xuất hiện hai cái. Bọn họ. Có thể đừng hy vọng bọn họ, ta nói đúng gần đây vậy cái động tác thật lớn mới quật khởi thế lực thần bí, nói không chừng bọn họ ngược lại là tầng trời 33 hy vọng mới. Đây là, trước nhất mở miệng tên tu sĩ kia bỗng nhiên thấp giọng Mới quật khởi thế lực thần bí. Chính là cái đó liền bưng mười mấy tọa tiên thành, rồi sau đó vừa thần bí biến mất thế lực. Nguyên bản trong tiểu lâu bầu không khí rất là kiềm chế, có thể nhắc tới cái đề tài này một đám tu sĩ lại là rối rít vây quanh. Không sai. Chính là cái này thế lực Thái cổ tiên thành Liên Phàm tiên thành Vân vân, bọn họ trô đi qua cơ hồ không có lưu lại cái gì tu sĩ Cực kỳ thần bí Hốt, thật như thế cường hãn Một tòa tiên thành liền một người tu sĩ đều không chạy đến Là thật, đã từng có tu sĩ vô tình đụng gặp qua bọn họ Những tu sĩ này ước chừng có 200 tên cỡ đó Trong đó phần lớn đều là thức hải hóa Điền cấp bậc cao thủ Thật là không nên quá cường hãn Hơn 200 thức hải hóa Điền cấp tu sĩ khác Các người có thể gặp qua. Vô song điện có không? Tây cốc có không? Hốt! Như thế mạnh. Trong chốc lát, trong kiểu lầu liên quan tới cổ thần bí thế lực này nghị luận càng ngày càng nhiều. Nào ngờ, liền làm những tu sĩ này bắt đầu nghị luận thời điểm. Tầng trời 33 bắc phương xa mấy trăm ngàn dặm địa phương. Một tòa không tầm thường chút nào thành nhỏ đã bất tri bất giác sửa lại tên chữ. Đại chu hoàng thành. Lúc này tiên trong thành chính giữa nhất vậy ngôi đại điện bên trong đứng không thiếu tu sĩ. Chủ vị không phải người khác. Chính là cơ huyền. Đại ca, Hoàng Thành bốn phía đã bày ra trận pháp, từ nay về sau đem lại không người ngoài có thể tùy tiện đặt chân thành này. Rất nhanh, Lý Nhĩ đứng dậy. Nguyên lai like một năm này thời gian, cơ huyền thừa dịp Khương ra và Gia thiên thành đại chiến kẻ hở vậy âm thầm không thiếu bố trí. Nhất là chỗ tòa này Tiên thành, đừng xem nó bề ngoài không tầm thường chút nào, có thể trong thành nhưng là không có một cái người ngoài, toàn là đại Chu Hoàng Thành Tiên thành và bộ hạ. Không nói những thứ khác liền cả thiên tử học bên trong cung những cái kia học sinh cũng bị một cái không xót nhận được trong thành. Mới có thể có tư cách đứng ở nơi này đại điện bên trong tất cả đều là hoàng thành lão thần, còn như những cái kia đi theo cơ huyền khắp nơi cắn nuốt tu sĩ nhưng còn không có như vậy tư cách. Dĩ nhiên, theo giả thiên thành và khương gia hôn chiến kết thúc, cơ huyền động tác vậy nhỏ rất nhiều. Tại chưa có tuyệt đối thực lực trước, hắn sẽ không làm đầu chim. Rất tốt. Tiếp theo ngươi cùng 32 thánh chủ là được từ nơi này lên đường tìm cơ duyên của các ngươi. Gật đầu, cơ huyền nhìn xem để ý thai cùng sau đó, lúc này phất ống tay háo một cái. 30 khối ngọc giản ngay tức thì bay ra, rơi vào ban đầu sắp phong đại thánh trước. Trừ Lý Nhi ra, Khổng Khâu, Trang Chu, Mạc Địch, Mạnh Kha, Tuần huống, Châu Diễn cùng bất ngờ trong hàng, một cái không sót. Bọn họ đều là cùng một màu chín đường dành cho người đi bộ tôn. Một đám thánh chủ không rõ ràng. Mỗi một khối ngọc giản trên đều có tiên duyên, nếu là có thể đạt được chúng. Bọn ngươi thực lực vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên, nếu như không có được bọn họ, các ngươi có thể sẽ lúc này chết. Có phải hay không muốn phần cơ duyên này, ngươi cũng có thể tự lựa chọn. Cơ huyền ánh mắt sáng. Phúc hỏa tương theo, lớn cơ duyên nhất định vậy sẽ đi đôi với nguy hiểm to lớn. Những thứ này cơ duyên đều là tạo hóa ngọc điệp căn cứ cái đó tên xui xẻo thiên đạo trí nhớ sửa sang lại, không giống vật thường. Không có biện pháp. Những thứ này thật ra thì đều là tên xui xẻo kia vì lật đổ ra Thiên Thành và Tổ Côn Luân mà chuẩn bị, tự nhiên sẽ không kém. Vậy hạ, cái này cơ duyên chúng ta sáu huynh đệ muốn. Bên này, cơ huyền vừa dứt lời, thì có bể tôi đứng dậy. Bọn họ không phải người khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Đại Thánh, Nà Cha, Ngao Bính cùng sáu vị. Mấy ngàn năm tu hành và chinh chiến, bọn họ khí thế so ở tam giới thời điểm mạnh không biết nhiều ít lần. Bây giờ vậy đi theo khổng khâu bọn họ nhịp bước trở thành chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Được. Như vậy, ngươi cùng có thể trước lên đường. Dạ, vậy hạ. Đúng rồi, ngươi cùng nếu như đụng phải cái gì khó giải quyết vấn đề, lập tức hướng hoàng thành bên này đánh ra ngọc giảng. Bất quá ngay tại thạch hầu bọn họ vừa muốn bước ra đại điện thời điểm, cơ huyền nhưng là mở miệng dặn dò. Tuy nói những thứ này, lão thần thực lực có lẽ còn chưa đủ để đi tầng trời 33. Nhưng trong tay hắn còn có 200 vị mới vừa bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Trưng 474, vĩnh viễn chư thiên mật thám. Dạ, vậy hạ. Thân cung định sẽ không có hổ thẹn đại chu Hoàng Thành danh hiệu. Nghe được cơ huyền nói như vậy, một đám thánh chủ đồng loạt không người. Cùng nhau đi tới, thân là Hoàng Thành bề tôi tuy có kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải cái loại đó tự đại. Nhất là lý nhi các người tiến vào tầng trời 33 sau đó, tu hành hao phí tâm lực so ở tam giới thời điểm còn muốn hơn. Và những đại thế lực kia có tranh lệnh cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi ý chí chiến đấu. Hiển nhiên, cơ huyền dưới quyền 32 đại thánh cũng không phải là cái loại đó tùy tiện liền người nhận thua. Lần này có cơ huyền ban thưởng cơ duyên, tin tưởng bọn họ mới đi ra, thực lực tuyệt đối có thể làm tất cả tu sĩ chắc lưa hít hả. Phần phật, lập tức đi 32 vị thuộc hạ, đại điện bên trong hơi có vẻ trống không. Phu hoàng, nhi thần vậy muốn đi ra ngoài lịch luyện. Ngay tại cơ huyền còn muốn an bài một chút những chuyện khác thời điểm. Thiếu Khanh đứng dậy, ngắn ngủi một năm công phu, hắn đã từ hai đường dành cho người đi bộ tôn bước chân vào bốn đường dành cho người đi bộ tôn. Đặt ở những thứ khác trong mắt đây đã là rất giỏi tiến bộ, có thể ở Thiếu Khanh xem ra hắn liền hoàn thành những cái kia các thúc thúc cũng kém hơn, tương lai nói chi là chấp trưởng đại Chu hoàng thần. Cũng tốt, nhiều hơn đi xem một chút. Thấy vậy, cơ huyền lại đánh ra một đạo ngọc giản. Một năm trước hắn vốn muốn đem Thiếu Khanh ở lại 32 tầng thiên lịch luyện, không nghĩ cục diện có biến. Lúc này Hoàng Thành ở tầng trời 33 đã đứng vững vàng góp chân, lại đi ra lịch luyện đã không vấn đề gì. Nhi thần khấu tạo phụ hoàng. Chỉ như vậy, một kiện lại một món sự việc an bài xong. Dưới mắt trừ khổng phong thúc cùng lão thần ra, bao trưởng, là. T, ác thần đợi một chút cũng đều trở lại dưới trướng. Bọn họ vậy được an bài liền mới chức vị. Bao trưởng, khổng phong thúc là trường tệ tướng, toàn diện chấp trưởng tiên hành Như vậy, làm xong đã là lúc đêm khuya. Như vậy. Cơ Huyền cũng không có nghỉ ngơi, mà là một mình đi tới Ngự thư phòng. Lúc này, ngự cửa thư phòng miệng còn thần sắc cung kính đứng một người đầu đội nón rộng vành tu sĩ áo bào đen. Hắn không phải người khác đang là đại chu hoàng thành mật thám thống lĩnh kiêm chữ thiên mật thám thủ Lãnh Ngụy Trung Hiền. Vào nói chuyện, khẽ gật đầu, Cơ Huyền dẫn đầu tiến vào Ngự thư phòng. Thuộc hạ Ngụy Trung Hiền bái kiến bệ hạ. Lấy xuống nón lá rộng vành, Ngụy Trung Hiền lộ ra hình dáng. Đi qua Cơ Huyền mấy ngàn năm âm thầm đào tạo, Ngụy Trung Hiền lúc này đã sớm là thức hải hóa điển sơ kỳ cao thủ. Nhất là đi tới tầng trời 33 sau cơ huyền không thiếu để cho Ngụy Trung Hiền và hắn chữ thiên mật thám đi theo những cái kia thu phục thuộc hạ đi ra ngoài chiếm đoạt những tu sĩ khác thức hải. Loại đại ngộ này đừng nói là những thứ khác bề tôi, chính là 32 thánh chủ cũng không có hưởng thụ được. Cơ huyền ý tưởng rất đơn giản, một thế lực muốn cường đại hơn không có mắt là tuyệt đối không được, mà chữ thiên mật thám liền là đại Chu hoàng thành ánh mắt. Giờ phút này không chỉ Ngụy Trung Hiền muốn so với Hoàng Thành phần lớn bề tôi thực lực cường hãn, thậm chí liền liền những ngày đó chữ số mật thám cũng là như vậy. Mật thám phó thống lĩnh 9527 thực lực lại là thẳng truy đuổi Ngụy Trung Hiền, thậm chí đã có vượt qua. Đã điều tra xong. Ngồi xuống, cơ huyền trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Khải Bẩm bệ hạ, đã đã điều tra xong. Hoàng hậu nương nương đã từng đúng là Tây Cốc người, bất quá mấy ngàn năm trước bị gia thiên thành ám toán lưu lạc đến tám giới. Chuyển thế trước nương nương tên là Tây Tử. À. Bất quá Tây Cốc bên trong chỉ có nương nương chuyển thế trước khi huynh đệ Tây Ngô coi như nóng lòng, còn như những thứ khác liền. Nói tới chỗ này, Ngụy Trung Hiển trên mặt mang theo một kia lành ý. Nói một chút. Tây Cốc bên trong có rất nhiều trưởng lão cảm thấy Tây thi nương nương chuyển thế sau đó, thuộc về huyết mạch ngoại lưu, muốn. Muốn muốn lấy lại. Biết, ba ngày sau, đem Tây Cốc tất cả tin tức truyền về. Huyết mạch. Vợ ta đã sớm là chuyển thế. Có nghe một ít đã sớm và Tây Cốc không có quan hệ, tại sao huyết mạch nói đến? Cơ Huyền trong mắt ý định giết người trước mắt. Mặc dù Ngụy Trung Hiền không nói ra câu nói kế tiếp, nhưng hắn đã đoán được Tây Cốc những trưởng lão kia muốn làm gì. Dạ, bệ hạ. Ngụy Trung Hiền thân thể chấn động một cái, lúc này linh mệnh mỗi tương ứng nhà mình bệ hạ bắt đầu tìm muốn một thế lực nào đó toàn bộ tin tức lúc đó, vậy thì đồng nghĩa với cái thế lực này đã sắp đi chấm dứt. Chốc lát, Cơ Huyền hỏi lại. Đúng rồi, Hạo Nhi bên kia tình huống như thế nào? Bệ hạ, Nhị hoàng tử bây giờ bị vô song điện tham ăn tham uống cùng, cũng không đáng ngại. Bất quá vô song điện những trưởng lão kia một mực còn tìm bệ hạ, bọn họ hy vọng Nhị hoàng tử có thể buông tha đời này, thân phận lần nữa chấp trưởng vô song điện. Đây cũng là rất có ý tứ. Trước cùng một đoạn thời gian, đợi thời cơ chín muồi liền thả ra tiếng gió, dẫn vô song điện các trưởng lão tới đây, cô cũng muốn xem xem bọn họ có cái gì tư cách bức bách Hạo Nhi buông tha đời này thân. Dạ, bệ hạ. Còn có Gia Thiên Thành và Tổ Côn Luân bên đó như thế nào? Khải Bẩm bệ hạ, chữ Thiên Mật Thám bên trong đã có 4 người trở thành Gia Thiên Thành đệ tử nội môn, có 6 người trở thành Tổ Côn Luân đệ tử năng cốt, không bao lâu, hai đại thế lực tin tức nên cũng có thể chuyển về hoàn thành. Rất tốt, Gia Thiên Thành và Tổ Côn Luân thực lực cực mạnh, để cho bọn họ cẩn thận làm việc, như thời cơ không đúng lập tức toàn bộ rút lui ra khỏi. Ừm. Cơ Huyền đứng dậy, đi qua đi lại, cau mày nghĩ ngợi sau hồi lâu, đáy mắt tinh mang lại xuất hiện Đúng rồi, Khương gia bên kia có thể có tin tức gì? Đầu tiên phát. Khương gia. Khải bẩm bệ hạ, từ Khương gia bị diệt sau đó, thuộc hạ liền lại không có. Phái ra mà thám. ngụy trung hiền không rõ ràng, hắn không biết nhà mình bệ hạ vì sao phải như vậy hỏi. Không. Khương gia tuy nói không địch lại gia thiên thành và tổ cô luân, thế nhưng Khương Thái Hư khẳng định sẽ không như vậy dễ chết hết. Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là dung hợp tầng trời 33 thiên đạo mới đột phá cảnh giới. Cơ huyền thật chặt nắm lên quả đấm. Hắn và thiên đạo kia giao đấu hơn ngàn năm qua lại, biết người kia cực kỳ xảo quyệt, làm sao có thể nói bị diệt liền bị diệt. Vậy hạ, nếu không thuộc hạ. Được rồi, chuyện này ta tự mình đi làm. Ứm, không nói đại Chu hoàng thành bên này như thế nào, nói sau tầng trời 33. Bởi vì Khương Gia chết, trừ già thiên thành cùng tổ côn luôn ra, thế lực lớn nhỏ bổ phát khiêm tốn. Chúng sinh sợ thành ra mặt chim bị hai đại siêu cấp thế lực để mắt tới. Tây Cốc không thể nghi ngờ chính là sợ nhất cái nào. Bởi vì bọn họ cốc chủ Tây Hải chính là một người thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ, một khi hắn bước vào thức hải hóa điển đỉnh cấp, vậy thì đồng nghĩa với Tây Cốc ngày tận thế. Hơn nữa ở Tây Cốc trong mắt của tu sĩ, bọn họ bây giờ chính là tầng trời 33 thế lực lớn thứ 3. Giờ phút này, Tây Cốc cũng là đại điện bên trong, Tây Hải ngồi ở trên chủ vị, trong tay cầm một phần danh sách, phía trên bất ngờ viết. Thức hải hóa điển hậu kỳ một vị, thức hải hóa điển trung kỳ 18 vị. Thức hải hóa điển sơ kỳ 72 vị. Linh thức hóa mưa đỉnh cấp 230 tên. Linh thức hóa sau cơn mưa kỳ 720 tên. Tên này một chính là Tây Quốc toàn bộ chiến lực. Nhìn hồi lâu, Tây Hải vung tay lên, danh sách trong tay không lửa tự cháy, rất nhanh hóa là cho tàn. Như vậy thực lực hẳn không sẽ đưa tới giả thiên thành chú ý. Ta Tây Quốc hẳn là an toàn. Chầm rãi nhắm hai mắt lại sau đó, Tây Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá liền làm hắn mới vừa nhắm mắt lại thời điểm. Một vị mặc áo bảo cho trưởng lão nhưng là hốt hoảng xuất hiện ở cửa đại điện. Cốc chủ. Cốc chủ. chương 475, đi giả thiên thành đưa tin. Chuyện gì kinh hoàng? Thấy điện người ngoại lai, Tây Hải trong lòng lộn bộ một chút, một loại dự cảm xấu tập thượng tâm đầu. Cốc chủ, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Một khắc sau trưởng lão sắc mặt khó coi xuất hiện ở Tây Hải trước mặt, trong tay còn cầm một phần ngọc giảng. Nói. Càng như vậy, Tây Hải chân mày nhíu càng sâu. Già Thiên Thành bên kia phát ra sắc lệnh, nói toàn bộ tầng trời 33 thức hải hóa Điền hậu kỳ tu sĩ nhất định phải trong vòng một tháng đi Già Thiên Thành, nếu như một tháng sau không tới, vậy thì đừng trách Già Thiên Thành không khách khí. Bá! Không nghe thì lấy, vừa nghe, Tây Hải sắc mặt đại biến. Có ý gì? Thức hải hóa Điền hậu kỳ tu sĩ phải đi. Há chẳng phải là nói Già Thiên Thành thành chủ và côn luân lão tổ liền bọn họ cái này một cha tu sĩ tử cũng phải thu hoạch. Mới vừa hắn còn nghĩ Tây Cốc có thể là an toàn, làm sao đảo mắt bây giờ liền quen liền việc lớn. Cốc chủ. Nhìn Tây Hải, tên này trưởng lao muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Gia Thiên Thành còn công bố một phần danh sách. Cái gì danh sách? Tây Hải cao mày nhận lấy ngọc giản. Thân thức đảo qua, sắc mặt buộc phát khó khăn xem. Nguyên lai hắn tên chữ bất ngờ xuất hiện ở bảng danh sách trên, hơn nữa còn xếp hạng phía trước nhất. Càng làm hắn khó tin là trong danh sách vẫn còn có Tây Tử Hải chữ. Có ý gì? Tây tử ở mấy ngàn trước không phải đã bị bọn họ ép được chuyển thế sao? Cốc chủ, lần này Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân ở khương gia trong chuyện bị thua thiệt nhiều, lòng phòng bị sâu hơn từ trước. Bất kể là ta Tây Cốc Tây Tử, thậm chí liền liền vô song điện điện chủ chuyển thế thân vậy bất ngờ trong hàng. trưởng lao trên mặt buộc phát không biết làm sao. Như vậy đi xuống, tầng trời 33 đem lại không tông môn, chỉ có Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân hai đại độc quyền. Lấn hiếp người quá đáng. Thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Băng. Dưới sự tức giận, Tây Hải trực tiếp đánh tan nát bàn. Hắn thật rất muốn bây giờ liền dẫn Tây Cốc đi Già Thiên Thành đòi một giải thích, có thể mình căn bản không có thực lực này. Cốc chủ, vậy chúng ta. ngươi đi xuống trước, cho ta suy nghĩ một chút. Nổi nóng thuộc về nổi nóng, nhưng nên đối mặt cuối cùng phải đối mặt, chỉ là hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Vô song điện. Đại điện nghị sự bên trong, Già Thiên Thành ngọc giản giống vậy bị một đám trưởng lão cầm ở trong tay. Làm thế nào? Nhiều người xây chố mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn là còn nghĩ để cho mình điện chủ trở lại đỉnh cấp đâu. Kết quả ngược lại tốt còn chưa kịp triệu hồi những cái kia lánh đời trưởng lão, gia thiên thành bên này trực tiếp chỉ đích danh. À, theo cục diện này phát triển tiếp sau này căn bản không có thể lại còn những tông môn khác của thời, chúng ta vẫn là. Qua hồi lâu, một người thức hải hóa điển trung kỳ trưởng lão dài dài một tháng. Hắn ý tưởng đã rất thẳng trắng, nhưng cuối cùng không không biết xấu hổ nói ra. Vô song điện đã không thể nào có khởi, những cái kia lánh đời trưởng lão đều đã tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể còn sẽ trở lại. Phần danh sách này trên, thì có bọn họ vô song điện thoái ẩn ba vị trưởng lão. Ý trời! Ý trời! Thôi! Thôi, nếu các ngươi cũng không muốn nói, lão phu kia liền nói thẳng. Điện chủ bây giờ chỉ là một đạo tôn cấp tu sĩ khác, đi giả thiên thành chưa chắc đã là một chuyện xấu. Ta cũng đang coi ý đó, vạn nhất chọc giận giả thiên thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ ta vô song điện cũng chưa có làm đỉnh cấp thế lực mệnh, sau này làm một cái tam lưu môn phái nhỏ độ ngày tính. Long tin sụp đổ là cực kỳ đáng sợ. Đã từng là hào nôn trang trí, vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành hư hảo. Cái gì lật đổ giả thiên thành và tổ cô luân, yên ổn sống qua ngày không tốt sao? tu vi! Không đột phá không được sao? Chỉ như vậy, sự việc vài ba lời định xuống. Càng làm người im lặng là, bọn họ lại là liền đêm đem cơ hạo đưa đi giả thiên thành. Sinh sợ đưa chậm sẽ liên lụy đến bọn họ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Bởi vì già thiên thành và tổ côn luân cái này sắc lệnh tầng trời 33 khói thuốc hồi sinh. Rất nhiều lãnh đời không ra tu sĩ vậy bị ép đi ra. Bọn họ có chút còn đang chần chờ, có chút đã không chịu nổi áp lực đi trước đi trước già thiên thành. Trong đó nhóm đầu tiên đi trước thì có Tây Cốc Cốc chủ Tây Hải. Lúc sắp đi, hắn còn không quên khẳng khái lời nói liền một phen. Biểu thị mình làm như vậy cũng là vì Tây Cốc lo nghĩ, không muốn liên lụy toàn bộ Tây Cốc, chỉ cần lại bên kia tỏ rõ mình thái độ rất nhanh sẽ trở lại lần nữa chấp trưởng Tây Cốc. Đối với Tây chết sự việc, Tây Hải ngược lại là dặn dò mấy lần. Dù sao, chỉ cần Tây Cốc một tìm được người liền lập tức đặt đi Già Thiên Thành, nếu như có khó khăn vậy thì ở thời gian đầu tiên đem Tây chết tin tức truyền cho Già Thiên Thành. Đáng tiếc, Tây Hải không biết là Già Thiên Thành để cho bọn họ đã qua đưa tin cũng không phải là cho bọn họ lớn bày tiệt diệu. Mà là muốn chân chính tiêu trừ những thứ này hậu hoạ Bất quá đối với những thứ này Cơ huyền cũng không biết Lúc này hắn đã rời đi Đại Chu Hoàng Thành Một thân một mình xuất hiện ở Khương Gia nơi phế tích Khương Gia Khương Thái Hương Trước quả nhiên rất cường đại So bây giờ Đại Chu Hoàng Thành mạnh hơn lên không biết nhiều ít lần Nhìn Chu Vi mấy vạn giảm đất trắng Cơ huyền chân mày níu rất sâu Nơi này trước đều là Khương Gia tiên cung chỗ Đáng tiếc đã thành xem như mây khói May là như vậy cũng có thể nhìn ra đã từng là khương gia là biết bao huy hoàng. Vẹo. Một khắc sau, cơ huyền thân hình liền tránh nhắm mắt cảm giác, rất nhanh đi tới phía tích vị trí trung ương nhất. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cơ huyền tiên ý tung bay, rất có cô tịch xào sạc cảm giác. Không biết tình huống tu sĩ thấy một màn này định sẽ lấy là cơ huyền là khương gia người thân tới đây chỗ tưởng nghiệm. Một ngày. Hai ngày. Ước chừng bảy ngày, cơ huyền chính là như vậy đứng ở giữa không trung không nhúc đích. Mặt trời lặn, trăng lên vừa lúc đó, hắn nhưng là trợt mở mắt. Tính toán Khương Thái Hư thì có thể làm gì? Vẫn thua. Đi ra đi. Bá. Nhắc tới Cũng Kỳ, ngay tại cơ huyền những lời này mới vừa dứt lời, phế tích bên trong lại là có linh khí bắt đầu chập trờn. Rồi sau đó từng đạo linh niệm bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ. Cũng không lâu lắm, cơ huyền trước mặt lại là xuất hiện một đạo hư ảnh. Nó xem vô cùng trước đây Khương Thái Hư có thể lại có chút khác biệt trọng yếu nhất là cái này đạo hư ảnh hội tụ sau đó nơi tản ra khí thế lại là so thức hải hóa điển đỉnh cấp tu sĩ khác mạnh hơn ổn thỏa đan điển hóa giới cấp bậc tồn tại. bất quá hắn chính là một đạo linh thể khí thế rất đầy đủ nhưng là không có nửa điểm chiến lực trừ cơ huyền người ngoài cũng không cách nào cảm giác. cơ huyền ta quả thật xem thường ngươi qua hồi lâu linh thể mở miệng thính kỳ thanh âm lại là cùng trước kia ngọc bài giống nhau như đúc thực vậy đứng ở cơ huyền trước mặt không phải người khác chính là tầng trời 33 thiên đạo. Ha ha, đáng thương Khương Thái Hư, hắn lấy là mình có thể ung dung chiếm đoạt tầng trời 33 đạo nhân sau một lần hành động trở thành đan điền hóa giới cấp bậc cao thủ. Kết quả thế nào? Cơ huyền nhàn nhạt nói. Ngươi là làm sao biết? Cơ huyền bình tĩnh, nhưng đối diện tầng trời 33 đạo nhưng là không bình tĩnh. Nghĩ lúc đó nó cố ý lộ ra sơ hở, để cho Khương Thái Hư lấy là mình chiếm tiện nghi lớn, trên thực tế đây chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Hắn mục đích thực sự chính là muốn mượn Khương Thái Hư tay tiêu diệt Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân. Làm sao biết? Năm đó Già Thiên Thành thành chủ và Tổ Côn Luân lão tổ đều không có thể tiêu diệt ngươi, Khương Thái Hư hắn chính là một cái thức hải hóa điển đỉnh cấp tu sĩ là có thể cắn nuốt liền ngươi." Cơ Huyền khẽ miệng vểnh lên. Chương 476: Đan Điển Hóa Giới Cấp Bậc Thú Cưỡi. "Cơ Huyền, có lúc ta thật đang suy nghĩ, nếu là không có ta những cái kia cơ duyên, ngươi sẽ hay không như cũ có thể quật khởi nhanh như vậy?" Nhìn cơ huyền, thiên đạo thần sắc phức tạp. Không sai, lúc ấy nó cố ý cho Khương Thái Hư yếu thế, chính là vì có thể thuận lợi tiến vào Khương Thái Hư thức hải từ đó khống chế Khương Thái Hư. Đáng tiếc, như thế đạo lý đơn giản Khương Thái Hư lúc ấy cũng sao có kiệm phản ứng. Còn lấy là hắn có thể ung dung đem tầng trời 33 đạo chém ở mình thức hải trong không gian, từ ma thành tựu mình đại đạo. Sau đó xa suốt không thấp, nó như cũ chưa từ bỏ ý định. Muốn ẩn nút một đoạn thời gian sau đó sẽ đông sơn tái khởi. Cho đến cơ huyền xuất hiện. Ngươi tới đây bên trong là làm gì? Tình hồn, thiên đạo hỏi lại. Cứu ngươi. Cơ huyền trong mắt tinh mang bắn ra hiện. Cứu ta. Làm trò đùa. Cơ huyền. Ta tuy thừa nhận ngươi thật sự vượt ra khỏi ta tưởng tượng, nhưng không khỏi cầm mình nhìn quá nặng chút. Rói mắt tầng trời 33, liền liền ra thiên thành thành chủ và côn luân láo tổ đều không cách nào hoàn toàn chém ta. Hỏi dò còn có ai có thể hoàn toàn diệt ta? Vừa nghe, thiên đạo cười như điên không dứt. Cho dù nó không nhìn thấu cơ huyền, nhưng lúc này thật là cảm thấy cơ huyền có chút quá xem mình cao. Phải không? Gia thiên thành thành chủ và Côn luân láo tổ quả thật cầm ngươi không có biện pháp, bởi vì ngươi giấu sao là thiên đạo, nhưng lần này ngươi dính vào khương thái hư nhân quả, liền coi là là có người phạm thân buông tha thiên đạo vị, đến lúc đó tầng trời 33 liền sẽ ra đời mới thiên đạo, đến khi đó. Cái gì? Nghe đến chỗ này, thiên đạo sắc mặt đại biến, lại cũng không thể ổn định. Nó làm sao liền đem như thế mấu chốt sự việc quên mất. Nếu như có mới thiên đạo từ từ ra đời, nó năng lực cũng đem sẽ từ từ biến mất, cho đến bị thiên đạo mới hoàn toàn thay thế. Không có biện pháp, triệu năm ẩn nút đã để cho nó quên tầng trời 33 còn sẽ tự động ra đời mới thiên đạo chuyện này. Trọng yếu nhất chính là, nó bị cựu hận che mắt ánh mắt, cựu hận đã để cho hắn mất đi suy tính. Vậy phải làm thế nào? Lần đầu tiên, thiên đạo hướng cơ huyền cầu cứu. Làm ta nô buộc. Đây tớ của ngươi Nếu như ở lúc trước, thiên đạo nghe được câu này khẳng định sẽ trực tiếp nhảy lên mang nương, nhưng lần này nó hoàn toàn yên lặng. Ngươi biết ta tính cách. Gia thiên thành và tổ côn luôn làm việc như vậy, sớm muộn sẽ cùng đại Chu hoàng triều đối với, làm ta nô buộc sau đó cô tự nhiên sẽ giúp ngươi diệt bọn hắn. Còn nữa, nếu là có mới thiên đạo ra đời, cô vậy sẽ giúp ngươi chém hết, để cho ngươi vĩnh sinh. Cơ huyền thẳng thắn nói, giống như là chuẩn bị hồi lâu. Ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồi lâu Thiên đạo không ngừng do dự. Cơ huyền loại người này nó thật sự là không có gì chắc chắn. Từ thế gian bắt đầu, cơ huyền liền một mực giả heo ăn láo hổ, phía sau ai biết sẽ là hình dáng gì. Bá. Bất quá vừa lúc đó, cơ huyền thức hải hoa quang trước mắt, tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên xuất hiện ở giữa không trung. Tiểu thiên nói, ngươi không tin chủ nhân nhà ta cũng có thể. Bất quá, ngày hôm nay nơi này chính là ngươi vùng đất vỡ lạc. Vừa xuất hiện, tạo hóa ngọc điệp liền trên dưới vũ. Ngươi. Các ngươi, không biết tại sao, trước kia thiên đạo cảm thấy tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên chính là thông thường tiên thiên linh bảo mà thôi, nhưng bây giờ càng xem càng khủng bố thậm chí căn bản không nhìn đấu Thậm chí trực giác nói cho nó, nếu như mình ngày hôm nay không đáp ứng, nói không chừng thật sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nó thừa nhận, mình là lầm. Lại nghĩ ngợi, thiên đạo rốt cuộc làm ra quyết định. Được, ta đánh cuộc một lần. Sau này đi theo ngươi. Nó hóa thân hư ảnh một đầu gối hướng về phía cơ huyền quỳ xuống Ý thần phục rất rõ ràng. Không, sau này ngươi phải đổi một thân phận. Thấy như vậy, cơ huyền khỏe miệng lại vỉnh lên, trên mặt ý rêu cận càng hơn từ trước. Thương lang. Bá. Theo cơ huyền phất ống tay háo một cái, một con núi cao vậy lớn nhỏ thương lang xuất hiện ở trên phế tích. Nó là ban đầu cơ huyền ở tam giới thế gian thời điểm thứ nhất chỉ thú cơi khiếu tháng thương lang. Nhiều năm như vậy, nó cũng không có rời đi cơ huyền mà là yên lặng theo bên người. Chỉ là rất ít xuất hiện thôi. Chủ nhân. Thương lang xuất hiện sau đó, hướng về phía cơ huyền gật đầu một cái. Cùng nó dung hợp, sau này ngươi chính là tầng trời 33 thiên đạo, đồng dạng cũng là khiếu tháng thương lang, biết chưa? Cơ huyền liếc một cái thiên đạo hư ảnh. Hắn những lời này nhìn như là đối với thương lang nói, thật ra thì thật sự là ở đối thiên đạo nói. Có ý gì? Bên này, thiên đạo sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Nó nguyên vốn cho là chỉ cần mình thần phục là được, không nghĩ còn muốn dung hợp lần nữa. Như vậy thứ nhất. Sau này thật là là được cơ huyền vật để cưới. Có ý gì? Cái này còn không hiểu. Nhanh chóng và thương lang dung hợp. Sau này không muốn ở chủ nhân nhà ta trước mặt đùa bỡn cái gì lòng. Ngươi nếu có thể dung hợp khương thái hư hồn phách, nhập vào người thương lang khẳng định không vấn đề gì. Nhưng mà lần này, tạo hóa ngọc điệp cùng phối hợp độn thanh liên đồng thời mở miệng. Dứt lời, chúng còn không quên nhỏ giọng thầm thì một câu. Nếu không phải xem ở ngươi bây giờ còn có chút chỗ dùng. Nhỏ thương tương lai mình cũng có thể trở thành đan điển hóa giới tồn tại. Ta. Đến đây, thiên đạo biết mình coi như là triệt triệt để để thua ở cơ huyền trong tay. Sớm biết như vậy, lúc ấy thì không nên tò mò đi ra, bây giờ được không? Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là nửa tháng. Làm cơ huyền một lần nữa từ trong phế tích đi ra thời điểm, đã ngồi xếp bằng ở liền một con to lớn thương lang sau lưng. Xem cái này thương lang lại là có ba đầu sáu hạng mục hơi thở lại là siêu cấp khủng bố. Nếu như giả thiên thành thành chủ và côn luân lão tổ xuất hiện ở nơi này nói nhất định sẽ cả kinh thất sắc. Bởi vì cái này thương lang trên mình tản ra hơi thở đã là đan điền hóa giới cấp bậc. Hơn nữa lần này, thương lang nhảy vọt lại là không làm kinh động bất kỳ tu sĩ nào, thật là không nên quá huyền diệu. Nhỏ thương, sau này ngươi chính là chủ nhân thứ nhất thu cưới. Tạo hóa ngọc điệp lang không bay lượn không ngừng trêu chọc Bây giờ khiếu tháng thương lang đã hoàn toàn hóa thân thiên đạo, chỉ cần mới thiên đạo không xuất hiện. Nó là có thể vĩnh viễn tồn tại nữa. Dĩ nhiên, ý thức vẫn là lấy khiếu tháng thương lang làm chủ. Ngao. Thương lang thét dài, bốn chân sinh mây, liền phải rời đi nơi này. Bất quá vừa lúc đó, một đạo ngọc giản liền phá không tới vững vàng dừng ở cơ huyền trước mặt. Giao giao. Cơ huyền phất ống tay háo một cái, ngụy trung hiền bóng người từ trên ngọc giản hiện lên. Khải bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử bị vô song điện những cái kia đưa đến giả thiên thành. Tại sao? Cơ huyền ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Già Thiên Thành và Tổ Côn luôn muốn khống chế tất cả thức hải hóa giới hậu kỳ cấp tu sĩ khác. Bọn họ nói nhị hoàng tử từng là vô song điện điện chủ truyền thế, cho nên cũng ở đây chiêu mộ nhóm. Ngụy trung hiền thần sắc ngưng trọng. Bên kia truyền tới tin tức, nói già Thiên Thành lần này phải đem những tu sĩ này một lưỡi bắt hết, chấm dứt hậu hoạn. Như vậy, nếu không đem nhị hoàng tử từ già Thiên Thành tiếp ra, có thể thì thật nguy hiểm. Vô song điện. Tốt. Rất tốt. Đợi cô trước đem Hạo Nhi từ Gia Thiên Thành đón về tìm lại các ngươi tính sổ. Phất tay áo, cơ huyền trực tiếp vô một cái thương lang đầu. Nhỏ thương, đi Gia Thiên Thành. Gia Thiên Thành, tất cả tầng cấp trưởng lão, đệ tử lui tới, hết sức bận rộn. Một đoạn thời gian gần đây, trong danh sách những tu sĩ kia phần lớn đã chủ động tới đầu, bất quá còn có một số ít không tới. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập trung một chỗ, bọn họ tự nhiên so ngày thường muốn khẩn trương một ít. Trường 477, siêu cấp đồ hèn nhát gia thiên thành tên chữ nghe là một tòa siêu cấp thiên thành, có thể ở hắn tiên cung trong phạm vi trừ minh ngông tiên thành ra vậy có rất nhiều vô cùng tuấn tú tiên sơn, trong đó lấy năm lớn linh phong nổi danh nhất, một phong năm lớn linh phong một trong. lúc này một phong vòng ngoài chiến lực trưởng lão đệ tử đủ có mấy chục ngàn chi hơn, nhất là thức hải hóa điển cấp trưởng lão khác lại là có trăm tên chi hơn. bọn họ chỗ đứng nhìn như lộn xộn bừa bãi, thực thì tràn đầy biến hóa. vậy tu sĩ muốn né tránh bọn họ tầm mắt. Thật là không thể nào. Tây Hải. Nơi này chính là một phong, nếu là không có thành chủ mệnh lệnh không được tự tiện rời đi. Ngươi số thứ tự là 23, một phong lên sẽ có đối ứng đại điện, nơi đó sau này sẽ là ngươi tạm thời đạo tràng. Nhưng vào lúc này, một người áo lam đệ tử mang tây cốc cốc chủ xuất hiện ở một phong chân núi một đạo quang môn trước. Vị này đại nhân, không biết ta trước mặt nói sự việc. Nghe được áo lam đệ tử nói như vậy, Tây Hải vội vàng không người, trên mặt viết đầy lĩnh hót và mong ngợi. Yên tâm, người cung cấp tin tức trưởng lão đã biết được, nếu như đem cầm tây tử mang về gia thiên thành coi là ngươi một công." Khá là khinh thường nhìn một cái Tây Hải, áo lam đệ tử có chút không nhịn được trả lời. Mặc dù hắn ước chừng chỉ là một linh thức hóa mưa hậu kỳ đệ tử, có thể ở Tây Hải cái này thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ trước mặt ngược lại bày ra ưu việt tư thái. Như vậy, đà tạ. Lần nữa không người, Tây Hải nhận lấy áo lam đệ tử lệnh bài trong tay xoay người bước chân vào quan môn. Thấy Tây Hải tiến vào qua môn, Trước sơn môn có mấy tên áo lam đệ tử vây quanh. Chặt chặt chặt, đây chính là Tây Cốc cấp Chủ. Làm sao kinh sợ thành cái bộ dáng này? Dầu gì hắn cũng vậy. Nhìn Tây Hải đi xa hình bóng, có đệ tử phát ra như vậy càng khái. Ha ha, ai nói không phải, vô song điện cái đó điện chủ, mặc dù chuyển thế thành thiếu niên nhưng vậy muốn đối hắn có khí phách rất nhiều. Phòng đoán lần này là hù vỡ mật. Lao đầu này còn nghĩ tố cáo một ít mình tông môn bí mật để đổi lấy mình tự do, thật là mộng tưởng hào huyền nghe được những đệ tử khác trêu chọc, lúc ban đầu tên kia áo lam đệ tử trên mặt ý rêu cợt sâu hơn từ trước. Từ giả thiên thành thành chủ sắc lệnh phát ra sau đó, trong danh sách rất nhiều tu sĩ chủ động tới đầu, thậm chí còn có rất nhiều lại nữa trong danh sách vậy chủ động tới đến giả thiên thành đưa tin. Có thể xem tây hải như vậy vẫn là cái đầu tiên. người này vừa đến giả thiên thành liền biểu thị bản thân có sự việc muốn bẩm báo, còn kiệt lực phủi sạch liền tây cốc đã từng là thiên tài tây tử và hắn quan hệ. Thậm chí còn tiết lộ tây tử có thể xuất hiện địa phương. Nếu như tới trước tu sĩ đều là như vậy, vậy thật là ít đi không thiếu vui thú. Có đệ tử tựa hồ biết không thiếu bí mật. Không sai, thật hy vọng những thứ này tới trước tu sĩ bên trong có mấy cái xương cứng, nếu không thật sẽ rất không thú vị. Thật ra thì lão tổ vậy hy vọng có thể tới mấy cái tương đối mạnh thế, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có một cái. trừ cái đó vô song điện chuyển thế điện chủ. Hán. Được rồi. Xương hắn cứng rắn thì thế nào? Thu Vi liền nói tôn đều không đột phá. Có thể tung lên cái gì là sóng. Thôi, cái này không phải là chúng ta nên bận tâm sự việc. Bọn họ nhìn một chút xa xa một phòng, lại đàm luận một lát lúc này mới lần nữa tàn đi. Nói sau Tây Hải cầm trong tay lệnh bài bay bước vào quang môn sau đó mới phát hiện cái này to lớn đỉnh núi vòng ngoài có một tòa siêu cấp đại trận, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài coi như khó khăn hơn nhiều. Quang môn lúc này đã biến mất, lại muốn rời đi. Chỉ có đánh thủng chỗ tòa này siêu cấp đại trận mới được. Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần có thể sống được, ở chỗ này lại ngại gì? Tự nói. ngẩng đầu, Tây Hải ánh mắt có giúp một cái. Chỉ gặp to lớn một phong trên tọa là cước chừng mấy ngàn đại điện. Mỗi một ngôi đại điện phía trên đều có một cái số thứ tự. Từ linh ban đầu, thẳng đến một ngàn. Xếp ở phía trước đại điện coi như có thể, có thể xếp hàng phía sau, trên căn bản đã không thể coi như là đại điện. Chính là bình thường nhà nhỏ. Như vậy vừa thấy, hạng vượt gần trước tựa hồi nhận được đãi ngộ vậy càng tốt. Ta xếp hạng 23, xem ra ở gia thiên thành thành chủ trong suy nghĩ vị trí còn không thấp. Tình hồn, Tây Hải trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Loại này cảm giác kiêu ngạo trước cho tới bây giờ không có gặp qua. Ừ, đó là cái gì? Câu mày, Tây Hải phát hiện xa xa lại là có khối không nhỏ bia đá, lúc này đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, nhìn như hết sức bất phàm. Đến gần, nhìn một cái. Tây Hải ngay tức thì như mày. Nguyên lai like tấm bia đá này giống như là một ghi danh bia như nhau. Pham La tiến vào một phong tu sĩ liền cùng bọn hắn số thứ tự cũng hiện ra ở tấm bia đá này trên. Lúc này, trên bia đá đã hiện ra hơn 500 tu sĩ tên chữ. Đương nhiên lớn bộ phận tu sĩ số thứ tự đều ở đây sau mấy trăm vị, chỉ có mười mấy xếp hạng trăm vị bên trong. Có ý gì? Vẫn còn có người xếp hạng ta trước mặt. Ai? Vốn là vậy không việc gì? Có thể Tây Hải hết lần này tới lần khác thấy có một người tu sĩ lại đang mời số 9 đại điện, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Không thể nghi ngờ, mời số 9 đại điện so hắn số 23 muốn khá hơn một chút. Vô song điện điện chủ. hắn Đợi thấy rõ trên bia đá tên chữ, Tây Hải lần nữa cao mày Nếu như nhớ không sai, vô song điện điện chủ đã sớm luân hồi chuyển thế, tu vi cũng không cao, làm sao có thể đạt được như vậy cao vị trí. Chẳng lẽ hắn ở già thiên thành thành chủ phân lượng so với ta còn lớn hơn? hừ Đối với ta trước nghỉ ngơi, lại đi gặp cái này vô song điện điện chủ, thăm hắn rốt cuộc có cái gì bản lãnh? Nếu như sau này có số người rời núi, nhất định không phải hắn, mà là ta Tây Hải. Tự nói, liền làm Tây Hải phẫn nộ không dứt muốn bước đi về phía thuộc về mình cung điện thời điểm. Xa xa nhưng là loáng thoáng truyền đến tiếng nghị luận. Nghe nói không? Những thứ này Già Thiên Thành chủ triệu tập chúng ta mục đích không phải là vì tiêu diệt, mà là thu nạp và tổ chức. Nếu như biểu hiện tốt, thậm chí có thể trở thành Già Thiên Thành trưởng lão. Dĩ nhiên vừa mới bắt đầu nhất định phải trước từ đệ tử bắt đầu làm lên. Cùng có công lao mới có thể từng bước từng bước tấn thăng. Bất quá mỗi một cái đỉnh thật giống như cũng số người, không phải tất cả tu sĩ cũng có thể trở thành Già Thiên Thành người. Ta cũng nghe nói, hơn nữa lần này Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân Ban Bố sắc lệnh bước ra rất nhiều lãnh đời tu hành ở vào. Như vậy thứ nhất, tu sĩ quá nhiều, Già Thiên Thành cũng không nguyện ý đưa tới công phẫn. Có thật không? Tự nhiên là thật, suy nghĩ một chút xem, nhiều như vậy thức hải hóa điển hậu kỳ, một khi bạo phát, Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân cũng là rất nhức đầu. Nghị luận gian, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói chuyện tu sĩ thật giống như đi về phía xa xa. Còn có chuyện như vậy? Tốt, thực sự quá tốt. Tây Hải trước mắt sáng lên, ngay tức thì bay hướng thanh âm chuyển tới phương hướng. Một phong lên tình huống là như vậy. Ngoại giới nhưng là không biết. Nhất là cơ huyền. Mấy ngày sau, hắn đã mang khiếu tháng thương lang xuất hiện ở khoảng cách giả thiên thành xa vạn dặm địa phương. 9.527 bái kiến bệ hạ. Cơ huyền mới vừa rơi vào một nơi tiên sân trên, dừng dầm bên trong liền có một cái bóng đen lóe lên, vì một chân liền cơ huyền trước mặt. Tình huống như thế nào? Gật đầu, cơ huyền trực tiếp hỏi. Bệ hạ, theo người chúng ta tin tức truyền đến, nhị hoàng tử đã bị đưa đến một phong trên. Còn như Mộc Phong bên kia là tình huống gì nhưng là không biết được. 9.527 một mặt ngưng trọng trả lời. Chương 478, giáo Hóa Thiên Thư. Mộc Phong. Cơ huyền nhướng mày một cái. Bậy hạ, cái này Mộc Phong chính là gia thiên thành năm đại tiên đỉnh một trong, bên ngoài bố trí tuyệt thiên đại trận, dưới mắt trừ Mộc Phong đã vây khốn không thiếu tu sĩ ra, kim đỉnh, nước đỉnh cùng cũng có tu sĩ bị giam ở trong đó. 9527 vội vàng đem mật thám tình báo truyền về tỉ mỉ cho biết liền cơ huyền. Gia Thiên Thành thành chủ muốn làm cái gì? Một lưới bắt hết. Khí mắt, nhìn ngoài vạn dặm bảng nhiên cự vật, cơ huyền trên mặt lộ ra ít có nghi ngờ. Bậy hạ, Gia Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ phát ra sắc lệnh thời điểm có lẽ là nghĩ như vậy, có thể tình huống bây giờ có biến. 9527 trên mặt nhiều như vậy một kia vui mừng. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ căn bản đợi không được bây giờ. Đại Chu Hoàng Thành có được Già Thiên Thành cứu người? À! Có biến hóa gì? Cơ huyền như mày! Đừng xem Đại Chu Hoàng Thành phát triển bây giờ rất nhanh, cùng dưới quyền mình 32 thánh chủ trở về sau đó, toàn thể thực lực lại sẽ nhảy lên một cái mới nấp thang. Nhưng hắn rất rõ ràng, Hoàng Thành và cái này hai cái bảng nhiên cự vật so với còn thiếu quá nhiều. Chính diện đối với, không có chút nào phần thắng. Từ sắc lệnh phát ra sau đó trên bảng danh sách những tu sĩ kia rối rít tới không nói còn có quá nhiều không có lên bảng tu sĩ vậy đi tới giả thiên thành. Bọn họ đều là mỗi cái tông môn ẩn giấu đại lao, sinh sợ giả thiên thành sẽ thu sau tính sổ, vì vậy. Dứt lời, 9527 lại thán. Khương gia sự việc đối với tầng trời 33 các thế lực lớn đã kích quá lớn, khiến cho được những tông môn khác cơ hồ toàn bộ buông tha chống cự. Nhiều năm qua như vậy, mỗi cái tông môn cũng ở ẩn giấu thực lực, lần này toàn bộ bại lộ ra sau đó, số người là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí trong đó còn có hai người thức hải hóa điển đỉnh cấp ẩn sĩ vậy xuất hiện ở Già Thiên Thành. Tới Già Thiên Thành tu sĩ quá nhiều, Già Thiên Thành thành chủ không thể không thay đổi ban đầu kế hoạch, đem các lộ tu sĩ biến hình giam giữ ở năm lớn Linh Phong. Những tu sĩ này nộ tính còn thật không nhỏ. Thảo nào nhiều ít vạn năm tới tầng trời 33 một mực bị Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân cầm giữ. Sau khi nghe xong, cơ huyền sáng tỏ. Dĩ nhiên, nếu như là hắn, khẳng định vậy sẽ làm như vậy. Như thế nhiều thức hải hóa điển tu sĩ tụ chung một chỗ, vạn nhất không xử lý tốt đối với giả thiên thành thành chủ có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với những cái kia thực lực tương đối kém các đệ tử ảnh hưởng liền có thể to lắm. Hai con mãnh hổ cố nhiên lợi hại, có thể hơn ngàn con chó sói tụ chung một chỗ sức chiến đấu cũng là vô cùng là kinh khủng. Lần này, coi như là giả thiên thành thành chủ và côn luân láo tổ cho mình đào một cái hố nhỏ. Cơ huyền im lặng là, những chó sói này cũng quá nghe lời. Bậy hạ anh Minh! Theo người chúng ta suy đoán nhị hoàng tử tạm thời khẳng định là an toàn, lại cùng một đoạn thời gian chúng ta mật thám có lẽ là có thể cứu ra. 9.527 ánh mắt sáng. Bọn họ bây giờ thiếu chính là thời gian, chỉ cần thời gian đủ, hết thể cũng không là vấn đề. Không. Gia thiên thành thành chủ làm sao sẽ trơ mắt nhìn cái này không xác thực định nhân tố ở lại Tiên thành bên trong, cho nên hắn định sẽ ý tưởng trước diệt hết một nhóm, lại hoặc là hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho những tu sĩ này giết lẫn nhau. Đáng tiếc. 9.527 nói mới nói đến một nửa, liền bị cơ huyền khoát tay ngăn lại. Thật ra thì càng như vậy, bên trong tu sĩ ngược lại vượt hung hiểm. Bọn họ chẳng những phải đối mặt gia thiên thành thành chủ đông yêu, còn có thể phải đối mặt đến từ những tu sĩ khác tính toán. Không thể không nói, cơ huyền đoán thật đúng là không sai, Gia thiên thành thành chủ và Côn luân lão tổ thật đúng là liền là nghĩ như vậy. Đến lúc đó, tuy tuy tiện tiện cho một cái gia nhập gia thiên thành số người, có lẽ là có thể để cho những tu sĩ kia tranh phá đầu. Bậy hạ, như vậy, thuộc hạ lập tức thông báo bên trong đệ tử, để cho bọn họ nghĩ biện pháp lẻn vào một phòng đi cứu nhị hoàng tử. 9.527 mặt lộ xấu hổ. hắn căn bản không có cơ huyền nghĩ lâu dài. Không cần. ngươi mới vừa nói có rất nhiều lãnh đời tu sĩ chủ động đi trước giả thiên thành, như vậy, cô cũng có thể. Liếc mắt một cái cách đó không xa khiếu tháng thương lang, cơ huyền khỏe miệng vỉnh lên. Đang giàu không cơ hội đi giả thiên thành đâu. Không nghĩ tới Thượng Thiên liền ban cho hắn một cái tuyệt đẹp cơ hội. Nếu như lại được phân đến một phòng, vừa vặn có thể cứu cơ hạo. Cái gì? Bệ hạ ngài muốn đích thân vào thành? Không được. Không được. Thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa đi Giả Thiên thành những tu sĩ kia đều là thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ. Ngài, nghe được cơ huyền muốn đích thân đi, 9527 nhất thời nóng nảy, lại không nói Giả Thiên trong thành tình thế không rõ, vạn nhất mình bệ hạ lại có chuyện không may. Hắn như thế nào cho mình thống lĩnh giao phó? Như thế nào cho đại trù bề tôi giao phó? Đáng tiếc 9527 nói mới nói đến một nửa nhưng là một màn trước mắt chấn sửng sờ tại chỗ. Nguyên lai like vừa lúc đó, cơ huyền trên người khí thế lại là bắt đầu tản ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới thức hải hóa điển hậu kỳ. Nhìn lên dáng vẻ, tựa hồ còn có thể tiến hơn một bước. Yên tâm, cô nếu dám làm như vậy, tự nhiên có cô lý do. Vỗ một cái 9527 bà vai. Cơ huyền trong mắt tinh mang trước mắt, ngồi lên thương lang ngay tức thì hóa thành lưu quang bay hướng giả thiên thành. Bệ hạ. bệ hạ lại là thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ. Đây cũng quá. Hắn là lúc nào đột phá. Không phải trước mới vừa. Nhìn cơ huyền rời đi hình bóng, 9527 thật lâu không có thể tự nói. Cả điện bề tôi cũng lấy là mình bệ hạ dưới quyền vậy 200 thức hải hóa điển trung kỳ tu sĩ mới là hoàng thành nội tình, cũng là hoàng thành lực lượng trung kiên. Không nghĩ nhà mình bậy hạ lại là so bọn họ mạnh hơn. Dĩ nhiên, khiếu tháng thương lang giấu rất kỹ, nếu không nếu để cho 9527 biết cái đó cún còn có đan điền hóa giới cấp bậc thực lực, con ngươi cũng có thể bay ra ngoài. Không được. Bỏ mặc nói thế nào, bậy hạ đi vào giả thiên trong thành cũng rất nguy hiểm. Tình hồn, 9527 vội vàng cho Hoàng thành phương hướng đánh ra mấy chục đạo ngọc giản. Lại không nói, cơ huyền đem 9527 kinh sợ cái trận mắt hốt mồm. Nói sau tầng trời 33, cách tổ côn luân đến xa vạn dặm địa phương, có jun lên đàm, tên viết thần ma đàm. Mặt đầm giống như một mặt gương, không có nửa điểm ý liên. Thử một chút vạn năm tới, không có biến hóa chút nào, hết sức huyền diệu. Nơi này linh khí hòa hợp, thoạt nhìn là một địa phương tốt, trên thực tế chính là tràn đầy hung hiểm, nơi có sinh linh một khi đến gần này đàm cũng sẽ bị vô hình hút vào trong đó. Lâu này, liên liên tổ côn luân các trưởng láo vậy rất ít tới nơi này. Ừ ngực. Bất quá vừa lúc đó, nhiều ít năm cũng không có nhúc nhích hàn đàm bỗng nhiên toát ra ngầm nước. Từ ngực, từ ngực, một cái hai cái, theo thời gian rời đổi, hàn đàm chỗ sâu ngâm nước càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, một khối đen thùi, tương tự với một cái hộp sách bộ ráng đồ, ngay tức thì từ phần đáy bay ra thẳng vào chân trời. ầm rác rác, vật này vừa ra, lập tức dẫn được thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Toàn bộ tầng trời 33 đều bắt đầu run dậy. Tình Tầng trời ba mười ba trí bảo. Giao hóa thiên thư. Tổ Côn Luân, một nơi bí điện, già thiên thành thành chủ, Côn Luân lão tổ, tối sầm một trắng hai đạo hư ảnh đang đánh cờ nói ngồi. Đồng nhiên, hai người đồng thời nhìn về phía xa xa, cũng kêu lên một tiếng. Trưng 479, Thứ Thư Ngũ Kinh. Giao hóa thiên thư thiên thư tại sao sẽ đột nhiên xuất thế? Có ý gì? Nhìn nhau, già thiên thành thành chủ cùng Côn Luân lão tổ sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm hàn. Ngay sau đó thân hình chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung. Đếm trăm ngàn năm trước, bọn họ hai người từng khổ khổ tìm khối này trí bảo, làm sao từ đầu đến cuối không gặp tung tích, không nghĩ lại là xuất hiện vào lúc này. Giáo hóa thiên thư cũng không phải là thông thường trí bảo, mà là cao cấp nhất cái loại đó. Ban đầu, hai người đột phá đến đan điển hóa Giới cảnh sau đó, trong chỗ U Minh có dự cảm, chỉ có lấy được giáo hóa thiên thư tu vi mới có thể gần hơn một bước. Kết quả, bên kia, hơi cảm giác. Hai đạo thân ảnh đôi mắt thả ra vô tận kim mang. Một khắc sau, bọn họ vội vàng đuổi theo. Trước kia truy đuổi không tìm được, lúc này nếu xuất hiện, tự nhiên không thể lại thả trí bảo này. Đáng tiếc ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, dị biến phát sinh. Vậy vọt tới hư không hộp sách tử lại là giữa không trung bên trong một hóa là chín, trở thành chín bản một sách. Rồi sau đó bay hướng bốn phương tám hướng. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lơi hít hà, có thể so với tuấn gì. Mấy hơi thở sau đó, làm tối sầm một trắng hai đạo thân ảnh chạy tới hàn đàm bầu trời thời điểm, chín bản một sách sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Không tốt. Giáo hóa thiên thư một phần là chín thì có thể đào tạo chín có thể đột phá đến đan điền hóa giới cấp bậc cao thủ. Chẳng lẽ lại là thiên đạo người kia ở sau lưng tính toán? Ngắm nhìn bốn phía, gia thiên thành thành chủ thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đến bọn họ cái này cấp bậc, rất nhiều chuyện cũng có thể suy tính ra không thiếu nhân quả. Lần này, giáo hóa ngọc sách đột nhiên xuất hiện một phần là 9 vừa không có bị bọn họ nơi được, hoặc là chính là bọn họ không có được giáo hóa ngọc sách cơ duyên, hoặc là chính là ngọc sách có mục đích khác. Mà mục đích này, có lẽ chính là vì đào tạo đan điển hóa giới cấp tu sĩ khác. Mỗi người tu sĩ đến thức hải hóa điển đỉnh cấp muốn tiến thêm một bước thiếu chút nữa là cơ duyên, giáo hóa thiên thư thứ trí bảo này tuyệt đối có năng lực như vậy. Như vậy, gia thiên thành và tổ côn luôn nát phải sẽ lại hơn chín vị đối thủ. Chỉ có tìm được cái này chín người mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Rất là quả quyết, Côn Luân lão tổ lúc này đánh ra không thiếu kêu gọi ngọc giản. Bọn họ cũng không có đi truy đuổi, bởi vì hai người rõ ràng, bây giờ đi truy đuổi như cũ biết cái gì vậy không tìm được còn biết phóng túng mất thời gian gian. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, tuyệt không thể để cho tầng trời 33 lại còn đan điền hóa giới cấp tu sĩ khác xuất hiện. Đúng rồi, mới vừa ta chỉ thấy rõ trong đó bốn bản ngọc sách tên sách, phân biệt tên là Đại học, Trung Dung, Luận ngữ, Mạnh tử, cũng không biết cái này bốn bổn giáo hóa chi sách tên có gì hẳng nghĩa. Bên kia, gia thiên thành thành chủ đánh ra ngọc giản sau đó, nghi ngờ mở miệng nữa. Chức, hắn lấy là giáo hóa ngọc sách có thể sẽ không có tên chữ, giống như là vô tự thiên thư như vậy, không nghĩ. Ừ. Người thấy được bốn bản. Ta thấy được trong đó năm bản, phân biệt tên là Kinh thi, Thượng thư, Lễ Ký, Chu Dịch, Xuân Thu, cũng không biết trong đó hẳng nghĩa. Xem ra chuyện này phải nắm chặt. Không sai. Đúng rồi, giả thiên thành chuyện bên kia cũng muốn bắt chặt xử lý, xử lý xong bọn họ, lập tức rút ra đội ngũ tìm cái này chín lấy được được ngọc sách tu. Đây là tự nhiên. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Lại không nói hàn đàm bên này sự tình phát sinh, nói sau giả thiên thành, một phòng. Chí bảo xuất thế. đỉnh núi vòng ngoài có tuyệt đại đại trận bảo vệ, cũng không có động tĩnh quá lớn. Rất nhiều tu sĩ cũng không biết ngoại giới đã có chí bảo hạ xuống. Mà lúc này số 23 trước đại điện nhưng là vây quanh không thiếu tu sĩ, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một khối ngọc giản. Thật không nghĩ tới giả thiên thành chủ gia như vậy quy tắc, thật là mất trí. Một người thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ còn kém cầm ngọc giản trong tay cho miễn cưỡng bắp vỡ. Nguyên lai, like, nửa giờ trước, một phong lên tất cả tu sĩ lại là đồng thời nhận được một phần ngọc giản. Phía trên biểu thị, một năm sau đó. Phàm là có thể và ở hạng trước 20 số đại điện tu sĩ liền có cơ hội rời đi Linh Phong lấy được tự do lần nữa. Hơn nữa Vạn nhất bị thành chủ khẳng định, thậm chí còn có cơ hội lấy được được Già Thiên Thành trưởng lao thân phận, mình nguyên lai tông môn cũng có thể được che chở. Tin tức này vừa ra, Nam Tòa Linh Phong lên tu sĩ nhất thời sao động. Già Thiên Thành hành động này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, mọi người đều là chủ động tới Già Thiên Thành báo cáo, tự nhiên muốn lấy được được Già Thiên Thành đồng ý mà không phải là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trọng yếu nhất là, trước 20 ngôi đại điện bên trong tiên linh khí vô cùng sung túc, cực kỳ thích hợp tu sĩ tu hành, trong đó lấy số một mạnh nhất, mà phía sau liền cực kỳ vậy. Mọi người nguyên bản thực lực kém không nhiều, này tiêu người dài, đương nhiên là càng sớm vào ở trước 20 số đại điện tốt nhất. Như vậy, càng có thể kích thích các lộ tu sĩ tranh đoạt. Tây Hải, ngươi ngược lại là cho cầm một chú ý, những tu sĩ kia đều đã chiếm đoạt trước 20 đại điện sắp một tháng, liền mắt nhìn có tu sĩ cuốn cuồng. Bọn họ bây giờ chỉ hận tại sao tin tức này tới được trễ như vậy, nếu như bọn họ mới vừa gia nhập một phong liền cho biết thì tốt biết bao. Nhìn. Tự nhiên sẽ không, ta đã hỏi thăm rõ ràng, dưới mắt chỉ còn lại có số 1 đại điện và 20 số đại điện không có tu sĩ vào ở, mà vào ở tu sĩ bên trong, lấy số 19 đại điện vô song điện điện chủ yếu nhất. Khoát tay, tỏ ý nhiều người sơi yên lặng, Tây Hải lúc này mới trầm giọng mở miệng. Đi tới một phong sau đó, Hắn lợi dụng mình trước bên ngoài danh tiếng ngắn trong thời gian ngắn đoàn kết không thiếu tu sĩ. Như vậy thứ nhất, Tây Hải đánh mất tự tin lại từ từ tìm trở về. Vô song điện điện chủ. Hắn yếu nhất. Có tu sĩ cao mày Từ tiến vào một phong sau đó, bọn họ vậy đã nhìn ra, đại điện này thứ tự cũng không phải là loạn xếp hàng. Cũng là dựa theo thực lực cao thấp nơi xếp sẽ không có giả. Các người đây cũng không biết đi, vô song điện điện chủ trước là rất cường hãn, nhưng bây giờ hắn chính là chuyển thế thân. Liền linh thức hóa mưa đều không đột phá. Cho nên, hắn hẳn là tốt nhất bắt lại một nơi đại điện. Tây Hải, ánh mắt sáng. Ở hắn trong lòng, số 19 đại điện đã bị hắn cho đặt trước. Nếu không phải những tu sĩ này đột nhiên đến thầm, hắn hẳn không được bây giờ liền đi số 19 đại điện, bắt lại vô song điện điện chủ. Thì ra là như vậy, thảo nào. Vậy còn chờ gì? Trước đem cái này số 19 đại điện bắt lại xem xem tình huống, vạn nhất bị những tu sĩ khác đoạt trước. Há chẳng phải là liền cái này cơ hội cũng mất. Ngay vậy, nhiều người xây ánh mắt sáng. Lúc tới, bọn họ đã nghĩ xong. Tiên kỳ thời điểm phải báo đoạn, cùng về sau lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt Nhưng mà bọn họ còn muốn nói chút gì thời điểm, trước điện lại còn cầu vòng rơi xuống đất. Chư vị, số một đại điện có tu sĩ vào ở. Ừ. Ai? Nhưng có danh hiệu. chợt nghe, tất cả tu sĩ đồng loạt quay đầu. Số một đại điện, không thể nghi ngờ là một phong người mạnh nhất. Theo núi trước tấm bia đá kia biểu hiện, số 2 đại điện và ở đã là một người lập tức phải bước vào thức hải hóa điền đỉnh cấp tu sĩ. Chẳng lẽ số 1 là thức hải hóa điền đỉnh cấp? Người này danh hiệu không biết, là người thanh niên, cưới cái thương lang. Xem hắn cảnh giới cũng ở đây thức hải hóa điền hậu kỳ. Đứng yên, tu sĩ nói ra mình thấy được tình báo. Chương 480, khi dễ số 19. Thức hải hóa điền hậu kỳ. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nghe được tu sĩ nói như vậy. Tây Hải nhất thời nhíu mày. Vậy số 2 điện ở, nhưng mà một người thức hải hóa điền đỉnh cấp tu sĩ khác, chẳng lẽ cái này cưỡi thương lang thanh niên so hắn mạnh hơn? Đến thức hải hóa điền loại này cấp bậc, một cái cảnh giới nhỏ chính là trời tiệm, rất ít có người có thể vượt qua. Không thể nào sai, thanh niên này là thật thần bí rất, hắn vậy chỉ thương lang chỉ riêng nhìn ta một mắt sẽ để cho ta sinh lòng không yên. Thấy Tây Hải hoài nghi, tu sĩ trên mặt thoáng qua một chút sợ. Vậy thương lang ánh mắt tràn đầy uy hiếp và cảnh cáo. Thậm chí có loại cảm giác, cái này thường lang sát khí so rất nhiều tu sĩ đều phải nặng. Dù sao người khác không xen vào, hắn là tuyệt độ sẽ không đi đánh vậy số một điện tu sĩ chủ ý. Như thế lợi hại. Đám tu sĩ cả kinh. Thầm nói, quả nhiên, già thiên thành sẽ không tùy tùy tiện tiện cho ra số một đại điện vị trí. Vậy lai lịch của người này có từng dò nghe. Là thế lực kia. Có thể là ẩn sĩ, trên bia đá cũng không có nói minh. Được rồi, trước không cần để ý số một điện. Chúng ta mục tiêu là bắt trước số 19 đại điện. Số 19 vô song điện điện chủ yếu nhất. Tình hồn, Tây Hải không muốn ở trong chuyện này dây dưa. Dù sao một năm sau, chỉ cần có thể chiếm ở trước 20 số điện thì có tư cách đi ra ngoài, còn như cụ thể ở đó một điện thật không trọng yếu. Đánh số 19 đại điện chủ ý. Ngươi xác định, Tây Cốc chủ, ngươi chẳng lẽ là lừa gạt chúng ta. Nhưng mà, Tây Hải vừa ra miệng, tên này mới vừa rơi xuống tu sĩ nhưng là nhướng mày một cái. Thanh âm vậy rét lạnh rất nhiều. Hán tên là Tiêu Thông, cũng là một người thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ, vô cùng là sở trường hỏi thăm tin tức. Ở không vào một phong trước, hắn trô ở tông môn thần cơ tông liền lấy tìm kiếm tình báo mà nổi danh tầng trời 33. Lửa gạt. Tây hải trước xứng sở, rồi sau đó tức giận. Tiêu Thông, mọi người biết được số 19 đại điện chính là vô song điện điện chủ chuyển thế thân. hắn yếu nhất, bắt lại số 19 là dễ dàng nhất. Tại sao lửa gạt nói đến? Ừm. Hắn là vô song điện điện chủ chuyển thế, có thể cùng ngươi Tây Cốc cũng có cái này sâu xa, ai biết các ngươi đánh cái gì chủ ý? Cái gì sâu xa? Tây hải nữ mày, Hắn còn thật không biết vô song điện điện chủ làm sao liền cùng Tây Cốc liên hệ quan hệ. Hừ, vô song điện chuyển thế thân chính là một cái kêu là đại chu hoàng thành thế lực nhị hoàng tử. Hắn mẫu thân chính là ngươi Tây Cốc mấy ngàn năm trước cao cấp thiên tài Tây tử chuyển thế thân. Như vậy thứ nhất, còn dám nói các ngươi không có quan hệ. Tiêu thông tuân gia mình nắm tình báo Còn có chuyện như vậy. Sau khi nghe xong, tất cả tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Tây Hải. Cái này, cái này Lao Phu còn thật không biết hiểu chuyện này. Bất kể là những tu sĩ khác cao mày, Tây Hải vậy sững sờ tại chỗ. Tầng quan hệ này hắn thật là lần đầu tiên nghe nói. Tình hồn, Tây Hải tâm tư trăm vòng, trước mắt sáng lên. Đợi một chút, như vậy thứ nhất há chẳng phải là tốt hơn. Vừa vẫn có thể lợi dụng tầng quan hệ này đến gần vậy vô song điện điện chủ chuyển thế thân, sau đó chém chết người Tiêu thông thấy Tây Hải như vậy phản ứng, như cũ có chút không rõ ràng. À, các ngươi không biết, cái này Tây Tử ở bên ngoài giữ lại huyết mạch, đã không phải ta Tây Cốc người, vì để tránh cho Tây Cốc huyết mạch ngoại lưu Tây Cốc đã sớm hạ lệnh truy sát. Nguyên lai like là như vậy. Vừa nói như vậy, chuyện này ngược lại là có thể là bắt lại số 19 đại điện, cũng coi là có cái bảo đảm. Nào ngờ, ngay tại Tây Hải bọn họ muốn muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, cơ huyền đã đứng ở số 19 trước đại điện. Không sai, tiêu thông trong miệng cưới thương lang thanh niên chính là hắn. Nói về ngày đó cơ huyền cho biết liền cửu ngũ 27 sau đó, liền đi tới già thiên thành. Quả nhiên, một tuân gia khí thế, hơn nữa thuyết minh ý đồ sau đó, ngay tức thì liền bị già thiên thành đệ tử vây lại. Sau đó, già thiên thành đệ tử tiến hành một loạt văn hỏi. Rồi sau đó tại chữ thiên số mật thám có lòng dưới sự an bài, cơ huyền bị dẫn tới một phòng, hơn nữa xếp hạng số một điện. Trong thành có người dễ làm chuyện. Chữ thiên mật thám đã sớm lặng lẽ nói cho cơ huyền, nhị hoàng tử được an bài ở số 19 đại điện. Vì vậy, bước vào một phong sau đó, liền đi thẳng tới số 19 đại điện. Ừ. phu hoàng hơi thở. Bên này, số 19 đại điện bên trong, cơ hạo cầm trong tay một đạo ngọc giản, đang tĩnh tọa tu hành. Làm cơ huyền hiện thân trong nháy mắt kia, mặt hắn lên đầu tiên là thoáng qua chút hoài nghi rồi sau đó thân hình chớp mắt liền ra đại điện. phu hoàng, nơi này nguy hiểm, ngài làm sao tới? Thấy ngoài điện đứng chính là mình phụ thân, cơ hạo trong lòng đau xót. Một tháng trước hắn bị vô song điện những trưởng lão kia đưa tới giả thiên thành, hắn trong lòng thì có lo âu, sợ hoàng thành nơi này bể tôi nhận được tin tức sau đó sẽ cùng giả thiên thành đối với. Không nghĩ lần này tới cũng không phải là những cái kia thúc thúc, hơn nữa phụ thân đích thân tới. Trong điện nói chuyện, đỡ dậy cơ hạo, cơ huyền khe khẽ thở dài, bỏ mặc cơ hạo kiếp trước là thân phận gì, có thể cái này nhất thế chính là hắn nhi tử, xương thịt chí thân. Ai vậy không có cách nào thay đổi. Dạ, Phu Hoàng. Rơi lệ, cơ hạo xem là tìm được người tâm phúc, đi theo cơ huyền tiến vào số 19 đại điện. Hạo Nhi, ngày mai dậy ngươi đi số 1 đại điện đi tu hành, nơi này do ta trông chừng. Quét qua bốn phía, nhìn xem trong điện tình huống, cơ huyền làm ra quyết định. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp mang cơ hạo rời đi, bất quá xem đến đại điện rất thích hợp cơ hạo tu hành thời điểm, nhất thời thay đổi chủ ý. Nói tách ra biểu. Không nói giả thiên thành cơ huyền và cơ hạo đến trong điện nói cái gì. Tầng trời 33 nhưng là bởi vì chín đạo ngọc sách hiện thế mà hồi sinh gọn sóng. Rất nhiều tông môn biết được tin tức sau đó là vừa vui lại sợ. Vui được chính là cái này, chín đạo ngọc sách có thể đào tạo chín mệnh đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Như vậy thứ nhất nói không chừng thật có thể lật đổ giả thiên thành và tổ quân luân. Có thể lại sợ ngọc này sách bị mình tông môn nào đó người tu sĩ nơi được, đến lúc đó đưa tới họa diệt môn. Đáng tiếc. Bọn họ không biết là mình lo lắng tựa hồ quá nhiều tại, vậy chín bản ngọc sách đã sớm mình bắt đầu tìm mình chủ nhân, mà bọn họ hiển nhiên không phải. Một nơi đất thần bí, nơi này không có một ngọn cỏ, đất cằn ngang dặm, thỉnh thoảng còn có nham thạch nóng chảy phun ra, tiên có sinh linh xuất hiện. Nhưng ngay khi địa phương như vậy, một người tu sĩ lại là ngồi xếp bằng ở nham thạch nóng chảy bên trong nhắm mắt tu hành. Trước mặt hắn còn chiếm cứ 10 tôn hỏa thú. Hỏa thú trước mặt còn có một bụi sen lửa đang không ngừng đem tiên linh khí chuyển vào tu sĩ Thức Hải. Tu sĩ không phải người khác, đang là Đại Chu Hoàng Thành Đạo Vương Lý Nhĩ. Mà nơi này chính là cơ huyền đếm tháng trước ban thưởng cơ duyên chi địa. Tuy nói nơi này nguy hiểm trùng trùng, nhưng cơ duyên chi đất chính là cơ duyên chi địa, ngắn ngủi thời gian Lý Nhĩ đã từ ban đầu chính xác linh thức hóa mưa cấp bậc bước chân vào Thức Hải hóa điển cảnh. Nếu như bụi cây này sen lửa tiếp tục có thể cung cấp linh lực, hắn tu vi còn có thể tiến hơn một bước. Bá Bất quá liền làm Lý Nhi hai tay bắt pháp quyết dự định tiến hơn một bước thời điểm. Một đạo mang bạch quang ngọc sách đông nhiên phá không tới, cuối cùng vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Mở mắt, Lý Nhi nhướng mẩy một cái. Đợi thấy rõ ngọc sách sau đó, trong mắt tinh mang trước mắt. Kinh dịch! Làm sao quen như vậy tất? Bá! Bất ngờ chia sẻ ra chuyện, Lý Nhi đọc xong. Ngọc này sách lại là ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang không vào thức hải bên trong. Chương 481, vị thứ nhất. Xuất thế. Theo ngọc sách không có vào Lý Nhĩ Thất Hải, mảnh địa phương này lần nữa rơi vào yên lặng, thời gian cũng giống như hoàn toàn ngừng. Trước vây ở Lý Nhĩ xa xa những hỏa linh kia thú thì giống như là bị cái gì kinh sợ như vậy, rồi rít quay đầu không vào nham thạch nóng chảy. Chỉ để lại bụi cây kia sen lửa ở Lý Nhĩ trước người qua lại chập chờn. Cái này cũng chưa tính, trừ những cái kia hỏa thú ra, nham thạch nóng chảy vậy tựa hồ bởi vì vậy bản ngọc sách xuất hiện mà đổi được cùng trước kia có chút không cùng. Nơi này không có tiên dương, cũng không biết qua thời gian bao lâu, làm lý nhĩ mở mắt lần nữa thời điểm trên người khí thế chợt tuôn ra thẳng sông lên màu lửa đỏ bầu trời, chu vi mấy trăm dặm nham thạch nóng chảy vậy bắt đầu hoàn toàn sôi trào. lại chuyển mắt thì có hai bản ngọc sách lao ra thức hải xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, một bản tên là đạo đức kinh, một bản tên là kinh dịch. trong phẳng phất còn có thể thấy ngọc sách bên trong những cái kia từng cái chữ viết đã hóa thành tiểu nhân, bọn họ hoặc là tĩnh tuệ tu hành, hoặc là thi triển quyền cước, hết sức huyền diệu. Đan Điền Hóa giới sơ kỳ. Khá tốt mảnh địa phương này, ngăn cách với đời coi như là một cái khác thế giới nhỏ, nếu không chỉ là đột phá động tĩnh liền sẽ đưa tới Giả Thiên Thành cùng tổ côn Luân chú ý. "Nã quyền." Lý Nhĩ tự nói. Ngay sau đó hắn thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Mà bụi cây kia sen lửa tựa hồ vậy hoàn thành mình sứ mạng, một hồi gió nhẹ thổi tới hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Nơi này lần nữa rơi vào yên lặng, tựa như tỉnh lại không có ai đã tới như vậy. Đại Chu Hoàng Thành, Đại điện nghị sự. Lúc này chứ 32 đại thánh tìm cơ duyên ra, những thứ khác trọng thần cơ hồ đều ở. Bậy hạ một mình đi giả thiên thành thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta phải phải nghĩ biện pháp đem bậy hạ cùng nhị hoàng tử tiếp ra mới được. Ngầm đầu, tất cả bề tôi toàn bộ ánh mắt rơi vào ngụy trung hiền trên mình. Không có biện pháp, 32 đại thánh không có ở đây, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chữ thiên mật thám Người chúng ta truyền về tin tức, bậy hạ đã tiến vào giả thiên thành một phong, lấy hắn chiến lược tạm thời hẳn không vấn đề gì chính là lo lắng nhị hoàng tử lắc đầu cười khổ ngụy trung hiền lại thán gia thiên thành xa so tưởng tượng mạnh hơn trừ gia thiên thành chủ gia hắn dưới quyền hai đại hộ pháp tám đại trưởng lao tất cả đều là cao cấp cao thủ thậm chí trong đó ba vị cách đột phá đan điền hóa giới cũng chỉ có một bước xa như vậy tiến công bằng sức mạnh gia thiên thành đã là không thể nào chỉ có thể khác muốn hắn pháp đây có thể như thế nào cho phải trong đại điện bề tôi chân mày ngay tức thì nhíu lại loại cảm giác này thật thật không tốt Báo. Bất quá mọi người ở đây thời điểm hết đường xoay sở, có thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm chư vị đại nhân, đạo vương trở về. Cái gì? Đạo vương trở về. Hắn nhanh như vậy liền lấy được rồi bệ hạ ban cho cơ duyên. Chẳng nghe, bao trưởng và khổng phòng thúc mừng rỡ không thôi. Mau mời. Nguyên lai like lý nhị ra bí cảnh sau đó, không có bất kỳ trì hoãn trực tiếp trở về đại chu hoàng thành, không nghĩ mới vừa đổi kịp một màn này. Vào điện, một phen thi lễ. Khổng phong thúc vội vàng đem gần đây sự tình phát sinh không sót một chữ nói một lần. Không có biện pháp, Đạo Vương Lý Nhĩ trở về, đó chính là hoàn thành người tâm phúc. Cái này vô song điện thật là thật là to gan. Còn như bậy hạ bên kia ngươi cũng không cần quá lo lắng, hết thẻ có ta. Sau khi nghe xong, Lý Nhĩ chắc tay, khí thế cùng nhau, không có bất kỳ trì hoãn, lần nữa rời đi. Trời ạ, nếu như không nhìn lầm, Đạo Vương thật giống như đã bước vào đan điển hóa giới cảnh. Cái này cũng... Trong đại điện trừ chủ sự không phòng thúc và bao trường ra, còn có không thiếu cơ huyền lợi dụng chiếm đoạt bồi dưỡng thức hải hóa điển trung kỳ những tu sĩ kia. Lúc này cảm nhận được lý nhĩ mới vừa khí thế sau đó đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đầu đại chu hoàng triều mới lập, bọn họ còn lấy là mình sẽ trở thành là chủ lực ở giữa chủ lực, dẫu sao hoàng thành lao thành viên nòng cốt cũng quá yếu, linh thức hóa mưa đều không mấy cái. Có thể bây giờ nhìn lại, sai hoàn toàn. Một cái đạo vương cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Húng chi đạo vương mới là 32 đại thánh chi một vị trong đó. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Vô song điện, từ đưa đi cơ hạo, nơi này một phiến tường hòa, tông môn trên dưới nên làm mà làm sao. Còn như lật đổ già thiên thành và tổ côn luân như vậy ý tưởng đã bị tất cả đại trưởng lao nhất tề đặt ở đáy lòng, chỉ chưa không để ra. Thậm chí, bọn họ cuộc sống qua được so với trước đó còn muốn thoải mái, tự tại. Dẫu sao, không có cơ hạo, già thiên thành cũng sẽ không sẽ lại tới tìm phiền toái. Sớm biết như vậy, bọn họ sớm cầm cơ hạo đưa đến già thiên thành, hát chẳng phải là hoàn mỹ hơn. Vô song điện tất cả tu sĩ, đi ra nhận lấy cái chết. Ông, có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì khí thế cường đại liền hoàn toàn bao phủ lại vô song điện. Tình huống gì? An nhàn một tất cả trưởng lao vẫn còn ở tay máy chuyện của mình, cảm nhận được cổ khí thế này sau đó, sắc mặt đại biến, rồi rít hóa thân cầu vòng đi tới giữa không trung, Đợi thấy rõ tình thế. Nhiều người xây sắc mặt tài biến, nhất là những cái kia thức hải hóa điển trung kỳ những trưởng lão kia. Bọn họ chân thực không nghĩ ra. Dưới mắt tất cả cường giả cũng chạy đến giả thiên thành đưa tin đi, làm sao lúc này còn sẽ xuất hiện như vậy tồn tại. Đối diện cái này tu sĩ áo bào đen cho áp lực của bọn họ thậm chí so thức hải hóa điển hậu kỳ tu sĩ cho áp lực của bọn họ còn lớn hơn. Chính là các ngươi đem nhà ta nhị hoàng tử đưa đến giả thiên thành. Bóng đen lời nói lạnh như băng. Không sai, hắn không phải người khác. Chính là một đường chạy tới Lý Nhĩ. Nguyên bản, hắn là muốn trực tiếp lên Già Thiên Thành, sau đó đảo mắt suy nghĩ một chút, nếu như trở tay diệt cái này vô song điện, khẳng định sẽ hấp dẫn Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân chú ý. Như vậy thứ nhất, nhà mình đại ca bên kia gặp phải áp lực đem sẽ nhỏ rất nhiều. Người là ai? Ai là nhà Ngươi nhị hoàng tử? Nghe vậy, những tu sĩ kia không có thể kịp phản ứng. Nhà ta nhị hoàng tử, họ cơ tên hạo. Cơ hạo. Điện chủ chuyển thế thân. Ngươi ngươi là kia cái gì Đại Chu Hoàng Thành người? Lộ bột một chút, vô song điện một tất cả trưởng lão đống nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tưởng. Trong này có vài trưởng lão đã từng đến qua 32 tầng thiên. Ban đầu lấy là Đại Chu Hoàng Thành chính là 32 tầng thiên một thế lực mà thôi, không nghĩ người ta lại có như thế lợi hại tồn tại. Ngươi! Ngươi tới nơi này làm gì? gia Thiên Thành đã từng phát ra sắc lệnh, tất cả thức hải hóa điển hậu kỳ sau này tu sĩ cũng muốn đi trước gia Thiên Thành. Ngươi như vậy xuất hiện chẳng lẽ không sợ Già Thiên Thành? Làm rõ ràng nội tình trưởng lão bên ngoài mạnh bên trong yếu dày, dù sao, bọn họ tuyệt sẽ không đem cơ hạo sự việc nương nhờ trên đầu mình. Cái nồi này phải do Già Thiên Thành tới cóng. Hơn nữa cơ hạo là ta vô song điện điện chủ, đem hắn đưa đến Già Thiên Thành cũng là bên kia ý nghĩa, còn có thể chịu đựng ngươi đi tìm Già Thiên Thành tính sổ. Tìm chúng ta. Nô tính. Đáng tiếc, những trưởng lão này nói chưa nói xong, Lý Nhi thì đã ra tay. Đan Điền hóa giới sơ kỳ tu sĩ ra tay một cái liền biết có hay không, toàn bộ vô song điện bầu trời giống như sụp đổ, tựa như toàn bộ thương khung cũng đè ép xuống. Không tốt. Hán. Hán. Là đan Điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Tàn sát chính thức bắt đầu. Tất cả vô song điện trưởng lão, đệ tử cũng không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng sẽ lấy như vậy từng cái trùng phương thức kết thúc cả đời. Chương 482, chỉ một ưu việt thế lực. Đấu chuyển tinh di, mấy ngày sau. Vô song điện bị diệt môn sự việc hoàn toàn truyền ra, tất cả cái thế lực, gia tộc cả kinh thất sắc. Bọn họ là thật không nghĩ tới ở gia thiên thành và tổ côn luôn mạnh như vậy thế giới tình hình còn có tu sĩ dám làm ra như vậy sự việc. Đây không phải là rõ ràng là đang gây hấn với sao. Không nghĩ ra. Vậy xem không rõ ràng. Tu sĩ này mạnh hơn nữa có thể khương thái hư mạnh sao. Coi như và vô song điện có lớn hơn nữa thù hán vậy không cần phải làm như vậy. Có thế lực phát ra như vậy càng khái. Vô song điện tuy nói không có trước cường thế, nhưng toàn thân cái địa vẫn còn ở. Hắn có thể đồ sát cửa tối thiểu cũng là thức hải hóa điển đỉnh cấp giới tu sĩ khác, còn như đan Điền hóa giới. Không có bất kỳ tu sĩ nào dám nghĩ tới phương diện này. May là như vậy, không thiếu tông môn vẫn ở chỗ cũng là tu sĩ này mà đáng tiếc. Sự việc làm được lớn như vậy, gia thiên thành và tổ côn luôn khẳng định sẽ xuất thủ, đến lúc đó. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Theo này xem ra hai bên cựu hận tuyệt đối đến không chết không thôi cục diện. Nghị luận sau này, không hề thiếu thế lực tò mò nguyên nhân, vì vậy bắt đầu các loại đào sâu. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là ở tầng trời 33. Không qua mấy ngày các loại liên quan tới lý nhị tin tức bắt đầu hướng như gió truyền bá khắp nơi. Một cái tên là Đại Chu Hoàng Thành Thế Lực. Làm sao nghe cũng chưa nghe nói qua. Vô song điện cầm người ta nhị hoàng tử đưa đến giả thiên thành. Tại sao? Cái này Đại Chu Hoàng Triều nhị hoàng tử chính là vô song điện điện chủ chuyển thế thân. Mạnh như vậy thế, cái này Đại Chu hoàng triều rốt cuộc là một cái gì thế lực? Đây không phải là bảy minh muốn cùng Già Thiên thành đối nghịch sao? Trong chốc lát, tầng trời 33 các thế lực lớn sôi trào, không thể nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện thế lực để cho bọn họ lại có một loại xem kịch vui cảm giác. Trước khi Khương gia, bây giờ cái này Đại Chu hoàng thành đây là biết bao tương tự. Chỉ bất quá kể từ bây giờ tin tức xem, Đại Chu hoàng triều phải xa xa yếu hơn đã từng là Khương gia. Nơi này đồng thời, Già Thiên thành Vị trí trung ương nhất là một tòa vượt quá lớn bình thường điện. Đại điện này bốn phía có thần bí trận pháp, hơn nữa tiến vào đại điện sau đó giống như tiến vào một vùng thế giới nhỏ. Lúc này, thế giới nhỏ bên trong, giả thiên thành thành chủ gánh thân đứng. Hắn đứng phía sau giả thiên thành thần bí nhất lực lượng trung kiên, hai đại hộ pháp, tám đại trưởng lão. Những tu sĩ này trên mình khí thế nhô lên, tu vi kém nhất cũng có thức hải hóa điển đỉnh cấp tu vi. Khải bẩm thành chủ, đã hạch đã điều tra xong. Tiêu diệt vô song điện tên tu sĩ kia có thể là được giáo hóa chi sách một trong chín người. Kinh đi ngang qua tu sĩ nói, tu sĩ kia có ngọc sách bộ dáng pháp bảo. Không người, một người hộ pháp nhàn nhạt mở miệng. Vô song điện sự việc, bọn họ chẳng những không có nhiều ít khiếp sợ ngược lại vung lòng không thiếu. Bọn họ đang muốn đi tìm chín đại giáo hóa chi sách người có, không nghĩ đảo mắt cái đầu tiên liền xuất hiện. Người này đến từ thế lực kia. Xoay người, gia thiên thành thành chủ trong mắt tuân ra một cổ thực chất tính ý định giết người. Bất kể là ai, chỉ cần có giao hóa thiên thư, vậy thì phải chết. Tục chuyên là một cái tên chưa từng có ai biết đến thế lực nhỏ, thật giống như tên gì Đại Chu Hoàng Triều, trước kia chưa từng nghe qua giống như là vô căn cứ xuất hiện như vậy. Tả hộ pháp hơi không người. Cái gì? Đại Chu Hoàng Triều. Xác định. Làm sao có thể? Không. Không thể nào. Nhưng mà giả thiên thành thành chủ không nghe thì thôi, vừa nghe chân mày ngay tức thì nhữ chặt, lại cũng mất mới vừa ổn định. Thành chủ. Đây là một đám thuộc hạ mặt lộ không rõ ràng. Ngàn năm trước, bổn Tọa cùng Côn Luân Lão Tổ từng suy tính ra 32 tầng dưới có thể sẽ xuất hiện mới nắm giữ, mà đây chút nắm giữ thật giống như cũng đến từ cùng một thế lực, thật giống như chính là cái này Đại Chu Hoàng Triều. Một cái trong đó tên là Lý Nhĩ chấp trưởng 32 quá thanh cảnh, một cái tên là Khổng Khâu chấp trưởng 31 tầng trên trời thanh cảnh. Hồi tưởng lại ngàn năm chuyện lúc trước, Gia Thiên Thành thành chủ thanh âm bộc phát trầm thấp. Ban đầu đẩy tính ra chuyện này sau đó liền dự định phái người tra rõ chuyện này, đáng tiếc sau đó thiên đạo xuất hiện lần nữa còn làm liền cái gì đại xá phong. Bọn họ theo bản năng lấy làm cho này cái lý nhị cái gì đều là thiên đạo cố ý làm ra, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Kết quả bây giờ. Lại. Người cùng mau tra rõ cái này đại chu hoàng triều bối cảnh, ngoài ra cần phải xác nhận tên này thân phận tu sĩ, thăm hắn phải trăng tên là lý nhị. tra rõ sau đó lập tức đánh ra ngọc giản. Lại phất tay háo. Gia Thiên Thành thành chủ lúc này đi ra đại điện hóa thành cầu vòng bay hướng Tổ Côn Luân phương hướng. Đến lúc này, hắn thật rất cần phải có đi và Côn Luân lão tổ lại thương nghị một phen. Nếu như xác định, Đại Chu Hoàng Triều là tuyệt đối không thể lưu. Gia Thiên Thành thành chủ lần đầu tiên có không cách nào nắm trong tay thế cục cảm giác, thậm chí hắn cảm thấy tiêu diệt bất diệt khoảnh khắc chút đan điện hóa giới hậu kỳ tu sĩ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái này Đại Chu Hoàng Triều xử lý như thế nào. Cha Đại Chu Hoàng Triều. Đúng rồi, Ngoại giới lời đồn đãi cái đó vô song điện điện chủ chuyển thế thân thật giống như liền là đại chu hoàng triều nhị hoàng tử. Vô song điện diệt môn cũng là bởi vì chuyện này lên, như vậy thẩm vấn thẩm vấn hắn không phải biết. Nhìn ra thiên thành thành chủ rời đi hình bóng, một người trưởng lão đông nhiên trước mắt sáng lên. Ừ, không sai. Đi. Một phong. Số 19 đại điện. Già thiên thành một tất cả trưởng lão còn chưa tới, tây cốc cốc chủ tây hải nhưng là mang một đám tu sĩ xuất hiện ở điện trước cửa. Cơ hạo. Mau chạy ra đây nhận tổ quy tông. Nhường ra tòa đại điện này, ta Tây Cốc liền thừa nhận mạch máu ngươi, lại nữa làm khó cùng ngươi. Nhìn khá là yên tĩnh đại điện, Tây Hải cao ngạo mở miệng. Lần này, số 19 đại điện hắn là chiếm định. Đáng tiếc, hồi lâu, đại điện tĩnh lặng như cũ, không có bất kỳ đáp lại. Ừ, không muốn làm bộ như nghe không gặp, lại cho ba ngươi tức thời gian, như ba tức ngươi còn không ra, vậy thì đừng trách ta không niệm ra tộc tình. Tây Hải liếc mắt một cái cỡ đó Khẽ gật đầu, động thủ ý lại rõ ràng bất quá, trước đều là thương lượng qua, chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được. Kéo kẹt, nhắc tới cũng đúng dịp, lúc này đại điện cửa nhưng là tự động từ từ mở ra, hơn nữa bên trong còn truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Tây Hải, Tây Cốc Cốc Chủ, ngươi chính là cái đó muốn tiêu diệt Tây Tử người nhà lao xuất sinh, ừ, tình huống gì? Lời vừa nói ra, những tu sĩ này không rõ cho nên đồng loạt nhìn về phía Tây Hải. Không phải nói vô song điện điện chủ là Tây Hải ngoại xanh sao. Làm sao? Ngươi Thật là to gan. Tỉnh hồn, Tây Hải giận dữ. Đuổi lúc tới, hắn nghĩ qua cơ hạo các loại cầu xin tha thứ có thể, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ tình hình như thế. Tự tìm cái chết. Bá. Một khắc sau, hắn liền muốn ra tay. Đáng tiếc, khí thế không núp ních, mình hoa mắt một cái, lại chớp mắt một cái, nhưng là phát hiện mình không biết lúc nào đã bị một con thương lang tha đến trong miệng. Còn muốn vùng ấy, nhưng là phát hiện liền nửa điểm linh lực cũng điều động không đứng lên. Lại xem, trong đại điện một thanh niên tu sĩ chậm rãi đi ra. Tây quốc cái này liền thưởng cho ngươi, lại những thứ khác toàn bộ đưa về số một điện, cung cấp nhị hoàng tử đột phá. Toàn bộ một phong tất cả tu sĩ cộng lại, đủ để cho hắn đột phá đến lúc thức hải hóa điền đỉnh cấp. Quét qua không rõ một đám tu sĩ, thanh niên nhàn nhạt nói. Chương 483, ai là ai? Đại kết cục Cái gì? Đây không phải là cái đó cơ hạo. Là cái đó ở tại số một điện thanh niên. Nhìn thân sắc rừng rưng cơ huyền, một đám tu sĩ hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, thật lâu không có thể tỉnh hồn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là tình hình như thế, bị khiếu tháng thương lang ngậm lên miệng Tây Hải lại là như vậy. Nói xong Tây Quốc ngoại xanh đâu? Thanh niên này lại là ai? Hắn mới vừa nói câu nói kia là ý gì? Toàn bộ một phong tu sĩ có thể đem cơ hạo tu vi tăng lên tới đan điển hóa giới đỉnh cấp. Hắn là muốn chém hết một phong tất cả tu sĩ. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tình hồn, Tây Hải phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Đến lúc này, chính hắn có thể cảm giác được cái này thương lang có khủng phố giường nào. Nếu không phải sự thật như vậy, Tây Hải thật lấy là mình là đang nằm mơ. Tầng trời 33 lại xuất hiện cái thứ ba đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại, thật là. Đột phá nhận biết. Ta là ai? Ta chính là ngươi xem thường huyết mạch, một lòng muốn muốn tiêu diệt đại chu hoàng triều đứng đầu, cơ hạ phụ thân, cơ huyền. Xoay người Lại xem Tây Hải, cơ huyền trong mắt ý định giết người vô hạn Đại Chu Hoàng Thành cùng nhau đi tới Từ tam giới bắt đầu thẳng đến 32 tầng ngày nay là nghiền ép tất cả tư thế Mà biệt khuất nhất thời điểm đương kim ở tầng trời 33 Nghĩ lúc đó bởi vì Tây Hải một ván lệnh truy sát Để cho Đại Chu Hoàng Triều không thể không cẩn thận ẩn nút sinh sợ sẽ bại lộ hành tung Nhưng bây giờ Lấy Hoàng Thành chiến lược còn sợ ai Tây Hải ngươi ngươi là cơ hạ phụ thân Không thể nào Ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Không thể nào. Các ngươi chỉ là từ tầng thứ nhất thiên đi lên thế lực. Không. Nếu ngươi là cơ hạo phụ thân, đó chính là Tây Cốc nữ tế, ngươi không thể như vậy đối đại với Tây Cốc tốc chủ. Điên cuồng vùng đây, Tây Hải sắp điên cuồng, cơ huyền nói mỗi một chữ đều giống như dao nhọn như nhau hung hán đâm vào hắn trong lòng. Hối hận. Không rút. Sợ hãi. Tóm lại Tây Hải từ chưa từng nghĩ mình sẽ lấy như vậy phương thức đụng gặp hèn mọn ngoại lưu huyết mạch. Ha ha Cực kỳ buồn cười, Tây Tử đã sớm đầu thai làm người, và ngươi Tây Hải có quan hệ thế nào? Thường ai cũng mê mình. Nhỏ thương, động thủ. Lệnh lùng liếc một cái, cơ huyền không do dự nữa, hét lớn một tiếng sau đó, tuôn ra toàn bộ khí thế, đánh tới số 19 trước điện tất cả tu sĩ. Từ bước vào một phong một khắc đó trở đi, cơ huyền liền từ chưa từng nghĩ muốn thả qua khối này lớn thịt béo. Ngao. Khiếu tháng thương lang nhận được cơ huyền mệnh lệnh ngửa mặt lên trời thét dài, không ở che giấu mình thực lực. Một hấp nuốt trọn Tây Hải sau đó thân hình bắt đầu bạo tăng, thuộc về đan điển hóa giới cấp bậc khí thế mơ hồ tàng ra. Đan điển hóa giới là dạng gì tồn tại? Một trang một phương diện tàn sát lúc này bắt đầu. Một phong tuân ra như vậy khí thế giả thiên thành tự nhiên có cảm ứng, đáng tiếc, hết thể đều là hồng công. E giờ, giả thiên thành duy nhất đan điển hóa giới tu sĩ đi trước tổ con luân, hỏi dò còn có ai là khiếu tháng thương lang đối thủ? Hai đại hộ pháp, tám đại trưởng lão. Bọn họ cảm nhận được khắc thường sau đó, ngay tức thì biết. Đáng tiếc hết thể đều là dỗi dánh. Bởi vì, cơ huyền mình thực lực vậy vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Nơi này đồng thời, Già Thiên Thành xa vạn dằm địa phương, Lý Nhĩ bản đang đang nghe cửu ngũ 27 bẩm báo. Hắn muốn lẻn vào Già Thiên Thành cứu ra cơ huyền và cơ hạo. Đồng nhiên, Lý Nhĩ và cửu ngũ 27 đồng thời nhìn về phía Già Thiên Thành phương hướng. Ừ, đây là... Không tốt. Đại ca ra tay cảm thụ bên kia tuân ra khí thế, không nói hai lời. Lý nhị lúc này Trần đạp Thanh như hóa thành cầu vòng bay hướng giả thiên thành phương hướng. Cựu ngũ hai bảy vốn cũng muốn đã qua, nhưng trần chờ ngay tức thì sau đó đầu tiên là cho đại chu hoàng triều bên kia đánh một đạo ngọc giản. Lúc này mới hóa thành cầu vòng đi theo lên. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, bệ hạ đối với giả thiên thành ra tay. Những lời này rất ý tứ rõ ràng, bệ hạ cũng ra tay, đại chu hoàng triều tự nhiên không thể nhàn rỗi. Vâng, chỉ như vậy nửa trụ nhang sau đó lại có một đạo siêu cường khí thế hạ xuống ở giả thiên thành giờ giấu đại chu hoàng triều ngụy trung hiền và khổng phong thúc cùng thượng tại đại điện nghị sự một đạo ngọc giản lăng không tới rơi vào trước mặt bọn họ cẩn thận một cảm giác khổng phong thúc và ngụy trung hiền chân mày ngay tức thì nhíu lại vệ hạ và giả thiên thành đối mặt cái này làm thế nào đi qua đi lại hai người lại là thiếu chút nữa rối loạn phương tức bọn họ từng nghĩ qua muốn cùng giả thiên thành tổ côn luân đối với Nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ là bây giờ. Bỏ mặc, tên đã lắp vào cung không phát không được. Lập tức thông báo thủy Vân Thiên, để cho hắn dẫn Hoàng Thành 200 thức Hải Hóa Điển trung kỳ tu sĩ đi Giả Thiên Thành gấp rút tiếp viện bệ hạ. Tự nói sau đó, Khổng Phong Thúc và Ngụy Trung Hiền cơ hồ đồng thời ngẩng đầu. Đúng rồi, Đại Chu Hoàng Thành tất cả võ tướng dẫn Thiên tử học cung đại quân lập tức lên đường. Ngoài ra, cho còn lại 32 đại thánh đánh ra Ngọc Giản, đã lấy được được cơ duyên lập tức đi Giả Thiên Thành tiếp viện. Vì vậy Không tới nửa trụ nhang, đại chu hoàng thành động, nơi này đồng thời không biết có nhiều ít đạo ngọc giản bay hướng bốn phương tám hướng. Không có biện pháp, cơ huyền là đại chu hoàng triều linh hồn. Cái này cái linh hồn một khi diệt đại chu hoàng triều cũng chỉ hoàn toàn phế. Đấu chuyển tinh di. Một ngày sau, toàn bộ tầng trời 33 lâm vào trước đó chưa từng có khiếp sợ. Bởi vì giả thiên thành nổ. Bị hoàn toàn đánh bể. Nhiều ít vạn năm tới giả thiên thành lần đầu tiên bị nặng như vậy chế. Mà đại chu hoàng triều bốn chữ ngang trời xuất thế, kinh hãi tất cả tu sĩ. Mạnh! Lại có hai cái thức hải hóa điển tồn tại, ẩn nút không khỏi vậy quá sâu như vậy tông môn chân thực thật đáng sợ. Có chút tông môn phát ra như vậy cảm khái. Chẳng bao lâu sau, Khương gia bị diệt, bọn họ lấy là sau này tầng trời 33 sẽ là gia thiên thành và tổ côn luân thiên hạ ai nghĩ được. Ngang trời giết ra một con ưu việt ngựa đen. Xảy ra lớn như vậy động tĩnh, tổ côn luân không thể nào không biết lúc này già thiên thành thành chủ và côn luân láo tổ sắc mặt kém vô cùng nhìn nhau hồi lâu hai người lại là không có một chút nén giận trả thù lập tức liền ý xuất thủ thế hết thể đều đã đã quá muộn ta ngươi hai người tính toán không biết nhiều ít vạn năm cuối cùng vẫn không thể nào coi là qua thiên cơ mấy ngàn hàng năm đẩy về trước tính ra vậy đạo thiên cơ chúng ta hẳn coi trọng quá đáng tiếc bây giờ bọn họ thành khí hậu chúng ta đã muộn giáo hóa thiên thư vào lúc đó đột nhiên phát hiện thực một hóa là chín Cũng đã. Nơi này thai đã thành đan điển hóa giới tu sĩ, những thứ khác chắc không kém nơi nào. Ở tầng trời 33 phương hướng Tây Bắc cũng có ba đạo đan ruộng hóa giới cấp tu sĩ khác ngang trời xuất thế, nếu như đoán không sai, chắc là đại chu hoàng thành người. Làm sao bây giờ? Đi qua đi lại, gia thiên thành thành chủ do dự bất quyết. Người làm đại sự tuyệt không thể hành động theo cảm tình, nếu bây giờ đã thành lần này cục diện, cứng đối cứng đã không có cần thiết. Mang tu vi chuyển thế ẩn nút. Một ngày nào đó chúng ta sẽ lần nữa nhất thống tầng trời 33. Chuyện thế, e giờ. Không sai, núp trong bóng tôi rắn độc mới là kinh khủng nhất, mặc dù tạm thời chúng ta rời đi tầng trời 33, nhưng sẽ có một ngày hồi lần nữa đánh trở lại. Nhìn ra thiên thành phương hướng, côn luân lão tổ không có một chút điểm thương tiếc. Đời người lên lên xuống xuống, tất cả lãnh lẳng lơ mấy trăm năm, là lại chuyện không quá bình thường tình. Được. Vừa là như vậy, vậy thì thông báo tổ côn luân trên dưới tất cả tu sĩ. Lập tức luân hồi chuyển thế che giấu thân phận, ngàn năm không được, vậy thì vạn năm. Một ngày nào đó sẽ vương giả trở về. Giả thiên thành thành chủ và côn luân lão tổ không phải cái loại đó do do dự dự tu sĩ, làm ra quyết định sau đó, từng đạo ngọc giản lúc này truyền đi xuống. Chỉ như vậy, tổ côn luân thần bí giải tán, tất cả tu sĩ tưởng tượng lớn quyết chiến cũng không có xuất hiện. Còn như giả thiên thành thành chủ và côn luân lão tổ chuyển thế thành ai, tương lai lại sẽ cho cơ huyền mang đến dạng phiền với gì. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không biểu. Lại nói cơ huyền và Lý Nhĩ cùng bắt lại giả thiên thành sau đó, liền một khắc cũng không có dừng lại, bắt đầu càn quét tầng trời 33. Mặt trời lên mặt trời lặn. đảo mắt chính là ngàn năm. Ở cơ huyền dưới quyền 32 đại thánh dưới sự hướng dẫn, toàn bộ tầng trời 33 toàn bộ bị hoàng thành nắm giữ. Giờ phút này, tầng trời 33 vị trí trung ương xây lên một tòa siêu cấp tiên cung, cái này tiên cung do tượng thánh Lô Ban chủ trì. Quy cách so với trước đó giả thiên thành cao không biết nhiều ít. Thiên cung chủ điện. Cơ huyền ngồi ở trên chủ vị, hai cái nhi tử chạm tại đại điện dưới hai bên trái phải, thống lĩnh quần thần. Đại ca, trước mắt Minh Vương và bao đại nhân bên kia đã lấy ra không thiếu tổ côn luân luân hồi chuyển thế tu sĩ, nhưng côn luân lão tổ và giả thiên thành lão tổ vẫn là không có tin tức gì. Còn không có. Cơ huyền cao mày, ngàn năm qua hắn chưa bao giờ buông tha cho tìm cái này hai người, dẫu sao bọn họ tùy thời cũng có thể hiện thế đưa tới rối loạn bệ hạ, thần nguyện ý rơi vào luân hồi lấy chuyển thế người tìm bọn họ, nói như vậy không chừng sẽ có hiệu quả. Cao mày đang lúc khổng khâu và mặc địch lại là đồng thời đứng dậy. bọn hắn lúc này đã sớm là đan điển hóa giới cấp tu sĩ khác chuyển thế đứng dậy, cơ huyền đi qua đi lại, thật ra thì hắn từng cũng có qua cái ý nghĩ này. lại ngẩng đầu, cơ hạo thiếu khanh, mà có thần nghe vậy, thiếu khanh, cơ hạo vội vàng cong người. sau này tầng trời ba do ngươi hai người chấp chưởng. Một đông một tây. Ngươi hai người muốn nâng đỡ lẫn nhau, không được có tổn tình huynh đệ, ngươi cùng con cháu đời sau cũng nên như nhau. Nếu không, Nhi thần rõ ràng. Đến lúc này, cơ hồ tất cả bề tôi đã rõ ràng liền nhà mình bệ hạ phải làm gì. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có phản đối, bởi vì chỉ có rõ ràng cơ huyền tu sĩ mới biết hắn có khủng phố rừng nào. Năm đó giả thiên thành đánh một trận ai chém giết tu sĩ nhất hơn, ai tu vi kinh khủng nhất. Mặt trời lên mặt trời lặn. Cơ huyền và một ít trọng thần lựa chọn luân hồi chuyển thế đi tìm tìm vậy ra thiên thành thành chủ cùng tổ côn luân lao tổ, trong đó ly nhĩ, khổng Câu, mạc địch, mạnh khà, bạch khởi, tuần hướng đợi một chút bất ngờ trong hàng. Bên kia, thiếu khanh và cơ hạo cũng là cần tuân lệnh cha đem tầng trời 33 chia làm hai, phân biệt tên là thành Đông Hoàng và Tây Hoàng Thành, tách ra mà trị, nâng đỡ lẫn nhau. Cuộc bể dâu, đấu chuyển tinh di, thiên sơn hủy diệt lại rút lên. Không biết qua nhiều ít vào năm. Cơ huyền và một đám Lão thần vẫn không có chuyển thế trở về, bọn họ giống như bụi bẩm biến mất ở thời gian xung dài, bị thế nhân đã hoàn toàn quên mất. Lúc này Thành Đông Hoàng và Tây Hoàng thành người chủ sự nhưng là đứng chung một chỗ. Hai người tối sầm một trắng, kính vị rõ ràng. Hai người lao tổ tông một cái là thiếu khanh, một cái là cơ hạo. Từ hôm nay trở đi ta Thành Đông Hoàng quyết định đổi một cái tên. Mặc quần áo đen nam tử ánh mắt sáng. Ha ha, đúng dịp, ta Tây Hoàng thành vậy dự định đổi một cái tên. Lão tổ tông lưu lại đồ cũng có thể đổi thay đổi. Có ý tứ. Sau này ta bên này liền kêu giả thiên thành. Người đâu? Thân ảnh màu đen cười nhạt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang. Tổ quân luân. Cuốn sách xong. Sách mới ta có một cái mục tiêu nhỏ tiếp tục trưởng thành. Hạ bản hấp thụ giáo hấn, bước chân tuyệt sẽ không lại bước lớn như vậy. Bởi vì thật rất khó chịu. Lời cuối sách. Thế gian, mấy trăm năm trước, Ấn Thương Chết, Đại Chu Quật Khởi. Một chàng phong thần cuộc chiến khiếp sợ mọi người. Cuộc bể dâu, đảo mắt chính là mấy trăm năm. Đại Chu, Hoàng Thành, lúc trị giá giờ dần, Đông Phương mới vừa mang theo một tiêu bóng bóng cá trắng, phổ thông người dân vẫn ở chỗ cũ ngủ say xưa, mà Hoàng Thái giám trong cung và cung nữ nhưng là đã sớm bận rộn. Hôm nay là bệ hạ chọn phi cuộc sống, nhưng có bận rộn. Một người công công bước vội vàng nhịp bước, chạy tới Hoàng Cung chính giữa nhất đại điện. Cũng không phải là, nghe nói lần này quách đại nhân phát hiện một vị siêu cấp đại mỹ nhân Tên là bao Tử, cũng không biết bậy hạ sẽ sẽ không thích. Người đẹp siêu cấp. Cái này còn cần hỏi. Đừng nói là người đẹp siêu cấp, chính là phổ thông người đẹp bậy hạ vậy thích. Bọn thái giám nhỏ giọng nghị luận, bất quá xem dáng vẻ bọn họ, đối với loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Bên kia, khí thế khoáng đạt ngủ trong điện, một người ước chừng 17-18 tuổi thái giám, đang quỳ xuống cái màn giường đóng chặt long đồ trước nhỏ giọng gọi. Bậy hạ. Bậy hạ. Giờ sắp tới, ngài nên lầm chiều. Ngày hôm nay nhưng mà quắc thạch phụ đại nhân kính hiến mỹ nữ cô sống. Trên lại không được. Bậy hạ. Bậy hạ. Đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào kêu gọi, long đổ bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng. Bậy hạ. Nửa trụ nhang đi qua, tiểu thái giám rốt cuộc không nhịn được, lấy can đảm đứng lên, thận trọng mở lên cái màn giường một góc. Kết quả chính là như thế tìm tòi, giống như là nhìn thấy gì cực kỳ kinh khủng sự việc như vậy, lại là sắc mặt bị sợ một phiến sắt trắng, một giám đôn ngồi trên mặt đất. Vậy hạ. Vậy hạ. Hắn, hắn trong miệng run lẩy bẩy thì thầm mấy câu, cuối cùng liền lăn một vòng chạy ra đại điện. Cơ huyền Chỉ cảm thấy được choáng váng đầu hoa mắt, mơ màng chầm chậm, vùng vẫy hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở mắt. Đây chính là địa phủ. Nhìn đỉnh đầu cổ sắc cổ thơm giá gỗ, hắn theo bản năng tự nói một câu, bất quá rất nhanh nhíu mày một cái. Không, nơi này tuyệt đối không phải địa phủ, mà là một cái chưa bao giờ gặp qua. Không đúng. Tà thân thể, tay, chân. Sau đó một khắc, cơ huyền bỗng nhiên kích động, trong mắt chữ mừng như điên vẫn là mừng như điên. Cơ huyền, trên trái đất 22 thế kỷ nhất là cao cấp nhân tài, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Đáng tiếc trời xanh cho hắn một cái siêu cấp đại não, nhưng là phối hợp một bộ vô cùng thân thể yếu đuối. Lâu dài nằm liệt giường để cho tay chân hắn hoàn toàn héo rút, cả người bị ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong. Chết triệt, triệt để để thành một cái chỉ có thể dựa vào sóng điện nào mới có thể và người khác trao đổi tồn tại. Cuối cùng cơ huyền rốt cuộc không nhịn được loại này hiện trạng, lựa chọn kết thúc sinh mạng, vĩnh viễn nói tạm biệt nhân thế. Kết quả, lại truyền mắt lúc tỉnh lại, mình lại nằm ở trên giường nhỏ. Dưới mắt mặc dù thân thể rất yếu yếu, động một cái cũng khó khăn, nhưng cái này trùng ủng có thân thể cảm giác quả thật thật thật tại tại tồn tại. Đây là thứ nhiều ít đời. Sâu đầm thở một hơi, cơ huyền từ từ quen thuộc loại cảm giác này sau đó định vùng vây ngồi dậy. Hốt. Thời khắc mâu chốt, Cơ Huyền đầu góc đống nhiên một hồi đau nhói, một cổ không thuộc về mình trí nhớ điên cuồng tràn vào. Rốt cuộc cảm giác đau nhói biến mất, Cơ Huyền khoẹt miệng nhiều một nụ cười khổ. Chu U Vương, ta lại vượt qua thành Đại Danh đỉnh đỉnh Chu U Vương. Đêm qua lại là bởi vì vất vả quá độ, chết ở trên Long Tháp. Đây là vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Thông qua trong đầu lóe lên hình ảnh, Cơ Huyền trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Được rồi. Bất kể như thế nào, sau này ta cơ huyền chính là Chu ưu vương, Chu ưu vương chính là ta cơ huyền. Âm thầm nắm quyền một cái, cơ huyền đáy mắt chỗ sâu tinh mang liền tránh. Cổ thân thể này mặc dù đã bị móc sạch, trong tay một tay bài tốt vậy bị đánh nát, nhưng là xa so trên trái đất vậy cái mạnh hơn nhiều hơn. Trời xanh cho sống lại cơ hội, không vui một lần, thật xin lỗi trước được không dễ cơ hội. Bậy hạ băng hà, Làm sao có thể? Ngay tại cơ huyền mới vừa ngồi dậy thời điểm. Bên ngoài đại điện truyền đến hoàng sợ thanh âm và tiếng bước chân rồn rập. Lại chuyến mắt, dương nhỏ dèm bị tung lên, cơ huyền thấy mặt đầy kinh ngạc lao thái giám. Trương viễn, cơ huyền lại là theo bản năng gọi ra thái giám tên chữ.